sau đó đột nhiên ngồi thẳng dậy và thốt lên trời đất cảm xúc vô cùng kích động ông trương sao thế lý phong bên cạnh nói với vẻ khó hiểu nhìn điệu bộ kinh ngạc của ông kìa vợ chạy theo người khác rồi hả tôi nói cho ông biết hôm nay vợ tôi có chạy theo người khác thì tôi cũng để cho đi luôn trương sơn kiêu ngạo hào hứng nói người anh em làm ăn lớn làm ăn lớn hơn rồi vừa n ã y có một đại gia siêu giàu muốn đặt đơn hàng một trăm chiếc mẹ xe đất ben s cờ lặt ở cửa hàng chúng tôi một trăm triệu luôn đấy dĩ cơ nghe trương sơn nói vậy lý phong ngồi không vững người anh em ông nói thật à nhân viên cửa hàng bên tôi đã kiểm tra thẻ đèn của vị đại gia đó rồi tuyệt đối là đại gia siêu giàu hôm nay dù có thế nào thì tôi cũng phải chuyển được một trăm chiếc mẹ xe đất ben z cờ lặt về đây để thỏa mãn yêu cầu của vị đại gia siêu giàu đó trương sơn nói xong thì bắt đầu gọi điện thoại điều hành công việc ôi người anh em thật là ngưỡng mộ ông quá đợi trương sơn bận rộn xong lý phong liền nói với vẻ vô cùng ngưỡng mộ chỉ một ngày mà ông đã kiếm được lợi nhuận của cả một năm còn tôi thì khổ sở g h ê luôn ha ha chuyện này nói ra thì còn phải cảm ơn cửa hàng bốn sbm núp của mấy người đấy trương sơn vui vẻ cười nói ban nãy nhân viên cửa hàng đã nói với tôi vốn dĩ vị đại gia siêu giàu này đã định mua xe ở cửa hàng 4 sbm n ú t các ông nhưng nhân viên cửa hàng ông không biết tốt xấu nói anh ta là đồ nhà quê nghèo hèn còn sỉ nhục anh ta một hồi sau đó đổi u luôn ra ngoài vậy nên cửa hàng 4 ố n s mẹ xe đét ben của chúng tôi mới nhặt được một vụ làm ăn lớn như thế cái gì lý phong nghe xong liền nổi giận đùng đùng còn có chuyện như vậy hả đứa ngu nào làm ra chuyện này thế ôi người anh em không nói nhiều nữa trương sơn vươn tay vỗ vào vai của lý phong với kiểu đại gia siêu giàu giống như thế này tôi buộc phải tự mình tiếp đón ông cứ hưởng thụ đi tôi đi về đây nhìn thấy trương sơn rời đi lý phong bực bội cũng ra khỏi câu lạc bộ t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bốn hai kẻ ngu dù s a o đó là một trăm chiếc mẹ xe deadben s cửa hàng bốn s không thể gom được trong một thời gian ngắn cũng may trương sơn kịp thời quay về đích thân điều động nhờ vào mối quan hệ rộng nên tạm thời chuyển hàng từ các cửa hàng bốn s ở các khu vực khác chẳng bao lâu đã tập trung được một trăm chiếc và được chia thành mười xe vận tải lớn chạy đến từ các đường cao tốc khắp nơi dù trương sơn vận chuyển với tốc độ nhanh nhất nhưng lúc một trăm chiếc mẹ xe d e s ben s cờ lặt về đến cửa hàng 4 s cũng mất ba tiếng đồng hồ trong khoảng thời gian này mục hàn hoàn toàn được hưởng chế độ đãi nộ g của khách vip anh ngục đây là cồn bọ đầu ngọt trị giá một mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám tệ do ông chủ chúng tôi đặt riêng cho anh anh ngục anh có mệt không hai vị này là chuyên viên vật lý trị liệu do ông chủ của chúng tôi đặc biệt mời đến từ câu lạc bộ để phục vụ anh a ngục h n tôi đấm lưng giúp anh anh ngục tôi b ó p vai cho anh anh ngục tôi rửa chân cho anh cửa hàng 4 s mẹ xe d ấ t ben gồm cả ông chủ trương sơn đều tìm đủ cách để phục vụ mục hàn đừng nói mục hàn không mua một trăm chiếc mẹ xe d ấ t ben s cờ l ạ chỉ dựa vào tấm thẻ đen và số dư có thể so với số đi thì anh cũng là người mà trương sơn chỉ có thể ngước nhìn một vị đại gia siêu giàu như này chỉ cần vung tay là có thể tùy tiện mua một trăm chiếc xe ở cửa hàng 4 s ba tiếng sau từng chiếc xe tải chở đầy những chiếc xe mẹ xe d ấ t ben s cờ l ạ mới tinh từ từ chạy vào một trăm chiếc mẹ xe d ấ t ben s cờ l ạ xếp thành một hàng ở cửa hàng 4 s mẹ xe đất ben vô cùng hoành tráng cảnh tượng chấn động như vậy dĩ nhiên thu hút không ít người ở cửa hàng 4 sbm n ú t bên cạnh chạy đến xem ôi tận một trăm chiếc mẹ xe deadben s cờ lạc một chiếc mẹ xe deadben s cờ lạc đã hơn một triệu tệ một trăm chiếc là hơn một trăm triệu đấy không biết vị đại gia nào đã hào phóng như vậy nhỉ nhân viên cửa hàng 4 sbm n ú t nôn náo h bàn luận nghe nói có một vị đại gia siêu giàu đến cửa hàng 4 ố n s mẹ xe d e s d b e n vừa vung tay đã mua một trăm chiếc mẹ xe deadben s cờ lạc trương h i ể u hiến ngưỡng mộ nói đúng là người giỏi còn có người giỏi hơn tức chết mất nếu vị đại gia này mua một trăm chiếc bi em nuốt ít bảy ở cửa hàng của chúng ta thì tiền hoa hồng của chúng ta có thể lên đến mấy triệu đấy ai nói không phải chứ từ tỉnh đứng quan sát cũng cảm thấy khó chịu dù sao nếu có thể thành công trong vụ làm ăn này thì có thể kiếm được tiền lương bằng cả một năm quá hấp dẫn này tôi nghe nhân viên cửa hàng 4 s mẹ xe đép ben bên cạnh nói vị đại gia này đã từng đến cửa hàng của chúng ta h i ể u y ế n cô có ấn tượng gì không từ tỉnh hỏi không ạ trương h i ể u y ế n lắc đầu ngơ ngác nói mắt cô để trưng bày thôi hả vừa nghĩ đến hơn một triệu tiền hoa hồng cứ thế bay đi từ tịnh lại thấy khó chịu cô ta oán giận trương h i ể u y ế n vị đại gia như vậy đứng trước mặt cô mà cô còn có thể bỏ lỡ được sao loại tầm nhìn này còn muốn làm nhân viên bán xe sang à. đi ăn xì đi trương h i ể u y ế n không dám cãi lại khi đối mặt với lời mắng mỏ của từ tịnh cô ta chỉ cảm thấy oan nước thầm đủ tầm nhìn của chị tốt vậy cũng nhìn không ra đấy thôi trương h i ể u y ế n từ tịnh mau cút ra đây cho tôi lúc này lý phong cũng trở lại cửa hàng bốn sbm đốt vừa bước vào cửa ông ta đã mang trương h i ể u y ế n và từ tịnh ông chủ có chuyện gì rồi sao trương hiểu hiến và từ t ị n h đều thoát tim chuyện gì hả, lý phong tức giận nói hai người ngu ngốc các cô đã làm được chuyện tốt đấy có thấy cửa hàng 4 s mẹ xe deadben bên cạnh không vốn dĩ vị đại gia đặt một lúc một trăm chiếc mẹ xe deadben s cờ l ạ t đó đã định mua xe ở cửa hàng chúng ta chính vì hai cô cờ cận xúc phạm cậu ta nên cậu ta tức giận mới chạy sang cửa hàng 4 s mẹ xe deadben bên cạnh đặt một đơn hàng hơn một trăm triệu đấy ông chủ chúng tôi không xúc phạm đến vị đại gia đó mà trương hiểu hiến ngưng ác phải đó hôm nay khách đến xem xe nhiều như vậy chúng tôi không biết ai là vị đại gia đó cả t ừ tịnh cũng xua tay tỏ vẻ vô tội cũng không trách họ được có thế nào họ cũng không ngờ mục hàn chính là vị đại gia siêu giàu khoan đã trương h i ể u hiến đ ô n g nhớ ra sau đó vô thức liếc t ừ tịnh chị tử chị nói xem vị đại gia này không phải là theo lời kể của lý phong vị đại gia này quả thật rất giống mục hàn không thể nào t ừ tịnh lắc đầu ngoảy ngoảy như chống bỏi nhưng trong lòng không khỏi thấp thỏm bất an sau khi bước vào cửa hàng bốn s m e r c e d e s b e n z mục hàn vẫn chưa ra khỏi đó lẽ nào đúng là anh ta sao hai người ngu ngốc các cô chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho hành vi đần độn của mình đi theo tôi lý phong kéo hai người đi ra ngoài ông đi tìm một trăm tài xế lái một trăm chiếc mẹ xe deadben s cờ lạt này đến bãi đậu xe của tập đoàn phi long giúp tôi tại cửa hàng bốn s mẹ xe deadben mục hàn nói với trương sơn vừa nãy mục hàn đã ký hợp đồng mua một trăm chiếc mẹ xe deadben s cờ lạt với trương sơn anh cũng đã chuyển một trăm triệu vào tài khoản của ông ta trương sơn không dám xảy ra bất cứ sai sót nào trong việc nhận tiền và giao hàng với vị đại gia siêu giàu như mục hàn nhất là khi nghe đến tập đoàn phi long trương sơn bỗng nộ ra chẳng trách lại hào phóng như vậy vâng thưa cậu m ụ trương sơn cung kính cứ như ông ta là cấp dưới của mục hàn tôi sẽ sắp xếp chuyện này các thủ tục cấp biển số xe và bảo hiểm cho một trăm chiếc mẹ xe đất ben s cờ lạt này đều miễn phí sau này đến định kỳ chúng tôi sẽ đến bảo dưỡng một trăm chiếc mẹ xe đất ben s cờ lạt này dịch vụ sau khi mua bán rất tốt mục hàn gật đầu nếu đã mua xong rồi vậy tôi đi đây tôi tiến cậu trương sơn khách s à o nói mục hàn được trương sơn và nhân viên cửa hàng 4 s tiễn ra cửa vừa bước tới cửa thì thấy lý phong đến ông ta kéo trương hiểu hiến và từ tinh theo sau đó ném tới trước mặt mục hàn nói quỳ xuống cho tôi trương h i ể u hiến và từ tịnh đâu dám phản kháng run dậy quý xuống xét cho cùng những người thuộc tầng lớp trung lưu như trương h i ể u hiến và từ tịnh phải chi tiêu rất nhiều như tiền học của con tiền thuê nhà tiền xe cộ làm việc ở cửa hàng 4 sbm đút một năm thu nhập được mấy trăm nghìn đến một nghìn tệ mới có thể duy trì được cuộc sống hai người họ không dám nói không với ông chủ chào cậu mục lúc này lý phong nói với mục hàn tôi là lý phong ông chủ cửa hàng 4 sbm đút bên cạnh là bạn của trương sơn tôi nghe nói lúc này cậu đã đến cửa hàng của chúng tôi nhưng bị nhân viên đối xử c ộ n cắn gắt vỏng tôi rất xin lỗi về chuyện này để bày tỏ lời xin lỗi tôi dẫn hai tên đầu sỏ gây tội đến trương h i ể u hiến và từ tịnh ngẩng đầu lên nhìn vị đại gia này thật sự là mục hàn sắc mặt hai người trở nên s á m xịt chương hai trăm bốn mươi lăm cơ chế khen thưởng thành tích còn n gây ra đó làm gì mau xin lỗi cậu mục đi vừa thấy hai người còn n g â y n gốc lý phong nổi giận anh m g ụ c xin lỗi chúng tôi sai rồi trương h i ể u hiến và từ tịnh vội nhận lỗi với mục hàn như gà mổ thóc các cô sai sao các cô sai ở đâu một tên nhà quê nghèo hèn mà ngay cả tiền mua thức ăn cũng phải lấy của mẹ vợ như tôi nào mua nổi bm e nút mục hàn n i ệ m ai trương h i ể u hiến và từ tịnh hết sức hổ thẹn không biết trốn vào đâu dù sao mấy câu của mục hàn cũng là những lời hai người vừa nói lúc nãy ồ、oh, không đúng mục hàn lại nói tiếp cái loại nghèo hèn như tôi không đủ tư cách đứng trong cửa hàng bm e nút của các người trương h i ể u hiến từ tịnh đ ồ ngu ngốc các người ngay vậy lý phong sao còn không hiểu lúc n ã y mục hàn đã bị đối xử thế nào ngay lập tức ông ta giơ hai tay lên tắt cho trương hiệu h ế n và từ tịnh mỗi người một bậc hai ông ta tức giận nói kể này giờ phút này hai cô bị đ ổ i việc cửa hàng 4 sbm núp ở các khu vực khác cũng sẽ không tuyển hai cô nữa dứt lời lý phong còn nhìn mục hàn nói cậu mục cậu xem tôi giải quyết như vậy cậu có hài lòng không khu khu mục hàn híp mắt xô u tay ông đừng hỏi tôi đây là chuyện nội bộ của cửa hàng 4 sbm núp các ông không liên quan gì đến tôi à lúc này trương sơn ở bên cạnh cũng nói tôi chỉ tiện thể nói một câu kể từ bây giờ cửa hàng 4 ố n s mẹ xe đét ben chúng tôi cũng không nhận trương hiểu hiến và từ tỉnh vào làm sau này hai cô không được phép làm việc ở cửa hàng 4 s mẹ xe đeben trương h i ể u hiến và từ tịnh vốn dĩ còn có ý nghĩ nơi này không được thì chạy đến chỗ khác nhưng sau đó lại nghe được tin tức khiến họ hoàn toàn sụp đổ các cửa hàng 4 s của các hãng xe thương hiệu khác như bóc h e r ờ tóc ý cả ý lạc lần lượt ra thông báo khẳng định sẽ không tuyển trương h i ể u hiến và từ tịnh vào làm ở cửa hàng của họ nói cách khác trương h i ể u hiến và từ tịnh bị cả ngành nghề chối bỏ nhận được một loạt tin tức này trương h i ể u hiến và từ tịnh há h ố c một hàng loạt thông báo này đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập của trương hiệu hiến và từ tịnh bị các n ư ớ vừa nghĩ đến tiền vay mua xe tiền thuê phòng và tiền sữa cho con đè nặng trên lưng hai người phụ nữ hoàn toàn sụp đổ tất nhiên mục hàn sẽ không thương hại hai người chỉ biết đến lợi lộc như vậy có trời mới biết hai người họ làm trong ngành nghề này nên rất khinh thường người dân bình thường không đáng được thông cảm chút nào tư tịnh có nằm mơ cũng không nờ chỉ muốn ra v ẹ trước mặt ông chủ cũ thế mà lại bị tuyệt luôn đường kiếm sống lúc một trăm chiếc mẹ xe đất ben ed cờ lạt xuất hiện ở đầu đường sở bắc đã gây nên một cơn chấn động nhất là sau khi cả một trăm chiếc được lái vào tập đoàn phi long càng khiến giới kinh doanh sở bắc suy đoán căn cơ của tập đoàn phi long ngay cả nhân viên của tập đoàn cũng chạy đến xem dù sao tận một trăm chiếc mẹ xe deadben et cờ lạc mới tinh xuất hiện là chuyện chưa từng có các nhân viên thân mến mọi người đều đã thấy rồi đấy đây là một trăm chiếc mẹ xe deadben et cờ lạc mỗi chiếc trị giá hơn một triệu tệ thấy đa số nhân viên đều ở đây mục hắn nói mấy chiếc này là do ông chủ đứng sau tập đoàn bỏ ra một trăm triệu để mua từ cửa hàng bút s biết tại sao ông chủ đứng sau tập đoàn lại mua một trăm chiếc mẹ xe deadben et cờ lạc không các nhân viên đều ngơ ngác lắc đầu rất đơn giản vì ông chủ muốn dúng một trăm chiếc mẹ xe d e s ben s cờ lạt này để làm phần thưởng cho thành tích của mọi người mục hàn cười ha hả nói máy trị liệu hỗ trợ siêu năng kiểu mới có doanh số bán ra rất tốt ở trên thị trường phòng nghiên cứu đã có những đóng góp to lớn ông chủ tập đoàn quyết định khen thưởng cho tất cả thành viên trong phòng nghiên cứu mỗi người một chiếc mẹ xe d e s ben s cờ lạt mục hàn vừa dứt lời hiện trường trở nên náo động nhất là nhân viên phòng nghiên cứu ai cũng rất phấn khích thật sao có người tỏ vẻ nghi ngờ tất nhiên là thật mục hàn gật đầu nói chìa khóa xe đang ở trong tay tôi lát nữa tôi sẽ chuyển đến cho phòng nhân sự để họ phát cho mọi người đây là cơ chế khen thưởng của ông chủ dành cho tập đoàn phi long chúng ta chỉ cần có đóng góp quan trọng với tập đoàn phi long bất kể là xe hạng sang hay biệt thự anh ấy đều có thể t ạ o sau khi nhận được thông báo của mục hàn trưởng phòng nhân sự tô tiểu nội lập tức đến hiện trường ngay cô ấy bảo đảm với các nhân viên tôi có thể đảm bảo với mọi người những gì anh ấy nói đều là thật trưởng phòng nhân sự đã ra mặt chắc chắn chuyện này không thể là giả được nhân viên tập đoàn phi long ai cũng vô cùng phấn khởi còn nữa nếu mọi người không muốn lấy xe hoặc nhà cũng có thành tiền thể đổi mặt. mục ặ t m hàn nói tiếp tóm lại một câu chỉ cần mọi người làm việc tốt con đường sau này ở tập đoàn phi long có thể nói là vô hạn thường xe và nhà cho nhân viên không biết từ lúc nào phương viên đã đến hiện trường cô ta mở to mắt nhìn mục hàn khó hiểu nói sao tôi lại không biết chuyện này do ông chủ đứng sau đặc biệt dặn dò tôi mục hàn cười đáp phương viên bị sốc trước cảnh tượng trước mặt vốn dĩ mình chỉ bảo mục hàn mua một chiếc xe cho lâm n h ã hiên kết quả tên này lại mua cả một trăm chiếc mẹ xe đất ben s cờ lạc phương viên tuyệt đối không tin mục hàn lại có khả năng này nhưng lại rất phù hợp với cách làm việc bất ngờ của ông chủ đứng sau tập đoàn đúng rồi phó tổng giám đốc phương cô cũng được thưởng một chiếc mẹ xe d e a d b a n et cờ lạ đấy mục hàn nháy mắt với phương viên cách quản lý nhân viên của ông chủ đứng sau tập đoàn thật cao minh phương viên không khỏi bùi ngùi sau đó lại nhớ đến lâm nhã hiên mục hàn xe tôi nói anh mua cho nhã hiên đâu ôi trời lúc này mục hàn chợt nhớ ra giơ tay vỗ chắn mình suýt thì quên mất chuyện này tôi đưa xe đến cho nhã hiên nói rồi mục hàn bước lên một chiếc mẹ xe d e a b e n et cờ lạ nổ máy rồi lái xe rời đi chỉ để lại phương viên đứng xứng sở tại chỗ sau khi phản ứng lại cô ta ngơ ngác nói hình như tên này đang lái xe ông chủ khen thưởng cho nhân viên mà nhỉ anh ta có đóng góp gì thế c ò n dám tự tiện lấy một chiếc nữa chứ ông nội cuối cùng cháu cũng t r a ra rồi s ở bắc biệt tự nhà họ đường đường yên nhiên bước nhanh vào phòng sách rộng lớn nói với đường bắc sơn đang đọc sách cháu đã t r a rõ ràng lai lịch của mục hàn rồi ồ đường bắc sơn gật đầu nó nói ông nghe xem nào ông nội chắc chắn ông không ngờ tên ở rể này lại là người sáng lập nên tập đoàn phi mục từng đạt đỉnh cao hàng đầu ở sở bắc vào sáu năm trước lúc đó mục hàn còn thuộc top mười doanh nhân trẻ là nhân tài trẻ thế hệ đầu của sở bắc đường yên nhiên đắc ý nói chương hai trăm bốn mươi sáu đ ờ i này đúng là khốn nạn thật nghe nói tên này có quan hệ với nhà họ mục ở thủ đô chỉ là sáu năm trước tên này đột nhiên biến mất trong một đêm sau đó tập đoàn phi mục nhanh chóng bị nuốt trừng thay vào đó là tập đoàn lưu thị đường yên nhiên nói hóa ra là cậu ta đường bắc sơn tiếp nối nói lúc đầu ông còn tưởng cậu ta là một nhân vật xuất chúng trong giới kinh doanh ở sở bắc nhưng không ngờ còn chưa làm được gì mà đã ngã xuống rồi thật là đáng tiếc xuất chúng tài giỏi gì chứ đường yên nhiên chế nhạo nếu anh ta thật sự tài giỏi thì đã không sống k i ê m tốn cam chịu ở rể ở nhà họ lâm để bị khinh thường nhiều năm như vậy ông nội cháu thấy lòng dạ anh ta rất khó lường nhất định là không cam chịu thất bại muốn dựa vào nhà họ đường giàu nhất sở bắc chúng ta để lấy lại quyền lực tiên nhiên phân tích của cháu rất có lý đường bắc sơn gật đầu tán thành người có thể hô mưa gọi gió trong giới kinh doanh sao có thể tầm thường chứ Có lúc cậu cứu có lẽ, từ lúc cậu ta cứu ông thì đã có tính toán ông đã rồi. mục đ í c hàn l d ù g nguồn chiếc xe này có xa hoa quá không sau khi biết giá của chiếc xe này lâm nhã hiên liền kinh ngạc cô vội vàng xua tay tỏ ý không thể nhận nhưng khi nghe mục hàn nói đây là món quà mà ông chủ tập đoàn phi long thưởng cho anh vì anh đã đón tiếp đạo trưởng cựu dương thì lâm nhã hiên mới chấp nhận vợ à dù sao bây giờ em cũng đã là người thừa kế của nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc sau này ra ngoài b à n chuyện làm ăn ít nhiều cũng phải thể hiện một chút chứ đúng không mục hàn cố gắng thuyết phục nếu em đi bàn một mối làm ăn một triệu thậm chí là hàng chục triệu nhưng lại chỉ lái một chiếc xe bình thường người ta sẽ nghĩ công ty tần thị đang thiếu tiền nói không chừng sẽ cân nhắc xem có nên hợp tác hay không nghe mục hàn nói vậy lâm nhã hiên cũng thấy có lý ngay hôm ó tổng i đốc c sau lúc lâm nhã hiên lái chiếc mẹ xe đất ben s cờ lặt đến công ty tần thị lại bị đám người nhà họ tần chất vấn đặc biệt là tần lượng t ầ n yến và tần mỹ ăn nói càng chua ngoà cay nghiệt hơn bọn họ đã lớn tuổi như vậy rồi lại là con ruột nhà họ tần nhưng lại chưa từng được lái chiếc xe sang trọng đó lâm nhã hiên chỉ là một hậu bối dựa vào cái gì mà được như vậy chiếc mẹ xe deadben e S cờ lạt này không phải cháu tham ô công quỹ mua được lâm nhã hiên giải thích nó là do ông chủ tập đoàn phi long tặng cho mục hàn vì anh ấy đã đón tiếp đạo t r ư ở n g cựu dương chú đáo tôi cũng từng nghe nói về việc tập đoàn phi long thưởng cho nhân viên một chiếc mẹ xe deadben e S cờ lạt trương hạo tỏ vẻ trầm âm nhưng tên vô dụng như mục hàn cũng có thể nhận được phần thưởng đặc biệt đó sao đúng vậy điều này là không thể trương tâm lăng cũng h i theo trên báo đều nói chỉ những nhân viên ở phòng nghiên cứu mới có thể nhận được phần thưởng này còn mục hàn chỉ là một đội trưởng đội bảo vệ sao cậu ta có thể được nhận chứ đúng là đ ư ợ c g ử i theo tôi thấy một là lâm nhã hiên tham ô công quỹ hai là mục hàn b i ể n thủ chiếc mẹ xe đất ben s cờ lạc bạn trai người nước ngoài tên jon h của trương tâm lăng trận tròn đôi mắt xanh hắn ghé sát bên thai trương tâm lăng khẽ thì thầm trương tâm lăng không ngừng gật đầu đôi mắt sáng ngời sau đó jon h lặng lẽ bước ra khỏi công ty tần thị lời thì thầm mà jon nói với trương tâm lăng rất đơn giản đó là hắn sẽ đến tập đoàn phi long để tố cáo mục hàn đã biển thủ một trong một trăm chiếc mẹ xe đ e t ben s cờ lạc bằng cách này mục hàn chắc chắn sẽ bị sa thải khi đó bọn họ sẽ lợi dụng tình thế để tấn công lâm nhã hiên chiếm lấy vị trí phó tổng giám đốc của lâm nhã hiên khi john rời đi lại bị một cô gái xinh đẹp chặn lại trước cửa công ty tần thị john em tìm anh mấy ngày rồi đấy em gọi cho anh liên tục nhưng không được anh đã đi đâu vậy cô gái xinh đẹp tỏ vẻ đau lòng này cô cô nói gì vậy tôi không quen cô vì đang ở trước cửa công ty tần thị nên john cố tình giả vợ như người xa lạ sợ bị người quen nhìn thấy a john anh nói cái gì thế cô gái xinh đẹp sưng s ờ vài giây sau mới phản ứng lại cố lộ ra đôi chân dài trắng nón nháy mắt john lâu ngày không gặp anh thật sự không nhớ em sao thấy vậy john không nhịn được mà nuốt nước bọ từ ngực nghĩ đến sự nhiệt tình của cô gái này lúc trên giường trong lòng john liền dạo rực thèm mớn t h ậ t không thể làm gì cô ta ngay lập tức em yêu à sao anh có thể không nhớ em chứ john đột nhiên thay đổi vẻ mặt g h vào thai người đẹp nói nhỏ em yêu hả em đến khách sạn chúng ta thường đến đợi anh trước lát nữa anh sẽ đến nhất định phải đến đấy người ta đợi anh cô gái xinh đẹp nũng nịu nói thật không may cảnh này đã bị mục hàn nhìn thấy từ xa khi anh đang đi đến cổng công ty tần thị dựa vào năng lực hiện tại của mục hàn dù đứng cách bọn họ mấy chục mét nhưng đối phương trông thế nào giọng nói ra sao anh đều có thể biết rõ mục hàn cũng mơ hồ nhớ ra cô gái xinh đẹp này hình như là quý cô phạ kệ muốn ghép đơn t r à chiều ở quán t r à tử viết quý cô phạ kệ này với john mục hàn bắt đầu trầm âm có vẻ thú vị đây thấy cô ta bắt taxi rời đi mục hàn liền n h ấ n ga đuổi theo sau cuối cùng cô ta đi đến khách sạn h u y ệ n đăng bức ảnh đẹp đẽ ngồi nhâm nhi tách trà chiều trị giá hơn 1 8 ờ i t nghìn tệ lên mạng xã hội nhưng lại chỉ đủ tiền thuê một phòng dưới 200 t ệ ở khách sạn h u y ệ n đ ờ i này đúng là khốn nạn thật đỗ xe trước cửa khách sạn h u y ệ n mục hàn tỏ vẻ suy ngẫm khoảng 5 phút sau t r ô n g sắp tới người nước ngoài của trương tâm lăng là dôn đến khách sạn h u y ệ n cuối cùng cũng thấy nhân vật chính rồi mục hàn rất hứng thú với mối quan hệ không thể cho ai biết của hai người này sau khi xuống xe mục hàn bước vào khách sạn Đi chương n tân, lấy ra một tiền, nói thẳng, n g tới quầy lễ hai trăm bốn mươi bảy dôn hoài nghi cuộc đời thật sao mục hàn mỉm cười lại đưa tay rút từ trong túi ra một sấp tiền mặt đỏ đau nói cô có thể yên tâm tôi chắc chắn sẽ không đi làm phiền khách khi họ còn đang ở đây đâu à cái này hai mắt nhân viên lễ tân lập tức sáng lên giấu hai sấp tiền mặt đỏ vào trong mà không để lại chút dấu vết nào phòng số tám nghìn bốn trăm linh bốn cảm ơn mục hàn gật đầu nói cảm ơn gì cơ nhân viên lễ tân diễn nhập vai dáng vẻ ngơ ngác không hiểu gì tôi vừa nói gì sao cô không hề nói gì cả mục hàn cực kỳ hài lòng với cách mà cô nhân viên lễ tân thể hiện mục hàn mỉm cười rồi đi thẳng ra khỏi khách sạn trở lại xe mục hàn lập tức gọi điện thoại cho mộ dung phòng cho ông một phút lập tức hặc vào thiết bị quay lén ẩn giấu trong phòng số tám bốn trăm linh bốn khách sạn hô mình cho tôi tôi cần hình ảnh chân thực của căn phòng này hặc vào thiết bị quay lén của một khách sạn đối với điện long vương nơi cao thủ hacker dưới trướng nhiều như cây trong rừng thì hoàn toàn không thành vấn đề đừng nói là khách sạn cho dù là hệ thống mạng của tòa nhà ba góc nơi chỉ huy quân sự cao nhất của nước chiến đ ư ơ n g thì hacker của điện long vương cũng có thể dễ dàng xâm nhập trước mặt điện long vương không có bất kỳ người bình thường nào có thể che giấu được bí mật ngay sau đó chưa đến ba mươi giây sau mộ dung phong đã gửi câu trả lời đến điện chủ tôi đã giải quyết xong cậu chú ý kiểm tra điện thoại tiếp theo đó trên màn hình điện thoại di động của mục hàn lập tức xuất hiện hình ảnh chân thực từ phòng tám n không thể không nói Những thiết bị quay lén này cực kỳ hiện、đại. Hình ảnh vô cùng rõ ràng thiết đại. bị quay cực kỳ vô rõ sau ắ mắt nét.、Đầu、tiên, lọt vào tầm Đầu vào c ủ Mục một em. trực cảnh thích Hàn phát không hợp tượng là tiếp trẻ video với s a khi trận mây mưa như vũ bão qua đi quý cô phạ kẽ lại dựa vào người john bộ dạng rất t ấ mức nói john anh phải ra mặt giúp em đấy sao vậy john hỏi hôm nay em uống trà chiều ở quán trà tử viết vậy mà có một đôi nam nữ nghèo rất n g ỏ n g tơi chẳng biết từ đâu c h u i ra là mất mặt các chị em của em thật là xấu hổ quý cô phạ kẽ nói quán trà tử viết nghe đến đây john không khỏi to mày mặc dù mới chỉ đến nước hoa hạ một năm ngắn ngủi nhưng j o h n lại hiểu rất rõ sự tồn tại của quán trà tử viết ở sở bắc có ý nghĩa như thế nào chỉ một bữa trà c h i ề u nho nhỏ giá đã lên tới mười tám tệ cho nên những người tiêu tiền ở đó không phải giàu sang cũng là người q u y ề n quý chớ thấy j o h n ỉ vào thân phận người nước ngoài mà mọi việc ở nước hoa hạ đều thuận lợi như cá gặp nước nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ nếu người phụ nữ này là mất lòng nhân vật lớn nào đó thì hắn cũng chẳng là cái thá gì trong mắt người đó em nghĩ rằng hai người đó trông có vẻ thấp kém như vậy không giống như người giàu sang quỳnh chắc chắn họ đến quán trà t ử viết ăn trộm thôi quý cô pha kẹ nói còn lấy điện thoại di động ra anh xem đi em còn lấy điện thoại chụp trộm bọn họ nữa nhìn thấy ảnh chụp trong trong điện thoại di động của quý cô pha kẹ john không khỏi vui mừng đây không phải mục hàn và lâm nhã hiên sao không phải mấy nhân vật lớn là được rồi lập tức trong lòng john âm thầm thở phào nhẹ nhõm mục hàn và lâm nhã hiên điên thật rồi vậy mà lại dám bỏ ra hơn mười tám nghìn tệ cho một buổi trà chiều ở câu lạc bộ cao cấp ha ha xem ra mình lại có chứng cứ đạp đổ bọn họ rồi john thầm đáp ý ôm cô gái đó vào lòng cười tủng tìm nói yên tâm đi em yêu hả anh quen biết đôi nam nữ chó má này họ là phó tổng giám đốc công ty tần thị và tên chồng vô dụng của cô ta mười phút sau anh muốn khiến bọn họ trắng tay cút khỏi nhà họ tần sau khi rời khỏi khách sạn john đi thẳng tới tập đoàn phi long vốn dĩ trúc long sẽ không gặp những người không hẹn trước như john nhưng mục hàn lại bảo trúc long gặp hắn mục hàn rất muốn xem thử rốt cuộc tên john người nước ngoài này đang có ý đồ gì hello anh long chào anh vừa bước vào văn phòng tổng giám đốc john đã chủ động chào hỏi tôi mạo mội đến đây làm u ố n tố cáo với quý công ty một nhân viên công ty các anh lợi dụng chức quyền tham ô của công jon h nói rõ ý đồ đến đây của mình đồng thời cũng mách lại với t r ú c long chuyện lâm nhã hiên lái mẹ xe deadben s cờ lạt đi làm ở công ty tần thị anh long tôi nghĩ rằng loại nhân viên như mục hàn hoàn toàn chỉ là sâu mọt tan hại không nên giữ lại ở tập đoàn phi long nữa nếu không sẽ gây ra thiệt hại rất lớn cho các anh jon h rằng rạc nói còn nữa mẹ xe deadben s cờ lạt mà phó tổng giám đốc công ty tần thị chúng tôi tham ô chúng tôi sẽ sai người trả lại cho tập đoàn phi long các anh không cần đâu chúc long xua tay nói chiếc mẹ xe đ é t ben é cờ lạt kia là tôi thường cho mục hàn còn về chuyện anh ta lái hay vợ anh ta lái thì là chuyện của anh ta tôi không có quyền can thiệp cái gì nghe trúc long nói vậy john liền sưng sờ thường cho mục hàn thật sao tập đoàn phi long này sao lại không hành động theo lẽ thường như thế anh john anh còn vấn đề gì khác nữa không nhìn thấy john ngưng ác trúc long hỏi à hết hết rồi đông chốc john có cảm giác mình như một t h ằ n g đốc đủ mọi kế hoạch trước đó hắn vạch ra nhằm vào mục hàn và lâm nhã hiên đều hoàn toàn thất bại điều càng khiến j o h n đ i ê n t i ế t là sau khi rời khỏi tòa trụ sở chính lại gặp phải mục hàn ủa đây không phải chàng rể tây của nhà bác cả sao mục hàn chặn đường j o h n nợ nụ cười giả tạo nói sao hôm nay lại chạy tới tập đoàn phi long vậy đúng là khách quý hiếm gặp jones h chợ thấp thỏm không yên hắn sợ bị mục hàn nhận ra điểm khác thường À, anh đi ra từ tòa trụ sở chính không phải đến tìm anh long đ â y chứ sợ gì gặp đấy mục hàn cứ như thể đi gốc trong bụng j o h n John, có phải anh thấy vợ tôi lái mẹ xe đất ben s cờ lạt đi làm nên tưởng rằng xe này do tôi tham ố của công ty không vì thế anh định tới mách l ẻ o với anh long đúng không không có không có tôi tuyệt đối không làm vậy john vội vàng xô tay anh có mách l ẻ o thật cũng không sao cả mục hàn cười ha h a nói bởi vì xe kia vốn dĩ do ông chủ thường cho tôi mà tôi biết tôi biết john thực sự không muốn tiếp tục ở lại nói chuyện nhảm nhí với mục hàn nữa dáng vẻ cực kỳ nôn nóng muốn rời đi john anh đừng đội mục hàn lấy ra một cái usb đưa cho john và khẽ cười nói nếu đã tới đây rồi thì dù thế nào tôi cũng phải tặng chút quà cho anh chứ nhỉ đây là đoạn video tôi mới vừa quay được hôm nay đó anh về thưởng thức cẩn thận sẽ có điều ngạc nhiên đó cái gì cơ video mặt john n g n g ác nhưng vẫn nhận lấy usb nhớ lại vẻ ú t ú t mở mở của mục hàn john không lập tức trở về công ty tần thị mà tới một nhà nghỉ cắm usb vào máy tính chuẩn bị xem thử cái gọi là điều ngạc nhiên của mục hàn không xem không biết vừa xem liền giật mình nội dung video trong usb lại là cảnh john mây mưa với quý cô phả kẻ trong khách sạn hùn chết tiệt john không nhẫn nhịn được liền t r i tục chương hai trăm bốn mươi tám làm mất mặt đúng lúc này cái ủ a chưa? Anh John vang lên. John John, thoại. video thoại nhận Hàn văng lên. ngập ngừng điện người lúc một xem Mục cũng rồi gọi đã điện điệu loại khốn nạn nhà mày, j o h n nổi khùng. Mục hàn chọn đúng thời điểm để gọi điện tới, dù ý đã quá rõ ràng. John John đoạn video này lộ ra ngoài, nào. nào, khó khi phát hiện thì hắn sẽ phải đối mặt với tình cảnh như thế nào? Cậu muốn thế nào? John hít tưởng tượng nổi. này người trương lăng muốn mà Một mấy tâm mặt đối với lộ ra bị sâu sẽ Cậu nếu mục hàn đã không lựa chọn vạch trần hắn ngay thì chắc chắn có thể thương lượng ha ha mục hàn cười nhạt nói tôi không muốn thế nào cả anh vừa đến tập đoàn phi long là để tố giác tôi có phải không tố giác john rất thông minh lập tức hiểu ý tố giác gì cơ sao tôi nghe mà không hiểu gì hết vậy à tôi đến tập đoàn phi long là để cảm ơn anh long của mấy người dù gì từ sau khi cậu vào tập đoàn phi long thì biểu hiện ngày càng tốt còn được thưởng cho cả một chiếc mẹ xe đất ben s cờ lạc đối với nhà họ tần mà nói thì đây là một vinh dự lớn john anh là một người thông minh tôi rất đề cao anh mục hàn cười nói nhưng mà kể cả anh có tố giác tôi thật thì cũng chẳng sao hết bởi vì phần thưởng của tôi hoàn toàn là thật đáng chết john thầm chửi rủa trong lòng vừa ra khỏi phòng làm việc của trúc long john đã biết chiêu trò này không hề có tác dụng vậy thì sao john cố gắng thăm dò mưu kế của mục hàn john anh là cháu rể của nhà họ tần mà lại gian díu với phụ nữ khác ở bên ngoài đều là cháu rể nhà họ tần vốn di tôi phải vạch trần anh với chị họ trương tâm lăng mới phải nhưng mà những người đó chẳng có chút tình thân nào năm lần bảy lượt nhắm vào nhà hiên tôi cũng chẳng buồn quan tâm tới mấy chuyện không hay giữa mấy người tôi sẽ giữ lại đoạn video này nếu như sau này xảy ra sự việc không hay ho gì thì tôi cũng không dám đảm bảo nó có lộ ra ngoài hay không đâu mục hàn nói xong thì c ú t điện thoại luôn không cho john có cơ hội tiếp tục nói chuyện hiệu quả này chính là thứ mà mục hàn muốn khiến cho john thằng tây được nhà họ tần vô cùng coi trọng lúc này trở nên hoang mang lo sợ tột độ thậm chí trong một số thời khắc mấu chốt còn có thể trợ giúp cho lâm nha hiên a a a a a john tức tới mức ném luôn điện thoại xuống đất đúng vào lúc này trương tâm lăng gọi điện tới hỏi tình hình j o h n ra sao nhưng chỉ nghe thấy âm báo j o h n đang tắt máy j o h n nghĩ ngợi một lúc rồi trở về công ty tần thị trước j o h n xảy ra chuyện gì thế nhìn thấy j o h n đến trương tâm lăng hậm ngực hỏi gọi điện cho anh mà lại tắt máy j o h n đưa mắt nhìn xung quanh người nhà họ tần vẫn đang phê bình lâm nhã hiên j o h n đành nói dối anh không cẩn thận làm rơi vỡ điện thoại trên đường mất rồi đây đều là chuyện nhỏ lát về em mua lại cho anh cái khác trương tâm lăng kéo j o h n đi tới trước mặt lâm nhã hiên mọi người đều làm chứng ban nay jon h đã đến tập đoàn phi long để tố giác với anh long chuyện mục hàn chiếm đoạt riêng một chiếc mẹ xe d e a b e n et cờ lạt bây giờ để jon h nói với mọi người anh long đã quyết định trừng phạt tên phế v ậ t mục hàn này thế nào nhé nghe trương tâm lăng nói vậy thim lâm nhã hiên cứ đập liên hồi cô vô thức nghĩ rằng chiếc xe mẹ xe d e a b e n et cờ lạt này có tới tám chín phần là do mục hàn chiếm đoạt cho riêng mình vợ à anh thấy hay là thôi bỏ đi jon h lộ ra vẻ mặt khó xử nói nhỏ dù sao cũng là người một nhà không nhất thiết phải làm ầm ĩ lên như vậy đâu ha ha người một nhà trương tâm lăng cười khẩy lâm nhã hiên độc chiếm dự án khách sạn năm sao s ở bắc lúc ngồi lên vị trí phó giám đốc thì có từng nghĩ đến chuyện chúng ta là người một nhà hay không được không nói tới những chuyện này bản thân là phó giám đốc công ty tần thị mà chồng cô ta lại là phường trộm cắp mà lâm nhã hiên cô ta không những không chỉ ra sai lầm mà còn lái con xe bẩn thỉu đấy tôi muốn hỏi lâm nhã hiên cô lái con xe mẹ xe đét ben s cờ lạt này có thấy thoải mái hay không không đợi lâm nhã hiên mở miệng trương tâm lăng lại hung hăng hăm dọa đương nhiên rồi cô không biết xấu hổ là gì mà đã không biết xấu hổ thì còn chê loại xe không trong sạch hay sao chị lâm nhã hiên tức tới mức mặt mũi đỏ bừng chị họ chị ngậm máu phu người n tôi ngậm máu phu người n hư, trương tâm lăng càng hùng hổ hét lên với john john anh nói với nó đi anh john ấp a ấp úng vô cùng khó xử từ khi nhậm chức phó tổng giám đốc lâm luôn cần cụ chịu khó tạo ra không ít lợi nhuận cho công ty tần thị dù cho mục hàn thật sự chiếm đoạt riêng một chiếc mẹ xe đất ben s cờ lạt đi chăng nữa thì cũng không phải là lỗi của cô ấy anh thấy chi bằng cứ nhìn vào công lao mà bỏ qua đi nhìn vào công lao mà bỏ qua trương tâm lăng trừng mắt nhìn john khó chịu nói john vậy mà anh cũng nghĩ ra được hả đây là vấn đề nhân phẩm một người phụ nữ nhân phẩm không tốt thì còn có thể tiếp tục ngồi ở vị trí phó giám đốc hay sao đúng vậy lưu minh tương ghé vào hai trương tâm lăng thầm thì chị họ anh dôn bị làm sao thế còn nói giúp cho cả lâm nhã hiên trương tâm lăng c a o mày nói có hơi kỳ lạ trương tâm lăng nghĩ ngợi rồi thúc giục dôn dôn đừng nhiều lời nữa mau nói với mọi người kết quả xử lý tên phế vật mục hẳn của anh long đi được thôi dôn thở dài một hơi nói với vẻ bất lực nếu mọi người đã cô chấp như vậy rồi thì tôi cũng không còn cách nào khác tôi nói cho mọi người biết thật ra chiếc mẹ xe đất ben S c h cỡ lặt này thật sự là phần thưởng của anh long dành cho mục hàn anh long đã nói rất rõ ràng chuyện này với tôi anh ta còn nhờ tôi chuyển lời tới cho lâm nhã hiên vô cùng cảm ơn cô ấy vì đã bồi dưỡng được một người chồng ưu tú như vậy cho tập đoàn phi long nghe john nói vậy mọi người đều lập tức xứng sở chiếc mẹ xe đất ben S c h cỡ lặt này không phải do mục hàn chiếm đoạt làm của d i ê n l ư còn là phần thưởng của tập đoàn phi long thật sao nghe giọng điệu này dường như anh long còn rất đề cao mục hàn trương tâm lăng ngồi phịch xuống đất dáng vẻ không thể tin nổi nếu chiếc mẹ xe đất ben e d g e lạt này thật sự là phần thưởng ngục hàn nhận được vậy thì ban nay cô ta tốn nhiều công sức như thế để chỉ trích lâm nhã hiên hoàn toàn giống như một thằng hề đang nhẹ g nhót mất mặt rõ ràng quá là mất mặt rõ ràng chính là mất mặt một cách chân trụi trương tâm lăng cảm thấy không còn chút thể diện nào cô ta chuồn lẹ với khuôn mặt thú ám giải tán giải tán hết cả đi cho hề hà màn tần nam vô cùng bất mãn giải tán đám người nhà họ tần dù gì diễn cảnh bê bối gia tộc trước mặt nhiều nhân viên như vậy rõ ràng quá là mất thể diện sau khi mọi người giải tán John không đi tìm trương tâm lăng mà lại đi tới một góc lén lút gọi điện thoại alo s m i t h cậu mau qua đây đi bên tôi xảy ra chuyện lớn lớn rồi t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi chín nhà họ tần gặp nguy cơ John đầy sốt ruột bạn tôi ơi cậu phải giúp tôi nếu không tôi sẽ xong đời đấy ok bên kia điện thoại vang lên giọng nói dùng tiếng hoa hạ không lưu loát tôi sẽ qua ngay khoảng m ộ ư ơ i phút sau hai người đàn ông nước ngoài tóc vàng mắt xanh xuất hiện ở một phòng khách sạn ý anh nói anh bị người ta nắm điểm yếu s m i t h với khuôn mặt đầy râu quai non kinh ngạc hỏi John, sao lại như vậy sao anh có thể phạm một lỗi lầm thấp kém đến thế chúng ta lưu lạc ở nước trên ưng ơ dày đây mai đó đúng thật là bị xã hội vứt bỏ nhưng từ khi nhập cư trái phép tới nước hoa hạ chúng ta nhờ vào ngoại hình người nước ngoài và tiếng anh lưu l o á t mà nhanh chóng trở thành người được hoan nen tôi tìm được một quý bà còn anh tìm được một quý cô chẳng khác nào đạt đến đỉnh cao của đời người nhưng mà một khi hình tượng người thuộc tầng lớp cao ở xã hội của chúng ta bị sụp đổ anh nên biết những người phụ nữ giàu có ở nước hoa hạ sẽ vì thể diện gia tộc mà vứt bỏ chúng ta John, lẽ nào anh muốn quay lại cuộc sống của kẻ ăn mày lần nữa sao s m i t h tôi cũng không muốn john phát điên nghĩ bao nhiêu lần cũng không hiểu nổi tôi thực sự không hiểu sao thằng chồng vô dụng của lâm nhã hiên lại quay được video chuyện riêng tư của tôi chuyện này không quan trọng nữa rồi quan trọng là giải quyết vấn đề s m i t h lắc đầu nói làm sao giải quyết bây giờ john đang vô cùng lo sợ dù sao mục hàn cũng đang nắm điểm yếu của hắn vì thế mà john luôn bị mất ngủ nội n h ớ ngày nào đó mục hàn không vui hoặc là đông dưng nghĩ tới việc công bố đoạn video này ra thì những ngày tháng tốt đẹp của john coi như chấm hết ha ha chi bằng chúng ta làm thế này s m i t h g h é đến bên thai giôn lộ ra nụ cười g à o hoạt nghe xong kế hoạch của s m i t h j o h n cũng không khỏi gật đầu s m i t h vẫn là đầu góc cậu linh hoạt chúng ta cầm số tiền này quay về nước chiến đ ư ơ n g thì có thể sống cuộc sống của tư bản đến lúc đó gái đẹp cỡ nào mà không tìm được chứ hai người nói là làm s m i t h là cao thủ máy tính có thể bẻ khóa hệ thống mạng nội bộ của không ít công ty mà trương tâm lăng lại là phó phòng tài vụ của công ty t â n thị với vai trò là bạn trai của trương tâm lăng giôn ra vào phòng tài vụ vô cùng tự do vào thời gian này trương tâm lăng đang mang thai lúc làm việc luôn đột ngột muốn nói john cảm thấy cơ hội đã đến lập tức định b ỡ lấy lòng chủ động đề nghị gánh bớt công việc cho trương tâm lăng nghĩ tới hai người cũng đã có kết tinh của tình yêu kết hôn là chuyện chắc như đinh đóng cột trương tâm lăng vô cùng tin tưởng giao công việc trong tay mình cho john john đây là một trăm i triệu tiền công trình do tập đoàn cựu đỉnh đông hải chuyển tới bây giờ anh cần gửi số tiền này vào tài khoản công ty chúng ta ba ngày sau trong một lần trương tâm lăng đang thao tác với hệ thống tài vụ thì lại đột nhiên buồn nôn chỉ đánh giao công việc lại cho john đang ở bên cạnh không thành vấn đề cứ giao cho anh john gật đầu đáp john ngồi trước máy tính liếc sang trương tâm lăng đang quan sát ở bên cạnh nói vợ à em đang không khỏe hay là anh dịu em đến sofa chợp mắt một lát nhé john anh thật là chu đáo trương tâm lăng cảm thấy ngọt ngào tận đáy lòng sau khi dịu trương tâm lăng đến nằm trên ghế sofa đối diện john bắt đầu sử dụng máy tính nhưng trong âm thầm hắn lại dùng điện thoại gửi tin nhắn cho sớm mít chẳng mấy chốc số tiền một trăm triệu đã đi vào một tài khoản lạ ở nước ngoài ngay trước mắt trương tâm lăng sau khi giao dịch hoàn thành trong lòng j o h n vui mừng không thôi hắn lập tức tìm cái cớ để rời khỏi công ty t ầ n thị trong một kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố sở bắc j o h n và sở mít nhìn số dư tài khoản trên màn hình máy tính sách tay phấn khích vô tay chúc mừng tròn một trăm i triệu quá tuyệt j o h n đầy phấn khởi nói sở mít tôi cảm thấy tôi sắp bước vào hàng ngũ những người giàu có rồi nhân lúc nhà họ tần còn chưa phát hiện mau mau đặt vé máy bay ra nước ngoài sở mít nhắc nhở dù sao số tiền lớn một trăm triệu đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng công ty sẽ phát hiện ra nhanh thôi trong khi jon h và sở mít ngồi lên chuyến bay về nước chìa đưng công ty tẩn thị đ ô n g trở nên hỗn loạn cái gì cháu nói số tiền một trăm i triệu là cháu để jon h chuyển khoản sao tần nam nhìn chằm chằm trương tâm lăng hối thúc mau gọi điện thoại cho jon h bảo jon h đến đây mai không thấy số tiền một trăm i triệu vào tài khoản phòng tài vụ phát hiện có vấn đề đã nhanh chóng báo cho tần nam ông ngoại ông đừng nôn nóng trương tâm lăng vừa lấy điện thoại ra vừa trần an có lẽ là do mạng t r ư ở n h ư n g chuyện khiến trương tâm lăng không biết phải nói gì là điện thoại của jon lại tắt máy lần nữa hôm qua cháu vừa mua điện thoại mới cho anh ấy trương tâm lăng đã hơi luôn cuống mau đi tìm j o h n về cho ông tần nam tức đến phát r u n nói dù có phải đảo ba tấp đất lên cũng phải tìm t h ằ n g nước ngoài kia về đây cho ông tần nam vừa ra lệnh cả công ty tần thị lập tức tỏa ra bốn phương tám hướng tìm kiếm chẳng bao lâu đã có người mang tin t ứ c v ề tổng giám đốc vừa rồi tôi đã hỏi được từ sân bay j o h n đã lên chuyến bay quốc tế bay đến nước chiến đương rồi cái gì tần nam cảm thấy trước mắt tối sầm khoảng nửa tiếng đồng hồ sau tần nam dần dần tỉnh lại cụ ta nhìn người nhà họ tần đang vây xung quanh mình hỏi đã xác định chưa xác định rồi ạ lâm nhã hiên gật đầu đáp dôn đã ôm tiền chạy trốn dôn là người nước chiến lưng bây giờ lại chạy trốn về nước chiến lưng chúng ta muốn bắt anh ta về e là hy vọng mong manh hơn nữa một trăm triệu của tập đoàn cựu đỉnh đông hải chuyển cho chúng ta phải đưa vào dự án vườn sinh thái ngay lập tức nếu không một khi t r h i vốn đứt đoạn thì dự án vườn sinh thái sẽ bị buộc dừng lại đến lúc đó công ty tần thị chúng ta sẽ phải bồi thường hợp đồng mấy trăm triệu cái gì thần nam nghe vậy thì hộp cả máu cụ ta đưa tay chỉ vào trương tâm lăng thợ hồn hề nói cái đứa bất hiếu mày tìm cho nhà họ tần chúng ta thằng cháu rể tốt quá trương tâm lăng vốn bị lừa tiền lừa tỉnh trong lòng vô cùng ấm ức nhưng lại không dám phản bác tần nam cô ta túi thấp đầu nước mắt rơi la t r ã cảm thấy vẫn chưa nguôi giận tần nam lại chia mũi rủi sang trương h ả o còn mày nữa mày là người trong cơ quan nhà nước thế mà lại không biết nhìn người nhận một đứa lừa đảo vào nhà họ tần chúng ta đúng là mắt chó đuôi m g một đám cặn bã mê tây xính ngoại bây giờ hay rồi nó phá nhà họ tần chúng ta rồi trương hạo cũng buồn phiền không thôi nói tôi không biết nhìn người mê tây xính ngoại sao không phải ban đầu ông nhìn thấy john cũng khen luôn miệng đó sao thế rồi ngay lúc này tiếng chuông điện thoại của trương tâm lăng vang lên là john trương tâm lăng như níu được cọng rơm cứu mạng vội vàng bắt máy chương hai trăm năm mươi trương tâm lăng bị lửa tiền lửa tình vừa nghe thấy là john người nhà họ tần lập tức vây lại dưới sự ra hiệu của trương hạo trương tâm lăng mở loa ngoài điện thoại john anh đang ở đâu vậy trương tâm lăng nôn nóng hỏi em yêu em không cần lo lắng cho anh anh đã đến nước chiến ưng rồi ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng john rất thoải mái nói không khí ở bên này rất trong lành, anh đã cảm nhận được hơi thở rượu kỳ mà chúa ban cho. đúng rồi, anh còn một chuyện khác muốn nói với em. không sai, anh đã lấy một trăm triệu tệ đó đi. John, anh lấy một trăm triệu tệ để làm gì, đó là công quỹ của công ty, sắp phải dùng đến rồi, anh mau quay lại đi. Trương tâm lăng hạ giọng nói theo ám hiệu của trương hạo, John, em mặc kệ vì sao anh lại lấy một trăm triệu tệ đó, nhưng chỉ cần anh quay về, chúng em vẫn sẽ đối xử với anh như trước. ồ, thế thì tích quá, vì anh không muốn quay trở lại đó nữa rồi. John cười hít mắt nói, anh đã có một trăm triệu tệ hoàn toàn có thể sống cuộc đời xa xỉ ở nước t r i ê n lưng t hưởng thụ những cô gái xinh đẹp ở quê nhà anh cần gì phải đi xa ngàn dặm tới nước hoa hạ các em là một m đứa cháu rể của nhà họ tần nhìn sát mặt người khác mà sống chứ anh j o h n c ố chấp như vậy khiến trương tâm lăng tức giận vô cùng j o h n lẽ nào anh không yêu em nữa sao yêu hả j o h n lớn tiếng cười ha ha đúng là n ư ớ c cười con gái nước hoa hạ các người đúng là v ì sĩ diện h a o mà tự làm của mình nếu tôi không phải người nước t r i ê n lưng mà chỉ có gương mặt của người nước hoa hạ bình thường thì cô có còn coi trọng tôi không giữa chúng ta cùng lắm chỉ là thỏa mãn nhu cầu của nhau mà thôi tôi mê sắc đẹp của cô còn cô cần dùng thân phận người nước chiến đ ư ơ n g của tôi để trang trí cho cái gọi là thể diện gia tộc các cô dù sao đã đến nước này rồi tôi cũng không ngại nói cho cô biết thật ra trước khi đến nước hoa hạ tôi chỉ là một kẻ ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ không nhà không cửa lang thang khắp nơi nhưng từ khi nhập cư trái phép sang nước hoa hạ tôi lại được đám phụ nữ mê tây xính ngoại các người coi như b á o vật chúng tôi chỉ cần tùy tiện mua một bộ âu phục ă n diện một chút lại thêm vốn tiếng anh lưu loắt là bỗng trở nên cao sang trở dô t mẹ nói rất đúng vương binh cũng phụ họa hạch dị... tâm lăng không phải cháu đã mang thai rồi sao mau dùng đứa bé để lay động cậu ta chú không tin ngay đến con của mình mà cậu ta cũng không cần trương tâm lăng nghe vậy lập tức nói john em còn đang mang đứa con của anh trong bụng đây anh mau quay về đi đứa bé không thể không có bố đứa bé john lạnh lùng cười lộ ra vẻ mặt khinh thường trương tâm lăng cô cũng ngây thơ quá cô muốn dùng một đứa bé để lừa tôi về cả ngày cô lăng nhăng ở bên ngoài sao tôi biết được rốt cuộc đứa bé có phải con tôi không hả trương tâm lăng không ngờ john lại tuyệt tình như vậy tức giận đến mức n g ấ t đi vì một trăm triệu đã bị john m i ệ n thủ không thể đưa vào xây dựng dự án vườn sinh thái nên toàn công ty tần thị đều lâm vào nguy cơ vợ à em sao vậy b i có chuyện t l h này g i sao mục hàn hơi bất ngờ xem ra tên zone này hành động cũng nhanh thật biết mình nắm điểm yếu của hắn nên hắn hạ quyết tâm vùng dậy từ đường cùng mang theo số tiền lớn trốn về nước chí lưng suy nghĩ một lúc mục hàn mượn cớ vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho mộ dung phong nước chiến ưng có thế lực của điện long vương chúng ta không mục hàn kể đầu đôi mọi chuyện cho mộ dung phong chuyện này đơn giản mộ dung phong cười nói điện long vương nắm trong tay một nửa số tài sản và quyền lực trên thế giới ngay ở nước chiến ưng cũng có thế lực của điện long vương chúng ta tôi sẽ liên lạc với đường chủ ở bên đó bắt dôn áp giải về nước hoa hạ nhận được câu trả lời của mộ dung phong mục hàn đã yên tâm trở về bàn ăn mục hàn nói nhã hiên em không cần lo lắng anh bảo đảm với em trong vòng hai ngày chuyện này sẽ được giải quyết ổn thỏa thật sao lâm nhã hiên bán tín bán nghi theo lâm nhã hiên thấy thì mục hàn có một ma lực kỳ lạ những lời anh nói với cô hình như đều trùng hợp trở thành sự thật ông nội cơ hội đến rồi s ở bắc biệt tự nhà họ đường đường yên nhiên nhanh chân bước đến phòng sách báo cáo với đường bắc sơn cháu vừa nhận được tin công ty tần thị xuất hiện nguy cơ tài chính dẫn đến dự án vườn sinh thái vô cùng cấp bách của bọn họ trở nên trì trệ nếu không kịp thời đưa vốn vào bọn họ sẽ phải bồi thường mấy trăm triệu tệ tiền vi phạm hợp đồng Việc này với c này ông ty t ầ nội Thị mà nói không khác mà m nào nói t tính sự đá kích mang tính hủy mang d ệ t thấy đường Sơn bác cảm v ông c ù bất nghĩ ờ n à là Hàn họ chuyện Nghe cháu chiến nhiên hiếp Nhã Hiên là phó Thị nhiên phiền. h Tần Tần một tên triệu trốn, mắt tổng giám đốc công ty Tần Thị đương nhiên sẽ rất nói Nam, người nước đương Lôn, đường yên nói, công đương lắng buồn、phiền. Ông nội, ông n sẽ sao? ra rồi rể của của cả cười Mục đốc giám lo g Lâm là ôm đã bỏ vợ đi nếu chúng ta giúp nhà họ tần lần này thì tất nhiên cũng chính là giúp lâm nhã hiên vợ mục hàn đến lúc đó chúng ta trả xong món nợ nhân tình này tên mục hàng kia cũng không còn bất cứ cái cơ nào để moi tiền nhà họ đường chúng ta nữa ý hay đường bắc sơn g ậ t đầu vẻ mặt tán t h ư ờ n g nói tiên nhiên quả nhiên cháu thừa hưởng trí tuệ của ông nội c h á u m à nghe nói nhân vật dưới một người trên mười nghìn người kia sắp nhận chức phó ở sở bắc chúng ta lúc đó tòa nhà thị chính sẽ tổ chức tiệc chào mừng cậu ta mời các nhân vật nổi tiếng trong xã hội tham gia khi ấy ông sẽ mở đường giúp cháu lọt vào tầm mắt của cậu ta trở thành vợ của cậu ta làm ông bên phía vợ của cậu ta địa vị của đường bắc sơn này ở sở bắc sẽ không thể lung lay được nữa ôi ông nội ơi lúc này phong tài vụ vang lên tiếng hô kinh ngạc chương hai trăm năm mươi mốt không phải là hạng người tốt đẹp gì chỉ một phút trước một khoản tiền đã được bơm vào tài khoản công khai của công ty tần thị của chúng ta số tiền lên đến một trăm triệu tệ khi phát hiện ra điều bất ngờ ngoài dự đoán này bộ phận tài vụ lập tức báo cáo với tần nam một trăm triệu thần nam cảm thấy có chút khó tin cậu chắc chắn chứ đó là sự thật thưa chủ tịch người của bộ phận tài vụ trả lời một cách dứt khoát thần nam bất giác nhìn về phía mục hàn chẳng lẽ số tiền một trăm triệu này là do mục hàn mang lại vì vừa rồi mục hàn mới nói là sẽ khiến bọn họ không phải lo lắng về vấn đề tiền vốn nhưng mấu chốt ở chỗ mục hàn chỉ là người ở rễ cho dù nhà họ lâm ở sở dương có lòng giúp đỡ thì cũng tuyệt đối không thể nào chỉ trong một phút ngắn ngủi mà họ lại chi ra được một trăm triệu ư nếu không phải là do mục hàn thì một trăm triệu này ở đâu ra tần nam không tin người cháu rể ngoại quốc dôn kia lại t r ợ t cắn dứt lương tâm c h u y ể n lại một trăm triệu ngay cả lâm nhã hiên cũng nhìn mục hàn với vẻ tán thưởng mục hàn nhún vai nói không phải cháu làm đâu theo cách nghĩ của mục hàn ngay cả khi dôn trốn đến nước c h i ế ư ơ n g hắn vẫn sẽ bị đưa ra trước pháp luật và phải nôn ra một trăm triệu kia do đó mục hàn sẽ không bao giờ cho phép mộ dung phong bơm vốn vào tài khoản công khai của công ty tần thị điện long vương có rất nhiều tiền và kiểm soát một nửa của cải thế giới nhưng mỗi đồng của điện long vương mà mục hàn sử dụng đều dùng vào những việc cần thiết nhất cháu dễ ngoan cháu đừng khiêm tốn nữa liên tưởng đến những gì mục hàn vừa nói tần nam đột nhiên n ở nụ cười trước kia chúng ta đều coi thường cháu nhưng không ngờ cháu mới chính là con rồng thật sự của nhà họ tần cháu dễ ngoan đừng để bụng những chuyện hiểu lầm trước đây nữa nhé với sự mở đầu của tần nam tất cả mọi người trong nhà họ tần đều quay đầu lại và nịnh b ỡ mục hàn ngay cả địa vị của lâm nhã hiên cũng nước lên thuyền lên sắc mặt của hai bố con trương hạo và trương tâm lăng ở một bên trông vô cùng khó coi trước đây thì tần phiêu mắc phải sai lầm giờ lại có trương tâm lăng bị một tên ngoại quốc lựa tiền lựa tình điều này khiến ấn tượng tốt của tần nam và ngô tâm ưu đối với cả nhà họ bị sụt giảm với một trăm triệu tiền quỹ hoạt động của công ty tần thị lại lập tức trở nên bình thường dự án nguồn sinh thái cũng có thể khởi công được rồi mục hàn đây là một bản thỏa thuận mua bán đất giữa công ty chúng ta và tập đoàn đường thị giờ em không có thời gian anh có thể giúp em mang qua đó được không lâm nhã hiên nói với mục hàn không vấn đề mục hàn g ắ t đầu mục hàn nhận lấy bản thỏa thuận và rời khỏi công ty tần thị trước tiên anh gọi cho mộ dung phong công ty tần thị đã được rót vốn một trăm i triệu tệ không phải ông làm đấy chứ đương nhiên không phải mộ dung phong đáp tuy rằng đó là công ty của vợ điện chủ nhưng không có chỉ thị của cậu làm sao tôi dám tùy ý chuyển tiền vậy thì thật kỳ lạ mục hàn khá khó hiểu là ai đã giúp nhà họ tần vào thời điểm mấu chốt này mộ dung phong nói điện chủ tôi sẽ điều tra ngay chính vào lúc mục hàn đang trên đường đến tập đoàn đường thị hai ông cháu đường bắc sơn và đường yên nhiên đã đến tập đoàn tần thị sự xuất hiện của đường bắc sơn người giàu nhất khiến tần nam vô cùng kinh ngạc cụ đường việc cụ tới đây đối với công ty tần thị mà nói quả thực là rồng đến nhà thôn mà tần nam rất khách s á o nói cụ tần tôi và cụ đều là người làm ăn buôn bán tin rằng trong lòng cụ biết rất rõ đường bắc sơn tôi không phải là người không có việc gì tự nhiên đến nhà người ta đường bắc sơn hỏi tin chắc là công ty cụ đã nhận được số tiền một trăm i triệu rồi phải không hả nghe thấy đường bắc sơn nói như vậy tần nam lập tức hiểu ra cụ đường hóa ra một trăm i triệu đó đúng vậy là tập đoàn đường thị chúng tôi chuyển tới đ ư ờ n g yên nhiên ở một bên đó lời cụ tần cụ không cần ngạc nhiên trước mắt công ty tần thị đang gặp khủng hoảng về tài chính cần gấp một trăm triệu này đ ư ờ n g yên nhiên vừa dứt lời mọi người trong nhà họ tần liền lập tức xôn xao hẳn lên đặc biệt là hai bố con trương hạo và trương tâm lăng hai người vừa bị mất hết thể diện nhà họ tần chúng ta quả thực là đã gặp được quý nhân mà trương hạo vốn là người làm trong cơ quan nhà nước nên rất giỏi việc dậu đ ổ bìm leo vừa song suýt nữa chúng tôi còn nhận nhầm quý nhân kia đúng vậy trương tâm lăng cũng phụ họa theo ở cả cái sở bắc này ngoài người giàu nhất là đường bắc sơn ra thì còn ai có thể lấy ra được một trăm triệu chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi chứ tôi thấy có một số người đúng là không biết xấu hổ trương tâm lăng vừa nói vừa cố ý liếc nhìn l ầ m nhã hiên nói bằng giọng châm t r ọ c rõ ràng là công lao của nhà họ đường mà lại đi mạo nhận khiến mọi người đều tưởng rằng là bọn họ làm từ lâu tôi đã cảm thấy tên này không phải người tốt đẹp gì mọi người xem có đúng như dự đoán không ôi trời tâm lăng nghe chị nói như vậy thì em đã hiểu ra hết rồi ngay cả lưu minh tương cũng nói trên bảo chắc chắn là cái tên đó biết trước được tin nhà họ đường chuyển một trăm triệu cho chúng ta nên mới chạy đến trước làm bộ làm tịch để tạo ra một màn kịch lập được công lao sau đó hưởng thụ sự tán dương của mọi người đối với cậu ta một cách danh chính ngôn thuận chiêu lừa gạt để lấy cái lợi về mình này thật là cao tay quá mà có câu chồng nào thì vợ đ ấy lâm nhã hiên hai vợ chồng nhà em thật đúng là phu sướng phụ tùy mà trương tâm lăng và lưu minh tương kẻ tung người hứng chia m ũ i rủi về phía mục hàn điều đó khiến cho lâm nhã hiên ở một bên nghe thấy sắc mặt xám xịt đương yên nhiên đã hiểu chuyện gì xảy ra cô ta không khỏi liếc nhìn lâm nhã hiên khinh bỉ và nói với đường bắc sơn ông nội ông nghe xem cháu đã nói cái tên mục hàn đó chả phải loại người tốt đẹp gì rõ ràng là người nhà họ đường chúng ta cứu nhà họ tần bọn họ nhưng tên này lại muốn giành lấy công lao về mình nếu chúng ta không đến kịp e rằng không ai có thể vạch trần ý đồ của tên này phải không quả nhiên lòng dạ thâm sâu đường bắc sơn gật đầu tán thành thật đúng là lòng tham không đáy chẳng trách sáu năm trước đang ở đỉnh cao sự nghiệp đột nhiên thất bại thê thảm người trẻ tuổi ấy mà làm gì thì phải làm cho đàng hoàng tử tế không phải như mọi người nghĩ đâu lâm nhã h u y ê n giải thích rõ ràng là trước đây mục hàn chưa từng nói khoản tiền một trăm triệu này là công lao của anh là họ cứ ra sức đổ lên người anh bây giờ lại trách mục hàn tranh công lâm nhã h u y ê n thực sự cảm thấy không thể nói lý với họ được mấy người nghe cho do đây nhà họ đường chúng tôi không cần nhà họ tần các người hoàn trả lại khoản tiền quỹ một trăm triệu này lúc này đường yên như nói nhưng mà tôi hy vọng mọi người chuyển lời này đến mục hàn từ nay về sau nhà họ đường chúng tôi không còn nợ anh ta cái gì nữa đ ề u anh ta sau này đừng có d ở t r ò với nhà họ đường chúng tôi nếu không Đừng t r á chương nhà họ đ c hai ú trăm năm g khách mươi hai chuyển mũi rùi khi mục hàn đến tập đoàn đường thị mộ dung phong cũng đã gửi đi một tin nhắn hóa ra một trăm triệu kia là do đường bắc sơn chuyển cho công ty t ầ n thị mục hàn cảm thấy khá ngạc nhiên trong ấn tượng của mục hàn nhà họ đường đặc biệt là đường yên nhiên có ấn tượng rất xấu về anh với thực lực của nhà họ đường việc tìm ra thân thế của anh là việc rất dễ dàng không có lý do gì nhà họ đường lại giúp đỡ công ty t ầ n thị mục hàn để bản thỏa thuận ở quầy lễ tân của công ty đường thị rồi bước ra ngoài đầy suy tư thật không may anh lại tình cờ gặp hai ông cháu đường bắc sơn và đường yên nhiên vừa trở về mục hàn anh đến tòa nhà công ty chúng tôi làm cái gì vậy đường yên nhiên lập tức cảnh giác hẳn lên tôi chỉ đến đây để gửi tài liệu thôi mục hàn hờ hưng nói tôi không tin vẻ mặt đường yên nhiên đầy n g h i hoặc nhất định là anh đến công ty chúng tôi thăm dò trước chuẩn bị làm thế nào để bắt c h ẹ t một khoản tiền của chúng tôi thì có thần kinh mục hàn c ư ờ i khẩy rồi anh đi thẳng ra bên ngoài đứng lại đường yên nhiên hét lên lúc trước anh đã cứu ông nội tôi nhà họ đường chúng tôi biết ơn anh nhưng nếu anh muốn lợi dụng thân phận người giàu nhất của ông tôi để đạt được mục đích cá nhân của mình thì tôi nói cho anh biết đừng có mơ tưởng háo huyền tôi tin rằng anh cũng đã biết rằng công ty tần thị đã được rót vốn một trăm triệu nhân dân tệ đó là số tiền mà tập đoàn đường thị chúng tôi đã chi nó đủ để giúp công ty tần thị vượt qua cơn khủng hoảng trước mắt anh đã cứu ông tôi một mạng chúng tôi cũng giúp công ty vợ anh vượt qua khó khăn coi như đã trả xong món nợ ân tình này sau này xin hãy tránh xa nhà họ đường chúng tôi ra đừng có suốt ngày h e o héo vào tài sản của nhà họ đường chúng tôi trong mắt tôi tài sản của nhà họ đường các cô chẳng qua là tiền tiêu vặt mà thôi mục hàn xoay người lộ ra vẻ khinh thường chỉ có tài sản mấy chục tỷ thôi tôi còn chưa thèm để tâm tới đâu quả thực với tư cách là chủ nhân của điện long vương người kiểm soát một nửa tài sản và quyền lực của thế giới khối tài sản hàng chục tỷ của đường bắc sơn đối với mục hàn mà nói thậm chí không bằng một con số lẻ của mục hàn câu đường bắc sơn thịt mũi nói v ơ i vẻ không hài lòng này cậu thanh niên ngông cổng cũng được nhưng không thể rốt nát được sự ngu dốt chắc chắn sẽ phải trả giá t r o n phú họ đường tôi hy vọng cụ đừng nên tự cảm thấy bản thân mình là tốt khoe miệng mục hàn hơi cong lên anh thản như nói ngày đó tôi cứu cụ không phải vì cụ có thân phận là người giàu nhất nếu đổi lại là người khác tôi cũng vẫn cứu họ như vậy thôi còn nữa khủng hoảng của công ty tân thị chúng tôi sẽ tự mình giải quyết không cần nhà họ đường các người ra tay cứu g i ú p hay cho một kẻ tự cho mình là thanh cao đường yên nhiên cười nạo h nếu như anh đã coi thường sự giúp đỡ của nhà họ đường chúng tôi như vậy vậy mời anh hãy trả lại một trăm triệu tệ cho chúng tôi tôi sẽ trả lại tiền lại cho các người nhưng không phải bây giờ mục hàn trả lời theo mục hàn nghĩ sau khi bắt được j o h n anh sẽ yêu cầu j o h n phải nôn ra một trăm triệu mục hàn sẽ không vì công ty tần thị mà lấy tiền của điện long vương để trả lại cho đường bắc sơn ha ha đường yên nhiên bật cười khi nghe được những lời của mục hàn tôi còn tưởng rằng anh kiêu ngạo thế nào cơ hóa ra cũng chỉ là nói mồm vậy thôi tôi thấy anh cũng không trả nổi đâu số tiền quỹ một trăm triệu xem như chúng tôi tặng cho anh rồi tôi đã nói rồi tôi sẽ trả lại cho nhà họ đường các người mục hàn lạnh lùng nói sau đó anh bước thẳng ra ngoài chẳng thèm đếm x ỉ a đến đường yên n h i n nữa lúc này bên kia đại dương nước trên lưng trong một quán bar john và sở mít đang ngồi ở ghế trong gian hàng mỗi người đều vòng tay qua hai người đẹp mắt xanh tóc vàng bộ dạng vô cùng phóng khoáng thoải mái rượu họ uống là một chai dị mỹ trị giá hơn một nghìn đô họ cũng đoa cho người đẹp rất nhiều tiền. John, s m i t h đúng lúc này, trước mặt hai người xuất hiện một đám người da trắng cao lớn. v e w a t l e i nhìn thấy người đàn ông da trắng dẫn đầu, John và s m i t h ngay lập tức t ỉ n h rượu. w a t l e i là t r ù m của băng đảng xã hội đen và có mối quan hệ rất thân thiết với cảnh sát, có thể coi là người của cả hai xã hội. ở nơi này, quyền lực của hệ sứ li thậm chí còn lớn hơn cả cảnh sát trưởng. không còn cách nào khác, xã hội dưới tầng đáy của nước chiến đ ư ơ n g chính là hỗn loạn như vậy. bắt lấy hai tên khốn nạn này. vatli ra lệnh ngay lập tức bốn người đàn ông to lớn bước tới và bắt giữ hai người họ Wesley, anh có thể cho chúng tôi biết tại sao không john vùng vẫy và nói chúng tôi luôn tuân thủ luật chơi mà anh đặt ra chúng tôi không hề xúc phạm đến anh có thực sự là không xúc phạm tao không vốn dĩ cái loại tôm kép như mày tao chả thèm đếm xìa tới Wesley nói với giọng điệu lười biếng tuy nhiên mày đã xúc phạm một người không nên xúc phạm khi s h e y nói hắn ta đưa tay lấy ra một bức ảnh mục hàn khuôn mặt của john đầy ngạc nhiên đúng vậy mày đã xúc phạm đến vị đại ca này gật đầu anh ta là điện chủ của điện long vương mày có biết điện long vương không họ kiểm soát một nửa tài sản và quyền lực của thế giới thậm chí ngay cả đại ca của đại ca của đại ca tao ở trong điện long vương cũng chỉ là hạng kép dịu không đáng nhắc tới mà thôi ơ việc này john hoàn toàn chết lặng w e s l e y ở đây cũng đã một tay che trời rồi còn đại ca của đại ca của đại ca hắn ta ở trong điện long vương lại chỉ là một tên kép dịu không đáng nhắc đến ư điện long vương này đáng sợ đến mức nào chứ đúng vậy tôi đã lấy đi một trăm triệu của công ty vợ anh ta mặt john đầy mồ hôi hắn ta không dám che giấu một trăm triệu Wesley cũng s ừ n g sốt hắn ta tức giận nói john mày thật là gan to tài trời anh em đâu lôi john và sở mít ra đập cho một trận để chúng nôn ra một trăm triệu kia đi sau đó gửi thuyền đến nước hoa hạ ở bên kia đại dương rất nhanh sau đó bên phía hoa hạ john và sở mít được gửi đến sở cảnh sát sở bắc hơn nữa một trăm triệu tiền quỹ cũng đã được chuyển đến đây mặc dù họ đã phung phí rất nhiều nhưng ashley không thiếu cách để khiến họ trả lại sở cảnh sát sở bắc ngay lập tức thông báo cho nhà họ tần biết tin thủ phạm bị đưa ra trước công lý đồng thời thu hồi được một trăm triệu nhân dân tệ gia đình họ tần vô cùng mừng rỡ thậm chí giờ tần nam nhìn trương hạo và trương tâm lăng cũng thuận mắt hơn tôi nghĩ đã đến lúc thu dọn tàn cục rồi việc này xảy ra khiến trương hạo cảm thấy vô cùng khó chịu ông ta liền nhân cơ hội đề nghị mục hàn dở trò xảo trá muốn cấp công lao giúp đỡ chúng ta của nhà họ đường lần này nếu không phải nhà họ đường mang một trăm triệu nhân dân tệ tiền quỹ đến và lợi dụng sức ảnh hưởng mạnh mẽ của cụ ấy ngay cả giôn đang ở nước ngoài cũng có thể bị bắt trở lại e rằng nhà họ tần của chúng ta cũng xong đời luôn rồi vì vậy chúng ta phải đưa mục hàn đến nhà họ đường để nhận tội mọi người nói xem có nên làm như thế không em là người đầu tiên tán thành vương binh gật đầu em cũng đồng ý thôi sĩ kỷ giơ tay biểu quyết mấy người lâm nhã hiên bỗng hoảng sợ khi thấy mọi người trong nhà họ tần chuyển mũi nhọn sang mục hàn nếu như tất cả mọi người đều đồng ý vậy thì nhã hiên cháu gọi mục hàn về đi tần nam bày tỏ sự tôn trọng đối với ý kiến của đại đa số cụ ta căn dặn lâm nhã hiên chương hai trăm năm mươi ba có mắt mà không thấy rồng thật bảo cháu đến xin lỗi đường bắc sơn đ ư ở khu nhà của nhà họ tần mục hàn tỏ vẻ điềm tĩnh cháu không nợ nhà họ đường bất cứ thứ gì tại sao phải xin lỗi đường bắc sơn nghĩ đến chuyện n ê n đón đạo trưởng kiểu dương ở sân bay quốc tế sở bắc mục hàn nho mắt người cần xin lỗi là đường nhân nhiên mình đã cho bọn họ thời gian nhưng xem ra họ không hề trân trọng cất công lao cứu nhà họ tần của cụ đường người giàu nhất sở bắc mà còn không sai h ư trương hạo c ư ờ i khẩy cháu không hề nhận công lao gì về mình hết đều làm mọi người tự nghĩ vậy mục hàn thờ đáp tóm lại muốn cháu đi xin lỗi đường bắc sơn là chuyện không thể hơn nữa đường bắc sơn có thể nhận nổi lời xin lỗi của cháu sao mục hàn là điện chủ của điện long vương quả thật đường bắc sơn không có tư cách để được mục hàn xin lỗi quá t i ê u căng đúng là t i ê u căng mà tần nam giận sôi máu dám khinh thường người giàu nhất sở bắc sớm muộn gì cũng đem lại thai họa chết chóc cho nhà họ tần chúng ta c h ó i thằng danh không coi ai ra gì này lại cho tôi hôm nay tôi nhất định phải bắt nó đến xin lỗi nhà họ đường nhận được mệnh lệnh của tần nam mấy người trương hạo và vương binh quay sang nhìn nhau lộ rõ biểu cảm hả hê với tính cách của mục hàn tám chín phần là anh sẽ phản kháng lại giải quyết ổn thỏa mục hàn rồi thì lâm nhã hiên cũng không ngồi vững trên ghế phó tổng giám đốc được nữa đến lúc đó gia nghiệp nhà họ tần vẫn sẽ là của bọn họ mấy người t r ư ơ n g hạo vương binh cầm theo một sợi dây thường tiến về trước muốn trói mục hàn lại nhưng mấy người này hoàn toàn chẳng là cái thá gì trong mắt mục hàn mục hàn ném văng mấy người đó ra xa giống như xách một cái ghế nhẹ người đâu lên hết cho tôi tần nam thấy thế vội ra lệnh cho người giúp việc trong nhà mười người giúp việc cùng nhau xông lên nhưng vẫn bị mục hàn đánh gây răng chỉ trong phút chốc đây tần nam bị dọa chiết khiếp cụ ta hoàn toàn không ngờ được rằng mục hàn lại đánh đấm giỏi như vậy mau mau gọi điện cho trí văn trong lúc hoảng loạn tần yến vội nói với lưu minh tương chí văn là binh lính thân cận của đại thông soái chắc chắn mục hàn không đánh lại nó tốt nhất là bảo chí văn phái một đội lính bộ binh đến bắt mục hàn lại đúng đúng đúng lưu minh tương vội vàng gọi điện chí văn trong nhà xảy ra chuyện có kẻ đánh người nhà mình ba bác rể đều bị đánh ngã xuống đất hết rồi anh mau về đi diệp chí văn nhanh chóng trở về nhìn cảnh tượng thảm hại dưới đất hắn tức giận hỏi tội là ai đã ra tay có diệp chí văn để dựa dẫm hiển nhiên lưu minh tương càng thêm k ê u căng hơn cô ta ôm lấy cánh tay diệp chí văn rồi chỉ vào mục hàn chí văn là cậu ta ra tay anh phải ra mặt chút giận cho mấy b á c rể hả vừa nghe thấy tên mục hàn diệp trí văn lập tức s ữ n g s ờ đây là đại thống xoáy dưới một người mà trên mười nghìn người đấy diệp trí văn đâu có gan dám đụng tới anh hơn nữa diệp trí văn đã sớm biết rõ thái độ của người nhà họ tần với lâm nhã hiên chỉ là không tiện để lộ thân phận thật của mục hàn mà thôi chắc chắn có hiểu lầm gì rồi diệp trí văn nghĩ ngợi rồi đành lên tiếng hòa giải hiểu lầm trương hạo đang nằm dưới đất tức giận hét lên cháu nhìn mọi người xem thành ra thế này hết rồi mà còn có hiểu lầm gì nữa Chí văn, Binh lãnh đạo họ vào mắt ngô tâm yu l o n y sáng hỏi chí văn lãnh đạo mà con nhắc đến là đại thống xoay ư ngô tâm yu vừa hỏi xong tất cả mọi người nhà họ tần đều đồng loạt liếc nhìn diệp chí văn suy cho cùng trong mắt người nhà họ tần diệp trí văn là binh lính thân cận của đại thống soái trong đầu diệp trí văn lóe lên một suy nghĩ hắn gật đầu đúng vậy mọi người nghĩ xem ngay cả đại thống soái cũng dạy như thế thì chẳng lẽ chúng ta không nên học tập theo sao mục hàn không khỏi thầm thấy buồn cười tôi nói những lời như thế khi nào vậy xem ra diệp trí văn ở bên cạnh đại thống soái đến tư tưởng cũng không giống chúng ta nữa quả nhiên là tiền đồ rộng mở tần nam gật đầu đúng rồi nghe nói vị đại thống soái này nhậm chức ở sở bắc lãnh đạo thành phố muốn tổ chức tiệc nên đón cậu ấy lúc đó chắc chắn sẽ là nơi tụ họp của giới thượng lưu là một cơ hội tốt cơ đương ể thể thể kết khuôn không? vật trong thấy mặt thật của đại Thống Trí tần chúng ta giật lấy một suất tham giao những giúp chúng gia với hội, Đại Xoái. tiệc nữa, của bữa Văn, lớn nhân hơn còn nhìn nhà cháu họ lấy xã có có đó đ nhiên là được ạ không đợi diệp trí văn trả lời lưu minh tương đã dành nói trước trí văn là binh lính thân cận của đại t h ố n g soái chỉ cần anh ấy mở lời thì đại t h ố n g soái nhất định sẽ nể mặt thôi à diệp trí văn đổ mồ hôi lạnh giả vờ cứng rắn trả lời cháu cố hết sức vậy diệp trí văn thầm thấy c ặ lời rõ ràng đại thông soái đang đứng ngay trước mắt nhưng nhà họ tần lại cứ muốn bỏ gần tìm xa Đúng ra có m ắ tần mà không thấy thật. rồng t nam gật đầu nói, nếu Chí Văn đã nói, càng ũ n nghề mặt Văn một lần, g tha cho h mặt một Mục Trí tội i tôi n đánh lúc ầ n này.、Tuy、nhiên,、mục、Hàn có thể không đi xin lỗi cụ đường, nhưng có một điều kiện, nhất Tuy thể một định đi lỗi điều Mục có cụ ly phải với Nhã Nam càng, lúc càng khó chịu với cái gai trong mắt là mục hàn lâm nhã hiên nhậm chức phó tổng giám đốc mới mấy tháng ngắn ngủi mà đã rất co danh tiếng tần nam rất coi trọng năng lực của cô nhưng với mục hàn người bên cạnh lâm nhã hiên lại khiến tần nam vô cùng lo lắng có mục hàn ở đây thì tần nam thật sự không yên tâm để lâm nhã hiên làm người thừa kế t ầ n nam nháy mắt với ngô tâm yu ngô tâm yu gật đầu lấy ra một tấm chi phiếu đưa cho mục hàn và nói mục hàn tôi biết cậu tạm thời nhẫn nhịn vì lợi ích lâu dài làm người chồng ở rể của nhã hiên là vì muốn trải qua những ngày sống trong giàu sang đây là chi phiếu mười triệu tệ lúc nào cũng có thể đổi thành tiền mặt chỉ cần cậu đồng ý ly hôn với nhã hiên thì mười triệu này sẽ là của cậu các người cho rằng cháu kết hôn với nhã hiên chỉ vì mười triệu ít ỏ i này thôi hả mục hàn dở khóc dởi đúng là nực cười có điều những lời của mục hàn lọt vào thai ngô tâm y ư u lại mang nghĩa khác mười triệu mà cậu còn chê ít a ngô tâm y ư u giận dữ nói chẳng trách cụ đường lại đặc biệt đến nhà cảnh cáo cậu chi phiếu mười triệu này cậu cầm trước đi tôi cho cậu thời gian ba ngày suy nghĩ không cần suy nghĩ cháu sẽ không đồng ý đâu mục hàn nắm chặt tấm chi phiếu tức giận rời đi lúc đi đến cửa anh tiện tay ném chi phiếu vào thùng rác sao lại như thế có lý nào lại thế chứ ngô tâm y ư u nổi giận đùng đùng miệng tí nói chẳng thèm để tâm đến mười triệu còn con nhưng lúc rời đi còn nắm chặt tấm chi phiếu với dáng vẻ hớn hở không ai bằng lưu minh tương t ể u m ô i khinh bỉ chỉ có diệp trí văn nói giúp cho mục hàn cháu nghĩ rằng mọi người nên đối xử tốt với mục hàn hơn thật ra những gì diệp trí văn muốn nói là mục hàn mới là quý nhân thật sự của nhà họ tần chương hai trăm năm mươi bốn ai đã lấy tấm chi phiếu mười triệu tệ nhưng mục hàn không biết rằng sau khi anh đi không lâu một người giúp việc của nhà họ tần chứng kiến rõ cảnh này bèn nhân lúc không ai chú ý mà lén lút chạy tới chỗ thùng rác nhặt chi phiếu mười triệu đã bị anh vứt đi yên tâm đi mục hàn em sẽ không ly hôn với anh đâu về đến căn biệt thự hoàng đình số một lâm nhã hiên an ủi mục hàn vợ à anh biết em sẽ không đồng ý ly hôn mục hàn tao mày nói nhưng anh sợ người nhà họ tần sẽ ép em ly hôn với anh nói đi nói lại đám người nhà họ tần đang sợ em trở thành người thừa kế anh là một người mang họ khác sẽ n h ò m ngó tài sản của họ nhà họ lâm ở sở dương cũng vậy thế thì em không muốn làm người thừa kế nữa lâm nhã hiên b ộ i nói sao lại như thế được mục hàn lắc đầu nói vị trí người thừa kế là em có được nhờ vào nỗ lực của mình sao phải nhường cho người khác chứ tuy rằng chút tài sản đó của nhà họ tần trong mắt mục hàn còn không bằng chút tiền tiêu vặt của anh nhưng dù sao đây cũng là nỗ lực của lâm nhã hiên cho dù bản thân anh không cần đi nữa thì nhất định cũng không thể để đám người nhà họ tần có được dễ dàng t r ồ n g à em có một suy nghĩ thế này em muốn tự mình thành lập một công ty riêng cho mình lúc này lâm nhã hiên thốt ra một câu khiến mục hàn bất ngờ bị nhà họ tần hay nhà họ lâm chỉ tay năm ngón không bằng tự lập công ty cho riêng mình đến lúc đó tiền mà em tự kiếm được em muốn dùng thế nào thì dùng thế ấy bọn họ cũng không còn được mục hàn nghe xong thấm thấy cảm động mặc dù lâm nhã hiên nói rằng suy nghĩ vì bản thân cốt nhưng thật ra là đang lo cho cảm nhận của mục hàn mục hàn lập tức đập bàn nói được ý nghĩ này rất hay vợ à, anh ủng hộ em lâm nhã hiên tự lập công ty riêng về cơ bản không cần lo đến vấn đề tiền vốn như ngân hàng sở bắc từ sau lần phó chủ tịch ngân hàng muốn b à y mưu hám hại lâm nhã hiên thất bại chủ tịch ngân hàng sở bắc đã biết thân phận thật của mục hàn nên ắ c sẽ bật đèn xanh cho lâm nhã hiên ý định tự thành lập công ty riêng của lâm nhã hiên bỗng chốc khiến cả nhà họ tần bùng nổ đặc biệt là khi lâm nhã hiên đến ngân hàng sở bắc vay vốn được đích thân chủ tịch ngân hàng tiếp đ ạ i tật tình đây là cấp bậc đ ạ i ngộ siêu vip chứ không hề đơn giản t r ù n g hợp là trương tâm lăng và tần lượng đến t r ư ớ c chỉ có thể nghiêm túc xếp hàng đợi hơn một tiếng mới tới l ư ợ t bọn họ còn bị thu ngân cho biết tài liệu không đầy đủ nên không đủ tư cách vay vốn không thể có được tiền ồ nhã hiên xem s á c mặt hồng hào trước kìa được phê duyệt cấp vốn rồi ư còn phải nói à số tiền mười triệu hôm đó đã được lấy đi để tặng chủ tịch một phong bì dày c ộ m còn lợi dụng nhan sắc để ngủ với người ta một đến thì vốn mấy trăm triệu cũng dễ dàng tới tay thôi đúng rồi dân thường giống như chúng ta đây phải xếp hàng thì đã đành còn khốn nạn hơn là không được thông qua thẩm tra xem ra chúng ta phải học tập đôi nam nữ cho má này làm cách nào để sống không biết xấu hổ con đ ừ n g học chuyện vô liêm sỉ thế này mẹ không muốn học theo đâu mặc dù vẻ ngoài thì thơm tho tươm tất chó đội lúc người tỏ vẻ quyền quý danh tiếng cho lắm vào sau lưng lại làm những chuyện rụ rỗ tầm lầm đó tân lượng và trương tâm lăng kẻ tung người hứng khiến khuôn mặt nhã hiên đỏ bừng các người nói bậy gì đó dù lâm nhã hiên có kiềm chế tốt đến mức nào cũng không khỏi phẫn nộ sự việc hoàn toàn không giống những gì các người nghĩ còn nữa mười triệu gì chứ mục hàn không hề lấy mục hàn không lấy thật sao tần lượng tỏ vẻ từng trải đời con bé ngốc nghiếc cô bị gạt rồi đấy lúc mục hàn rời khỏi nhà họ tần trong tay cậu ta còn cầm chặt tờ chi phiếu mười triệu tiêu kìa mọi người đều nhìn thấy rõ ràng hơn nữa t r ư ơ n g tâm lăng vội tiếp lời tờ chi phiếu đó đã được đổi thành tiền mặt trong vòng một tiếng theo tôi thấy vì mười triệu đó mà mục hàn sớm đã bán cô luôn rồi câu nghĩ ký đi cô đột nhiên muốn tự lập công ty riêng thậm chí bỏ cả chức phó tổng giám đốc và người thừa kế nhà họ tần có phải là do bị mục hàn bỏ bừa rồi không câu ngốc vừa thôi cô bị gạt rồi hai người tần lượng và trương tâm lăng nói thế khiến lâm nhã hiên không khỏi bị tác động hình như có chuyện như thế thật nhưng dù sao lâm nhã hiên vẫn tin tưởng mục hàn không không thể nào lâm nhã hiên lắc đầu tôi phải về nhà hỏi mục hàn cho rõ ràng về đến căn biệt thự hoàng đình số một lâm nhã hiên thuật lại chuyện này với mục hàn nghe xong anh cũng cảm thấy kỳ lạ vợ à em phải tin anh anh đã vứt tờ chi phiếu mười triệu đó vào thùng r i c rồi mục hàn t h ể thốt đảm bảo chồng à em tin anh lâm nhã hiên vội đáp mục hàn vì muốn chứng minh mình trong sạch anh quyết định lại đến nhà họ tần một lần nữa thùng rác ở cổng tuy chưa bị đổ đi nhưng chi phiếu một ư ơ i triệu đã không cánh mà bay cành ngục hàn lục l o i thùng rác ở cổng nhà họ tần vừa hay đã bị đám người nhà họ tần đang định ra ngoài nhìn thấy đúng là thứ khốn nạn lòng lang dạ sói tần nam vừa thấy mục hàn thì lập tức nổi giận lấy một ư ơ i triệu tệ còn không đủ còn dám đồn thổi bên thai nhã hiên để nó tự lập công ty riêng một đứa cháu ngoại tốt thế mà lại bị cậu hủy hoại cậu đến đây làm gì nô tâm lưu càng tỏ vẻ miệng ai xem nhà họ tần chúng tôi là động đáo vật à bây giờ cậu cảm thấy ngay cả trong thùng rác cũng có đáo vật đúng không mọi người hiểu lầm rồi mục hàn lắc đầu nói thật ra cháu không hề lấy mười triệu đó lúc cháu ra khỏi cửa đã tiện tay ném tờ chi phiếu mười triệu vào thùng rác có quỷ mới tin cậu trương tâm lăng cười khẩy rõ ràng tôi thấy lâm nhã hiên cầm mười triệu đó hối lộ chủ tịch ngân hàng sở bắc còn ngủ với ông ta mới có được nguồn vốn vay mục hàn cậu bị cắm sừng rồi biết không hả bút trương tâm lăng không ngờ mục hàn lại vung tay tắt mạnh vào mặt cô ta hung dữ nói trương tâm lăng chị nghe kỹ cho tôi chị có thể sỉ nhục tôi nhưng không được sỉ nhục nhã hiên nếu tôi còn nghe thấy chị nói xấu nhã hiên thêm một lần nào nữa thì chị nói một câu tôi tát chị một bát h a y trương tâm lăng theo phản xạ đưa tay lên che mặt với dáng vẻ sợ hãi dù sao chẳng ai ở đây có thể đánh lại mục hàn ư ớ c hiếp phụ nữ thì có bản lĩnh gì chứ trương hạo tức giật quát cậu có gan làm mà không có g a n nhận cậu nói cậu ném chi phiếu mười triệu vào thùng rác rồi thì tại sao chúng tôi lại nhận được thông báo cậu đã rút tiền ra chứ cậu không cần cố tình chạy đến đây giả vờ giả vịt cậu là người thế nào chúng tôi đều biết rất rõ cháu nói không lấy là không lấy mục hàn hơi nổi nóng mọi người bình tĩnh lại đi thấy mâu thuẫn sắp tăng cao diệp trí văn vội nói có khả năng tấm chi phiếu mười triệu đó không phải do mục hàn cầm đi thì sao chương hai trăm năm mươi lăm bố của lâm nhã hiên đến dù sao diệp trí văn cũng là người duy nhất biết thân phận thật của mục hàn nói mục hàn lấy đi mười triệu tệ còn con diệp trí văn không tin không phải cậu ta thì còn ai nữa trương hạo hừ một tiếng nói trí văn bác nói cháu bị sao vậy bác thấy dạo này cháu cứ nói giúp nó mãi nhé trương hạo nói vậy người nhà họ tần cũng bừng tỉnh hình như có chuyện đó thật bác cả cháu thấy chúng ta nên đối xử tốt với mục hàn hơn diệp trí văn hơi lung túng lại không thể để lộ thân phận của mục hàn chỉ đánh nói có lẽ sau này anh ta sẽ là người làm cho mỗi người nhà họ tần chúng ta tự hào không thể nào lưu minh lập tức ngắt lời trong khu nhà họ tần chúng ta ai cũng có thể thành tại nhưng không đến l ư ợ t mục hàn trí văn bác biết cháu làm việc bên cạnh đại thông soái tầm nhìn của cháu cũng cao hơn dân thường như bọn bác nhưng cháu cũng không cần đánh giá cao tên này như vậy phải đấy lúc này tần yến tự kiêu nói dù sau này nhà họ tần có người để tự hào vậy người này chắc chắn là trí văn chứ không phải là mục hàn gì đó thấy người nhà họ tần đều cố chấp như vậy diệp trí văn cũng hết cách lắc đầu nói thôi vậy cháu đi điều tra một chút dù sao cũng xuất thân từ chiến khu sở bắc không lâu sau diệp trí văn lần theo manh mối cha ra được một người giúp việc cuối cùng hắn áp tải người giúp việc này về tôi nhất thời h ồ đồ thấy cậu mục hàn tiện tay vứt chi phiếu mười triệu vào thùng rắc nên tôi nổi lên ý nghĩ sâu xa thầm nghĩ số tiền lớn như vậy cho ai dùng chẳng như nhau thế là tôi lén nhặt lại làm giả chứng minh của cậu mục hàn lấy đi mười triệu tệ nhưng tôi không dám lấy nhiều chỉ tiêu mấy nghìn mà thôi người giúp việc quỳ xuống trước mặt người nhà họ tần nước mắt nước m u ô i chảy dài dập đầu nhận lỗi hiệu suất xử lý công việc của diệp trí văn nhanh đến mức mục hàn không khỏi thán phục đã đến lúc bảo trương hùng tập trung vào việc bồi dưỡng diệp trí văn rồi mục hàn lạnh lùng lướt nhìn người nhà họ tần các người đều đã nghe rồi đ ấ y tôi không lấy chi phiếu mười triệu tệ cậu không lấy thì đã sao chứ trương hạ hư một tiếng nói ai biết có phải cậu vì thể diện mà cái gì cũng làm hay không cậu thấy rằng lấy chi phiếu mười triệu trước mặt mọi người rất mất mặt nên trước tiên giấu nó trong thùng rác đợi lúc không có người lén lấy đi đúng vậy chắc chắn là vậy trương tâm lăng cũng phụ h ò a theo chẳng qua người tính không bằng trời tính cậu lại không ngờ sẽ có người giúp việc thấy cậu vứt chi phiếu vào thùng rác đúng thế vương binh nói l ù a theo nếu cậu thật sự không có suy nghĩ này thì sẽ không khuyên lâm nhã hiên tự mình lập công ty người nhà họ tần lại tự tưởng tượng khiến mục hàn cả lời tuy mọi người nói sao cũng được dù sao sau này nhã hiên có công ty riêng rồi mọi người cũng không cần lo lắng một người ngoài như tôi sẽ thèm muốn tài sản của nhà họ tần nữa mục hàn cười khẩy nói tập đoàn phong m ụ Cái tên Mục tên Hàn này đúng là rắn chết vẫn còn nọc chết đáng ộ c Văn phòng tổng g i m Mục đốc. Hạo h t ầ tức i ậ đập lật n án,、rõ、ràng đổ đ sắp rõ mắt thấy ư ợ chết tập p đoàn i rồi, lại ngoài Long Long là vào Hàn anh nhưng dưng chuyện mớn. Đúng đáng gì ra Mục có c thể h và đó đều có thể vào tù nhưng tự xảy ý muốn. Đúng là đáng chết. ai nói không phải chứ từ thiên kiều cũng bất lực nói có lẽ vận may của tên mục hàn này rất tốt chúng ta mấy lần lên kế hoạch nhằm vào hắn nhưng đều đổ sông đổ biển không được mục hạo thần nghiến răng nghiến lợi nói cháu quyết không thể để mục hàn sống thoải mái được ngay cả mục văn trăng cũng thất bại dưới tay hắn nếu cháu có thể giải quyết được hắn thì cháu sẽ là người ngồi lên vị trí người thừa kế nhà họ mục ở tỉnh đúng rồi từ tiên h kiều đông nhớ đến một chuyện vội nói nghe nói sắp tới nhân vật dưới một người trên mười nghìn người kia sẽ được bổ nhiệm làm chức vụ phó ở sở bắc tòa nhà thị chính đặc biệt tổ chức một bữa tiệc cho cậu ta có không ít người đến tham dự nếu chúng ta có thể có tên trong danh sách tham dự thì có thể có cơ hội làm quen với người đó ai nói không phải chứ mục hạo thần gật đầu nói chỉ cần người này còn sống thì không ai có thể xâm chiếm được mảnh đất hoa hạ câu nói này chính là dùng để chỉ nhân vật này sáu năm trước hầu như chỉ với sức của một mình mình cậu ta đã dẫn đầu tứ đại chiến thần đánh bại hơn 40 quốc gia xung quanh hoa hạ từ đó không ai dám bén mảng vào phần lãnh thổ của hoa hạ nữa một anh hùng hào kiệt như vậy quả thật là trăm năm à không ngàn năm khó gặp từ khi hoa hạ dựng nước đến này vị này là người duy nhất mang quân hàm đại thông soái từ thiên kiểu thản nhiên nói quả nhiên sinh ra để làm đại thông soái nếu có thể móc nối được quan hệ với vị này dù chỉ là quan hệ được gặp một lần thôi cũng đủ cho chúng ta khoe khoang khắp sở bắc rồi đến lúc đó mục hàn đường bắc sơn hiệp hội kinh doanh sở bắc tập đoàn phi long gì đó đều chỉ có thể ngước nhìn bác tử cháu giao chuyện có tên trong danh sách tham dự tiệc cho bác mục hạo thần kích động nói trong lòng mỗi người đàn ông đều có một ước mơ được xông ra chiến trường hừng hực khí thế người đạt được chiến tích xưa nay chưa từng có như mục hàn càng khiến tất cả đàn ông nhiệt huyết ở hoa hạ đều vô cùng kích động mà lúc này mục hạo thần nhận được một cuộc gọi sau khi kết thúc cuộc gọi gương mặt mục hạo thần sáng mừng tin tốt mục hạo thần vui vẻ nói bác tử có người vừa báo tin bố của lâm nha hiên lâm lợi cương đến sở bắc rồi lâm lợi cương từ thiên kiều suy nghĩ một lúc mới nói bác nhớ lúc đầu vì ông ta làm tan nát gia sản nên bị bà cụ nhà họ lâm ở sở dương ghét bỏ sau đó ông ta bị cảnh sát bắt vì tội đánh bạc trong sòng bạc ngầm bị kết á n ba tháng tù đúng vậy mục hạo thần gật đầu nói hôm nay vừa lúc ông ta ra tù ông ta vừa ra ngoài đã tự động dâng mình đến cửa hạo thần ý của cháu là ánh mắt từ thiên kiều hơi dao động mục hạo thần ghé sắt đến nói nhỏ vào thai từ thiên kiều nghe xong từ thiên kiều không khỏi gật đầu nợ nụ cười nham hiểm cụ ta khen ngợi ý hay đúng là kế hay một nơi khác lâm nhã hiên cũng nhận được điện thoại của lâm lợi cương lâm nhã hiên cực kỳ ghét người bố thích đánh bạc này của mình nhưng chẳng còn cách nào khác ai bảo ông ta là bố ruột của cô chứ nhưng vì lâm nhã hiên phải chuẩn bị cho việc thành lập công ty tần lệ cũng không quan tâm đến lâm lợi cương lâm nhã hiên lại không thể mặc kệ lâm lợi cương nên chỉ đành nói với mục hàn mục hàn bố em đến sở bắc rồi anh ra bến xe sở bắc đón ông ấy nhé được dĩ nhiên mục hàn đồng ý ngay sau đó anh lái chiếc mẹ xe d ấ t ben sở lặt đến bến xe sở bắc bến xe sở bắc sau khi xuống xe lâm lợi cương nhìn trái nhìn phải mà không thấy lâm nhã hiên đến đón trong lòng không tránh khỏi hơi tức giận chương hai trăm năm mươi sáu cá đã căn câu rõ ràng đã gọi cho lâm nhã hiên bảo cô đến đón ông ta nhưng lâm nhã hiên lại nói với lâm lợi cương là cô phải bận việc lập công ty không thể nào đi được nên quyết định bảo mục hàn đến đón có ý gì đây lập công ty ở trong tủ lâm lợi cương đã nghe nói lâm nhã hiên trở thành phó tổng giám đốc người thừa kế chính thức của nhà họ tần ở sở bắc vừa ra tủ ông ta định đến sở bắc để hưởng thụ cuộc sống giàu sang kết quả lâm nhã hiên nói bây giờ cô đã rời khỏi nhà họ tần chắc chắn là chuyện tốt do tên vô dụng mục hàn làm rồi vốn dĩ ông ta đã không vừa mắt với thằng con rể này lâm lợi cương nghĩ chắc chắn mục hàn cố ý không cho mình hưởng thụ cuộc sống giàu sang lâm lợi cương nhìn trái nhìn phải cũng không thấy bóng dáng mục hàn đâu bỏ đi dù sao đến cũng như không chi bằng mình đi dạo một vòng lâm lợi cương đi thẳng ra khỏi bến xe sở bắc có hai người đang theo dõi ông ta lâm lợi cương tay xách nách mang tấn thờ đi trên phố thấy trên đường có bàn cờ tướng ba người hăng say chơi cờ ông ta không nhẫn nhịn được nên đã dừng lại xem lúc người chia bài khuyên ông ta chơi một ván nghĩ đến tình cảnh không có tiền của mình lâm lợi cương đành bất lực xua tay rồi rời đi người anh em gần đây sòng bạc chúng tôi đang có hoạt động ưu đãi cho khách hàng mới sẽ có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn có hứng thú chơi một vải v n không lúc này hai người đàn ông đi theo lâm lợi cương xuất hiện một người đàn ông trong đó nói hoạt động ưu đãi vừa nghe hai chữ sòng bạc lâm lợi cương cảm thấy ngớ ngáy không chịu được hỏi ưu đãi thế nào sòng bạc của chúng tôi khác hẳn các sòng bạc khác chỉ áp dụng cho thành viên nạp một trăm tặng hai trăm nạp hai trăm tặng ba trăm nạp ba trăm tặng bốn trăm cứ thế tăng dần không giới hạn số tiền hơn nữa khách hàng mới đăng ký sẽ được tặng miễn phí mười nghìn tệ nếu thắng t i ề n l ờ i và vốn đều thuộc về ông nếu thua mười nghìn tệ này cũng không cần trả lại hai người đàn ông rụ rỗ ông ta lợi hại vậy hả hai mắt lâm lợi cương lóe sáng nhưng vừa nghĩ đến việc mình từng thua lô ở sòng bạc ông ta không khỏi ngờ vực các người là sòng bạc nào sẽ không lừa gạt chứ n à y n g ư ờ i anh em sòng bạc minh tinh của chúng tôi là sòng bạc ngầm nổi tiếng nhất sờ bắc đằng sau có người giàu nhất đường bắc sơn trống lưng dù cảnh sát có đến cũng không thể làm gì chúng tôi cả một người trong đó nói ông nghĩ thử mà xem người đứng sau chúng tôi là đường bắc sơn thì năng lực có thể kém sao hơn nữa dù chúng tôi d ở trò tại sao không đi d ở trò với mấy tên nhà giàu mà lại d ở trò với người mình không quen ông xem chúng tôi giống đám rảnh rỗi không làm gì chỉ biết ăn no rừng mỡ thôi hả nói cũng phải lâm lợi cương lập tức bị người kia thuyết phục ông ta gật đầu nói vậy dẫn tôi đi xem thử hai người đàn ông đắc ý nhìn nhau cá đã mắc câu chẳng mấy chốc lâm lợi cương được hai người đàn ông dẫn đến sòng bạc minh tinh bầu không khí quen thuộc mùi hương quen thuộc bị giam giữ ba tháng lâm lợi cương lại trở lại sòng bạc lập tức có cảm giác như được hít thở bầu không khí trong lành đây là mười nghìn tệ tặng miễn phí cho khách hàng mới một người đàn ông trong đó đưa tiền cho lâm lợi cương tốt quá hai mắt lâm lợi cương phát sáng tận mười nghìn tệ tôi không cần nạp thẻ nữa ha ha tôi muốn dùng mười nghìn tệ miễn phí này để lấy ít thắng nhiều phải thắng được một trăm l i n tám trăm l i n một phát từ xe đạp trở thành xe máy vô xoa ẩn trở thành bí em đốt cùng lúc lâm lợi cương bước vào sòng bạc mục hạo thần và từ thiên k i ề u đang ngồi trong văn phòng màn hình máy tính văn phòng đang hiển thị tình hình thực tại của sòng bạc minh tinh hiện rõ hình ảnh của lâm lợi cương tên này đã c ă n câu rồi từ thiên k i ề u cười nói tiếp theo phải xem động thái của bên sòng bạc minh tinh vâng mục hạo thần gật đầu đáp lần này cháu phải lợi dụng lâm lợi cương để mục hàn trở nên vô dụng hoàn toàn hạo thần lần này cháu vậy mà lại mời được kiến tứ lang tướng quân đến từ đảo quốc từ thiên kiều neo mắt ung dung nói sáu năm trước vị tướng quân đảo quốc này nắm quyền ở đảo quốc sức chiến đấu rất mạnh vì dám xâm lấn lãnh thổ hoa hạ với bốn mươi nước khác nên bị đại thống xoáy chỉ huy tứ đại chiến thần d i ế t quốc sau đó biến mất không thấy tung tích ngay cả chiến thần mai danh nhận tích mà cháu cũng tìm được đúng là lợi hại dù thực lực của vị chiến thần đạo quốc này kém xa đại thống xoáy nhưng dù sao cũng là tướng quân một nước trong giang hồ cũng được xem là cao thủ siêu cấp đừng nói là một mục hàn dù có một trăm mục hàn cũng bị hắn đấm mềm xương lúc này mục hàn cũng đến bến xe sở bắc nhưng anh nhìn xung quanh một vòng lại không thấy bóng dáng của lâm lợi cương ông già này lại đi đâu rồi nhỉ mục hàn nhữ mày lúc này lâm nhã hiên gọi đến a l o mục hàn anh đón bố chưa chưa mục hàn lắc đầu nói anh vừa đến bến xe sở bắc nhưng không thấy ông ấy vậy thôi anh về trước đi lâm nhã hiên bất lực thở dài bố em vừa gọi cho em bảo muốn đi dạo một lát lát nữa sẽ bảo chúng ta đến đón ông ấy đi ăn sẽ không đến sòng bạc đấy chứ mục hàn trêu đùa sao có thể chứ lâm nhã hiện bác bỏ ngay ông ấy ngồi tù ba tháng vì bị bắt ở sòng bạc đấy vừa mới ra tù sao lại đến nơi đó được anh chỉ nói đùa tôi h nghe ra hình như lâm nhã hiên hơi tức giận mục hàn bội nói một tiếng sau x o n g bạc minh tinh lâm lợi cương ngồi trên bàn đánh bạc chốc lát lại lau mồ hôi lạnh trên c h á n số tiền mười nghìn tệ miễn phí trước mặt đã hết sạch hơn nữa tệ hại hơn là lâm lợi cương lại mắc nợ cờ bạc nay ông vẫn không có tiền à, gã đàn ông lực lưỡng ngồi đối diện lâm lợi cương nói nếu không có thì mau cút đi cho tôi đừng chiếm chỗ nữa mười nghìn tệ cứ thế bay mất lâm lợi cương không căm lòng nhưng vì vừa mới được ra tủ quả thật ông ta không có tiền Ô n ào cái gì chứ ngay lúc lâm lợi cương do dự trần trừ người đàn ông dẫn ông ta vào trước đó móc ra một sấp tiền đặt trước mặt ông ta người anh em hay là tôi cho anh mượn trước nhưng nói trước nhé tôi cho vay nặng lãi lợi nhuận cao làm đấy được được được lúc này lâm lợi cương đâu nghĩ được nhiều như vậy ra sức gật đầu đồng ý ông ta lập tức ký vào hợp đồng vay nặng lãi sau đó đẩy một sấp tiền lên bàn đánh bạc đắc ý nói ai nói ông đây không có tiền chứ lần này ông đây phải chơi lớn chương hai trăm năm mươi bảy tiền lãi ba tỷ mười phút trôi qua lâm lợi cương nhìn thẻ đánh bạc trống rông trước mắt sắc mặt trở nên khó coi người anh em còn chơi nữa không nhà cái cười meo mắt nhìn lâm lợi cương lâm lợi cương sờ mặt và túi tiền đã xét nhắn nhìn hai người đàn ông đã dẫn ông ta vào rồi nói các anh có thể cho tôi mượn ít tiền nữa không đợi ván sau t h ắ n g tôi sẽ trả lại cho các anh lại vay tiếp một người trong số đó nết mép cười vẻ khinh thường lâm lợi cương tính đến bây giờ ông đã nợ chúng tôi ba tỷ rồi đấy tôi nghĩ ông nên nhanh chóng tìm cách trả số tiền đó đi cái gì ba tỷ lâm lợi cương n là người khó hiểu thắc mắc tôi chỉ vay các người mười nghìn tệ thôi mà hơn nữa còn chưa hết một ngày sao đã trở thành ba tỷ rồi tôi đã sớm nói với ông rồi chúng tôi là người cho vay nặng lãi lúc này một người đàn ông cầm hợp đồng cho vay nặng lãi ra nói hơn nữa tiền lãi của chúng tôi tính bằng phút chứ không phải tính bằng ngày giấy trắng mực đen rõ ràng ở đây chính tay ông tự ký hợp đồng còn muốn chối cãi ư tiền lãi tính theo phút lâm lợi cương ngần người xem hợp đồng đúng thật là trên giấy viết vậy mẹ kiếp bị lừa rồi lâm lợi cương chửi t h ề đầy vẻ ấ n h ợ đừng tự tát vào mặt mình nữa mau trả ba tỷ cho chúng tôi đi người đàn ông đắc ý cười khẩy theo hợp đồng nếu ông trả mượn một phút thì tiền lãi sẽ tăng lên gấp đôi tôi hai mắt lâm lợi cương sáng rực hai người anh em này trên người tôi không có tiền hay là tôi về nhà lấy tiền đến đây nhé nói xong lâm lợi cương định chuồn ra ngoài đứng lại một trong số người đàn ông đưa tay ra ngăn lâm lợi cương lại chế n à o muốn chạy à tôi nói cho ông biết không dễ vậy đâu hôm nay không lấy được ba tỷ ra đây thì đừng nghĩ ra khỏi cánh cửa này lập tức gọi điện bảo người nhà ông đem tiền đến đây hai người đàn ông ngăn lại lâm lợi cương muốn chạy cũng không được lâm lợi cương thật sự rất muốn khóc bảo ông ta lấy ba tỷ ở đâu ra đây trong lúc tuyệt vọng lâm lợi cương chỉ có thể gọi điện cho lâm nhã hiên lúc này đã là sáu giờ tối lâm nhã hiên đang định gọi điện thoại cho lâm lợi cương hỏi ông ta đang ở đâu kết quả lâm lợi cương lại gọi đến a l o bố bố đang ở đâu lâm nhã hiên hỏi con đến đón bố nhã hiên con mau chuẩn bị ba tỷ đến cứu bố đi ở bên kia điện thoại lâm lợi cương vội nói cái gì ba tỷ lâm nhã hiên sửng sốt vội vàng hỏi bố có chuyện gì vậy lâm lợi cương kể lại mọi chuyện lâm nhã hiên nghe xong liền hoảng sợ vội vàng gọi mục hàn mục hàn phải làm sao bây giờ lâm nhã hiên lo lắng nói cho dù bán em đi thì cũng không kiếm đủ ba tỷ tính lai theo phút khoe miệng mục hàn miết lên dếu cận cho dù là buôn bán ma túy thì cũng không lãi nhiều như vậy em nghĩ đám người đó đang cố ý nhắm vào bố em hay là chúng ta báo cảnh sát đi lâm nhã hiên đề nghị với mục hàn không được mục hàn lắc đầu không thể báo cảnh sát một khi báo cảnh sát thì đám người này sẽ cho cùng rất dậu nói không chừng sẽ làm hại bố em nữa đấy vậy phải làm thế nào mới được đây lâm nhã hiên hoảng loạn không nghĩ ra được cách nào hay mặc dù rất ghét lâm lợi cương chơi cờ bạc nhưng dù sao ông ta cũng là bố ruột nên lâm nhã hiên không thể bỏ mặc không lo cho ông ta được nhã hiên em đừng lo chuyện này để anh xử lý mục hàn nói anh làm việc ở tập đoàn phi long được ông chủ khen ngợi rất nhiều anh sẽ đến nhờ anh ấy giúp đỡ cho chúng ta nhưng đây là chuyện của gia đình chúng ta người ta sẽ giúp chúng ta sao lâm nhã hiên nghi ngờ hỏi thử xem mới biết được mục hàn trả lời việc xảy ra đột n g ộ t nên chỉ có thể làm vậy mà thôi chậm c h ễ một phút thì lâm lợi cương sẽ càng nguy hiểm hơn lâm nhã hiên gật đầu nói vâng năm phút sau mục hàn nhanh chóng đến sòng bạc minh tinh ở sở bắc sau khi bị hai tên côn đồ lục xoát người mục hàn được đưa tới một phòng làm việc nằm sâu trong sòng bạc một gã đàn ông đeo sợi dây chuyền vàng trên chiếc cổ thô c ạ c h đang ngồi trên ghế s o f a xung quanh có một đám đàn em vây quanh hắn liếc nhìn mục hàn và hỏi mày là con rể của lâm lợi cương đúng không đúng vậy là tôi mục hàn gật đầu trả lời hắn mày có đem ba tỷ tới đây không gã đàn ông hỏi đem đến rồi mục hàn đưa tay vỗ vào chiếc cặp beo trên người đều ở đây cái túi nhỏ như vậy có thể được đủ ba tỷ sao gã đàn ông nghi ngờ n h ữ mày tháng n ã i tao nói cho mày biết mày đừng hòng lừa tao anh đại lưu này ra tay rất hung ác đấy giết người không chớp mắt đâu nếu mày dám lừa tao thì tao sẽ lập tức băng mày thành trăm mảnh anh nói anh độc gác thì tôi tin nhưng anh không có não mục hàng cười n h ạ t nói anh cho rằng ba tỷ là ba trăm triệu đấy à nếu là tiền mặt thì phải dùng mấy chiếc xe tải mới có thể xếp đủ ba tỷ đấy tôi dùng ngân hàng trực tuyến trên máy tính để chuyển tiền chỉ mất một giây là chuyển xong ba tỷ rồi ha thì ra là công nghệ cao anh đại lưu kinh ngạc vội vàng nói vậy còn chờ gì nữa mày mau chuyển tiền đi lúc này bộ dạng lâm lợi cương vô cùng lôi thôi nhếch nhác khỏe miệng còn vết máu hiển nhiên là đã bị đánh rất nặng vừa nhìn thấy mục hàn lâm lợi cương lập tức gọi mục hàn mau cử bố anh đại lưu ra hiệu cho đàn em đưa lâm lợi cương sang một bên anh đại lưu nói với mục hàn mày đã nhìn thấy người rồi bây giờ chuyển khoản được chưa bây giờ tôi chuyển ngay đây mục hàn nói tiếp nhưng anh phải cởi c h ó i và thả ông ấy đi thấy anh đại lưu do dự mục hàn nói tiếp các anh nhiều người như vậy lẽ nào còn sợ hai người chúng tôi chạy mất sao được anh đại lưu gật đầu vẻ mặt kiêu ngạo ra hiệu cho đàn em cởi c h ó i cho ông ta lâm lợi cương được thả liền chạy đến bên cạnh mục hàn mục hàn nói với lâm lợi cương bố ra ngoài trước đi lâm lợi cương không dám ở lại đây nữa vội vàng chạy ra ngoài có mục hàn là c o tin anh đại lưu cũng không thèm quan tâm đến tên vô dụng lâm lợi c ư ơ g nữa suy cho cùng mục tiêu của mục hạo thần cũng chính là mục hàn chương hai trăm năm mươi tám tướng quân kiện thứ lang lúc này ở tập đoàn phóng mục mục hạo thần và từ thiên kiều đang ngồi trước màn hình máy vi tính chăm chú nước g nhìn tình hình ở sòng bạc minh tinh bây giờ chỉ còn lại mục hàn thôi đôi mắt từ thiên kiều khẽ nheo lại với khuôn mặt đầy vẻ sâu xa ba tỷ để cháu xem mục hàn trả thế nào mục hạo thần nghiến răng nghiến lợi nói cháu muốn hắn phải t á n ra bại sản e rằng mục hàn có t á n ra bại sản cũng không trả nổi đâu từ thiên kiểu mỉm cười nói theo bác thấy tên mục hàn này tám chín phần là không mang theo ba tỷ dù sao đây cũng là con số ba tỷ cho dù đường bắc sơn giàu nhất sở bắc cũng chưa chắc có thể lấy ra ngay được đâu đúng không không lấy tiền ra được thì bỏ mạng lại đó ánh mắt mục hạo thần k h ẽ giật giật thực ra trước khi xử lý mục hàn bác còn có ý này trong mắt từ thiên kiểu trợt lóe lên một tia sáng nói cháu nên biết rằng vợ mục hàn là lâm nhã hiên cũng được coi là người đẹp tuyệt sắc của sở dương lúc trước mục hàn ở rể nhà họ lâm thì đúng là bông hoa nhài cắm bại phân châu cho nên ý của b á c là mục hạo thần dò hỏi hạo thần à cái tính đó của cháu đúng là không đổi được không có hứng thú với người đẹp gì cả từ thiên kiểu mỉm cười nói dù thế nào cô ta cũng là một cô gái xinh đẹp nếu cứ trở thành quả phụ như vậy thì có phải là đáng tiếc lắm không mục hạo thần gật đầu nói đúng là hơi đáng tiếc cho nên chúng ta không nên lãng phí tài nguyên như vậy lúc này từ thiên kiểu mới nói ra ý đồ của mình nhân cơ hội này chúng ta gọi điện thoại cho lâm nhã hiên bảo cô ta tới đây dâng hiến không sợ cô ta không nghe theo dù sao cái mạng nhỏ của mục hàn cũng đang nằm trong tay chúng ta mà Ha ha ha. Ý kiến hay, mắt mục hạo thần đống nhiên Ý kiến đống mắt mục sau á n g dự, vỗ t y nói, q ả nhiên, đang ngay Chi bác Túc trước tử yêu, khi mục hắn chết, chúng ta lại tặng cho hắn một món chết, chúng cho hắn hắn hắn tặng lớn, trên đường xuống ta lại quà để sai u ố i vàng, chết không nhắm chết h mắt, ha ha. h Sau k sai đám đàn em điều tra số điện thoại lâm nhã hiên mục hạo thần lập tức bắt đầu hành động lâm lợi cương ra khỏi sòng bạc minh tinh vẫn còn sợ hãi ông ta quan sát xung quanh một lượn phát hiện không có người đuổi theo mới mới thở phào nhẹ nhõm sau đó ông ta gọi xe vội vàng chạy tới căn biệt thự hoàng đỉnh số một lâm lợi cương không dám dừng lại quá lâu trên đường vì sợ sòng bạc minh tinh phái đuổi theo tìm kiếm nhìn thấy lâm lợi cương trở về bình an lâm nhã hiên hết sức vui mừng lại nhìn bốn phía một lượt rồi hỏi mục hàn đâu rồi bố ừ con đúng là không có lương tâm lâm lợi cương nổi giận nói bố của con suýt chút nữa đã bị người ta chém chết con không thèm quan tâm bố có bị thương hay không lại chỉ đi hỏi thằng chồng vô dụng của con bố bố đừng giận lâm nhã hiên an ủi mục hàn đi c ứ u bố hai người nên trở về cùng nhau mới phải chứ coi như nó có chút lương tâm lâm lợi cương gật đầu hài lòng hoài nghi nói đúng rồi thằng mục hàn nói là cầm ba tỷ tới thay bố trả số tiền vay nặng lãi các con lấy đâu ra ba tỷ vậy chúng con không có ba tỷ lâm nhã hiên lắc đầu nói không có trong mắt lâm lợi cương chuyển động vậy thì kỳ lạ quá đúng lúc này c h u n g điện thoại di động của lâm nhã hiên văng lên một số điện thoại lạ hiện gọi đến alo xin chào xin hỏi ai sau khi bắt máy lâm nhã hiên lịch sự hỏi lâm nhã hiên cô không cần hỏi tôi là ai đầu bên kia điện thoại là giọng nói lạnh lùng của mục hạ thần cô chỉ cần nghe tôi nói là được chồng cô mục hàn hiện đang ở trong tay tôi bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể giết hắn hoặc khiến hắn tàn p h ế cái gì gương mặt xinh đẹp lâm nhã hiên đột n g ộ t biến sắc vội đáp các anh tuyệt đối đừng làm loạn chúng tôi có làm loạn gì hay không thì còn phải xem cô có nghe lời và có chịu hợp tác hay không nữa mục hạo thần thản n h ư n ó i anh muốn thế nào lâm nhã hiên n h i u chặt mày nếu như muốn mục hàn bình an vô sự thì lập tức đến phòng tám nghìn tám mươi tám ở khách sạn sở dạ tổng tôi muốn làm gì thì chắc là trong lòng cô hiểu rõ nhớ kỹ đến một mình thôi tuyệt đối đừng d ở trò với tôi nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng mục hạo thần nói xong thì thẳng thừng cúp điện thoại nhã hiên con không được đi lâm lợi cương cũng nghe rõ nội dung của cuộc trò chuyện vừa nãy ông ta khuyên ngăn bọn chúng là mấy tên con kiếp đều là một đám ác ma con mà đi thì chắc chắn sẽ bị bọn chúng t r ả đạp chẳng lẽ con phải trơ mắt nhìn mục hàn chịu chết sao lâm nhã hiên bật khóc nước mắt đồng địa nói anh ấy là chồng con v à lại mục hàn vì cứu bố mới rơi vào tay bọn họ nếu như con mặc kệ liệu con có còn là một con người nữa hay không nhưng con cũng không thể hy sinh bản thân mình mà lâm lợi cương dù có mê cờ bạc nhưng không phải không còn tính người ông ta vẫn cực kỳ quan tâm tới sự an toàn của con gái mình không hy sinh con chẳng lẽ hy sinh bố sao lâm nhã hiên phản bác lâm lợi cương lập tức nhẹ lời vừa nhớ tới mấy người anh đại lưu tàn bạo hung ác lâm lợi cương cực kỳ sợ hãi x o n g bạc minh tinh trước mắt bao người mục hàn chậm rãi mở cặp ra đám người ở đó đều nhìn đăm đăm với vẻ mặt mong đợi một khi mục hàn thực sự chuyển cho hắn ba tỷ thì hắn sẽ mang theo khoản tiền lớn này nhanh chóng trốn ra nước ngoài sống một cuộc sống tự do tự tại mục hạo thần và từ thiên kiều gì chứ chẳng là cái thá gì với hắn cả nhưng điều khiến đám người anh đại lưu thất vọng là cặp tài liệu lại t r o n g không ôi trời xin lỗi tôi quên mang theo máy tính rồi mục hàn cười ha ha nói hay là tôi về lấy máy tính trước đã rồi sẽ chuyển khoản cho các anh sau lúc này anh đại lưu cũng đã nhận ra vấn đề mẹ tiếp mày chơi tao hả anh đại lưu nổi giận đùng đùng chỉ tay vào mặt mục hàn thằng danh mày to gân lắm vậy mà dám âm mưu lừa gạt anh đại lưu tao mày không lấy ra ba tỷ vậy thì bỏ mạng lại đây đi kế hoạch cướp ba tỷ cứ thế sụp đổ khiến anh đại lưu giận dữ không thôi anh đại lưu ra lệnh mấy chục tên đàn em đều cầm dao trong tay vây quanh mục hàn chấm đích chém chết t h ằ n g đó cho tao anh đại lưu hung hăng vung tay đám đàn em cứ như thủy triều lao tới nhao nhao vung dao chém mục hàn khoe miệng mục hàn hơi nhét lên trong trước mắt cơ thể anh chuyển động mấy chục tên đàn em cứ như pháo nổ bay tung toé ra ngoài toàn bộ đều bị thương nặng ngã xuống đất không d ậ y nổi toàn bộ quá trình này chỉ mất chưa tới ba mươi giây anh đại lưu sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu mày mày đừng lại đây trong lúc hoảng loạn anh đại lưu móc bộ đàn ra nói với vẻ mặt nôn nóng mau mời tướng quân tới đây Tướng Thứ quân Kiện lúc a n chiến thần đảo quốc trước đây, cũng chính là người mà mục hạo thần tiêu tốn rất nhiều tiền để mời đến bảo vệ sòng bạc minh tinh. Mục đích là để chắc chắn rằng hàn g là là là lý l mà quốc trước mục bạc Mục đích chắc có được mục hạo thể tiêu mời rất Dầm. đảo đây, để để bảo vệ xử này thứ bên ngoài vọng tới tiếng mặt đất rung động rõ ràng là tướng quân kiện thứ lang dũng manh nghe hiệu lệnh nên tới đây tướng quân đánh đâu thằng đó mày chết chắc rồi anh đại lưu đắc ý nói chương hai trăm năm mươi chín kiện thứ lang bái kiến điện chủ tướng quân mục hàn không khỏi neo h mắt lại sáu năm trước hơn bốn mươi nước xung quanh hoa hạ liên kết với nhau nhóm nó lãnh thổ của hoa hạ trận đánh đó đảo quốc dốc toàn lực của cả nước mấy nghìn cao thủ hàng đầu vài trăm nghìn đội quân cùng hợp sức tác chiến nhưng vẫn bị mục hàn và tứ đại chiến thần đánh tan tác hủy diệt cả nước đảo quốc tướng quân kiện thứ lan g bị trọng thương phải đi lẩn trốn không rõ tung tích từ sau vương huyền sách đời đường hoa hạ mới tái hiện kỳ tích một người d i ệ n cả một nước hơn nữa so với vương huyền sách độ khó của việc tiêu diệt cả một đất nước của mục hàn và tứ đại chiến thần càng lớn hơn sợ rồi sao anh đại lưu vẫn cợt nhà như cũ nếu bây giờ cầu x i n thì vẫn còn kịp đấy nói không chừng tao có thể bảo tướng quân giữ lại cho mày cái s á t nguyên vẹn mục hàn bật cười trong từ điển của tôi không có hai chữ đầu hàng chết đến nơi rồi mà vẫn còn già muộn anh đại lưu nói với vẻ bực bội để tao xem lát nữa mày còn có thể cười được nữa không dầm một tiếng văng lớn cửa văn phòng bị đạp tung kiện thứ lang với thân hình cường tráng bước vào bên trong hắn đang cởi trần mỗi bước đi đều khiến sàn nhà lộ ra những vết n ư ớ c làm cả văn phòng đều có dấu hiệu lung lay sắp đổ thưa thưa tướng quân anh đại lưu lập tức định nọt t r à o hỏi nói đối thủ ở đâu kiện thứ lan g không thích loại người như anh đại lưu nên hỏi thẳng với vẻ lạnh lùng thưa tướng quân chính là hắn anh đại lưu giơ tay chỉ vào mục hàn nói hắn chính là món ăn hôm nay của anh quá tốt rồi kiện thứ lan g nhìn sang mục hàn sắc mặt lập tức biến đổi cứ như thể gặp phải ma sao vậy tướng quân anh đại lưu hơi nghị hoặc hỏi kiện t ứ lan không nói gì vẻ mặt nghiêm túc bước thẳng về phía mục hàn mục hàn nheo mắt khét gợi kiện thứ lang đã lâu không g ặ p kiện thứ lang quỳ xuống nói với thái độ vô cùng cung kính kiện thứ lang bái kiến điện chủ điện chủ điện chủ gì cơ nhìn thấy kiện thứ lang tự nhiên quỳ xuống trước mặt mục hàn anh đại lưu càng thấy khó hiểu tướng quân anh nhận nhầm người phải không tên này sao có thể là điện chủ gì đó được chứ mày đang chất vấn tao hả kiện thứ lang trừng mắt nhìn anh đại lưu khiến anh đại lưu sợ tới mức rụt cổ lại đường đường là đại thống xoáy nước hoa hạ sáu năm trước liên quân của hơn bốn mươi nước nhăm nhai hoa hạ anh ấy gần như chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân để chống trả lại hơn bốn mươi nước ngay cả chiến thần đảo quốc như tôi thì thực lực cũng còn kém xa anh ấy anh ấy còn là điện chủ của điện long vương nắm giữ một nửa số tài sản và quyền thế trên thế giới người đang đứng trước mặt chúng ta là sự tồn tại của một người mang dáng vẻ một nửa là thần một nửa là người kiện thứ lan g nói ra bối cảnh thân phận của mục hàn cái gì anh đại lưu nghe xong toàn thân ngay lập tức r u n dậy không ngừng đối với anh đại lưu mà nói bối cảnh thân phận này của mục hàn hoàn toàn như một ngọn núi cao mà hắn chỉ có thể ngước nhìn kiện thứ lang không buồn để tâm tới anh đại lưu chỉ tiếp tục nói từ trận chiến tiêu diệt đảo quốc lần trước kiện thứ lang vô cùng thán phục địa chủ giờ đây đảo quốc cũng mất rồi kiện thứ lang phiêu bạt m u ô nơi n may mắn được gặp lại địa chủ kiện thứ lang khẩn cầu được trở thành thuộc hạ đi theo địa chủ làm tay sai bất cứ lúc nào mục hàn nghĩ ngợi gật đầu nói được tôi đồng ý mặc dù đảo quốc đã diệt vong nhưng thực lực của kiện thứ lang thì vẫn còn dù hắn không còn có ý định p h ụ c quốc nhưng với thực lực của hắn nếu như lại bị người có dã tâm khác lợi dụng trở thành công cụ gây hại cho hoa hạ thì sẽ lợi bất cập hạ chi bằng cư giữ bên cạnh mình còn có thể dùng vào việc đúng đắn nhận được sự đồng ý của mục hàn kiện thứ lan g phấn khích hớn hở thuộc hạ bài kiến điện chủ ừ mục hàn gật đầu liếc nhìn về phía anh đại lưu còn anh điện chủ xin hãy tham mạng anh đại lưu hoảng hốt vội vàng dập đầu nói tôi cũng chỉ làm theo sự sai khiến của người khác mà thôi nói đi ai sai khiến anh mục hàn dò hỏi là mục hạo thần của tập đoàn phóng mục anh đại lưu nào dám che giấu thẳng thừng khai ra kẻ chủ mưu là hắn khoe miệm mục hàn hơi nhét lên đúng vậy thưa điện chủ kiện thứ lan cũng gật đầu nói mục hạo thần bỏ ra mười triệu tệ để mời thuộc hạ đến làm việc cho hắn thuộc hạ không ngờ người mục hạ o thần muốn mình đối phó lại là điện chủ nếu như sớm biết điều này dù có cho thuộc hạ một trăm triệu tệ thì thuộc hạ cũng tuyệt đối không dám đối phó với điện chủ không biết thì không có tội mục hàn xua tay cười khẩy nói mục hạ o thần năm lần bảy lượt nhắm vào tôi tôi nể tình cảm trước đây nên đều không đánh trả không ngờ hắn ngày càng táo tợn xem ra đã đến lúc giao chiến trực diện với hắn rồi nếu không thì hắn còn cho rằng tôi sợ hắn mục hàn nói xong thì đi thẳng ra ngoài kiện thứ lan g dùng khuỵu tay hung hăng đánh vào người anh đại lưu giết chết hắn ngay tại chỗ mục hàn vốn định dẫn theo kiện thứ lan g đến thẳng tập đoàn phóng mục tìm mục hạ o thần nhưng giữa đường mục hàn lại nghĩ có thể lâm nhã hiên sẽ lo lắng cho mình nên đã quyết định trở về căn biệt thự hoàng đình số một mục hàn vừa về đến nhà đã thấy lâm lợi cương lo lắng sốt ruột nhìn ra sau lưng mình sao chỉ có một mình mày trở về nhã hiên đâu xảy ra chuyện gì thế mục hàn lập tức nhận ra có gì đó không đúng lắm lâm lợi cương sốt ruột kể lại cho mục hàn nghe đầu đuôi những gì đã xảy ra ôi trời mấy người hồ đồ quá nhã hiên bị lừa rồi mục hàn không biết phải nói gì thế nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi tội cứu lâm nhã hiên mới là việc cấp bách nhất biệt thự hoàng đình số một cách khách sạn sở dạ tổng năm cây số nghĩ đến việc tắt đường trong thành phố dù lái loại xe đua gì cũng không kịp quan trọng nhất là cũng không thể để chiến khu sở bắc điều động máy bay trực thăng tới giống như lần trước dù sao cả đi và về cũng đến mười cây số máy bay trực thăng tới được đây nhanh nhất cũng cần năm phút mà bây giờ mục hàn buộc phải giành giật từng phút từng giây đảm bảo cho sự an toàn của lâm nhã hiên Điện chủ. nếu anh không c h ế thì t để thuộc hạ còn anh tới khách sạn sờ dạ tổng lúc này kiện thứ lan g đề nghị trước đây thuộc hạ được người ta gọi là thần hành thái bảo sức lực của đôi chân là vô địch tốc độ có thể so với xe đua trong cuộc nội chiến đảo quốc thuộc hạ từng dựa vào sức lực của đôi chân c o n g tiên hoàng bệ hạ thoát khỏi sự truy sát của kỵ binh quân thủ mục hàn đương nhiên biết rõ những gì kiện thứ lan g đã trải qua trước mắt với tình cảnh không còn cách nào tốt hơn thì cũng chỉ đành làm như vậy kiện thứ lan g có mục hàn lòng bàn chân như bôi dầu phóng đi như bay tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả mô tờ động cơ khách sạn sờ dạ tổng Cửa phòng Nhã Hiên h số 8088. Lâm í trong sâu một tay từ t hơi, vươn tay gó cửa. Vào đi. Giọng nói Vào vang lên bên cửa. gó căn ử a an. phòng bên trong trạng lắng Trong bước bất với c vào lo tâm phòng tổng thống rộng lớn có một người đàn ông trẻ tuổi dáng vẻ nho nhã đang ngồi trên sofa người đó chính là mục hạo thần còn có tử thiên kiều đứng bên cạnh lâm nhã hiên đợi lâm nhã hiên tới gần mục hạo thần đánh giá từ trên xuống dưới một lượn gật đầu tản á dương vẻ ngoài quả nhiên là quốc sắc thiên hương chim xa cá lặn chẳng trách tên phế vật mục hàn dù có đi ở rể cũng phải cưới được cô về xem ra tên phế vật này còn thật sự biết tính toán từ thiên kiều nhìn lâm nhã hiên chằm chằm lộ ra ánh mắt dâm đãng các người là ai bị hai người nhìn tới mức da đầu tê dại lâm nhã hiên hỏi với giọng yêu đất chúng tôi là người có thể quyết định vận mệnh thằng chồng vô dụng của cô mục hạo thần cười nhạt nói đương nhiên nếu như câu nghe lời chúng tôi sẽ xem xét cho các người một con đường sống lâm nhã hiên cao mày nói các người muốn thế nào con người tôi không thích vòng vo mục hạo thần giơ tay chỉ vào từ thiên kiều nói chỉ cần câu ngủ với bác từ đang đứng bên cạnh tôi đây một đêm thì tôi sẽ bỏ qua cho mục hàn à từ thiên kiều cảm thấy rất bất ngờ do hỏi hạ o thần người đẹp ở trước mặt mà cháu không muốn hưởng thụ sao người bình thường thì sao biết được trí hướng của anh hùng mục hạ o thần lại thong thả nói đối với cháu mà nói sắc đẹp chẳng qua cũng chỉ là cảm xúc da thịt mà thôi thứ cháu muốn có được thì sắc đẹp không đủ để thỏa mãn cháu biết rằng bác đã thèm muốn người đẹp này từ lâu hôm nay mục hạ o thần cháu sẽ giúp mong ước của bác trở thành hiện thực nói xong mục hạ thần đứng bật dậy đi ra bên ngoài bác từ bắt cứ thong thả mà hưởng thụ nhé đối với mục hạ o thần mà nói điều kiện mà hắn đưa ra lâm nhã hiên đồng ý thì tốt mà không đồng ý cũng phải đồng ý cảm ơn cậu chủ hạ o thần t h ừ thiên k i ề u vô cùng kích động vốn dĩ cho rằng chỉ có thể hút canh sau mục hạ o thần không ngờ lại được gan luôn cả thịt trong phòng tổng thống chỉ còn lại từ thiên k i ề u và lâm nhã hiên từ thiên k i ề u nợ nụ cười dâm đãng xoa hai tay dáng vẻ nóng lòng ham ớn cô lâm cô đừng sợ tôi sẽ rất dịu dàng với cô nói xong t ừ thiên kiểu bước về phía lâm nhã hiên lúc này ở đại đội cảnh sát giao thông thành phố sở bắc dựa vào thân phận là cảnh sát của bạn trai mẹ dương vi tinh người vừa mới mất việc không lâu đã vào phòng giám sát làm cảnh sát giao thông dân sự nhiệm vụ công việc hàng ngày là túc trực trước camera giám sát gửi những đoạn ghi hình về tình hình vi phạm giao thông mặc dù công việc vô vị nhàm chán nhưng dù sao cũng có thể nhận được chút tiền lương hôm nay vi tinh cũng túc trực trước màn hình camera giám sát như thường ngày vào lúc đang định chỉnh sửa tư liệu thì đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt thu hút sự chú ý chỉ thấy một người đàn ông vạm vỡ vác theo một người đàn ông khác dáng vẻ nhẹ tinh như chí biến bước nhanh như n ă bay lao vút đi trên đường lớn trong thành phố tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả tàu siêu tốc màn hình ca mê ra giám sát h i ể n thị tốc độ là 180 km h ôi chú a ơi trời đ ấ t ạ là người ngoài hành tinh sao vi tinh không khỏi thốt lên kinh ngạc người đàn ông vạm vỡ đang vác mục hàn chính là kiện thứ lang là chiến thần cũ của đảo quốc đã bị tiêu diệt có danh hiệu thần hành thái bảo nghe nói chỉ dựa vào lực của đôi chân tốc độ cao nhất đã đạt được là 200 km h hai người lao vọt đi trên đường lớn người qua đường căn bản không thể nhìn thấy được chỉ cảm thấy một trận gió lớn thổi qua bên hai năm phút sau kiện thứ lan g đã có mục hàn tới được trước cửa chính khách sạn s ở dạ tổng phòng số 8 á 8 n g m ụ c hàn ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà này sau khi xác định được vị trí của phòng số 8088, n g m ụ c hàn cứ như làm ảo thuật rút ra một cây giáo sau đó buộc chặt lại với một sợi dây thừng dài anh xoay vòng tròn trong không trung rồi ném thẳng lên phía trên tầng mũi giáo lập tức bay vọt lên trên giống như tên lửa được phóng đi khi đến phòng số 8088 t thì dừng lại không lên cao thêm nữa và treo ở một góc lan can mục hàn dùng hai tay nắm lấy dây thừng rồi lấy đài nhảy lên anh leo lên rất nhanh giữa không trung chỉ trước mắt đã tới bên ngoài phòng số 8088. g h t r ă n g một tiếng ồn lớn vang lên mục hàn đập vỡ cửa sổ để vào chuyện gì thế từ thiên k i ề u vừa cởi đồ đang định dợ trò đ ổ i bại với lâm nhã hiên thì bị sự việc đột nhiên xảy ra này dọa giật này mình mục hàn sau khi nhìn thấy có người tới lâm nhã hiên vừa ngạc nhiên vừa vui sướng vợ à anh đến cứu em đây mục hàn bước tới che chắn cho lâm nhã hiên sau đó trừng mắt nhìn từ thiên kiểu phẫn nộ nói ông dám có ý đồ xấu với vợ tôi ư mục hàn từ thiên kiều cũng rất ngạc nhiên hỏi sao cậu có thể ở đây không phải cậu không phải tôi nên chết rồi đúng không mục hàn cười khẩy vẻ mặt khinh thường xem ra chuyện đứng đằng sau sai khiến anh đại lưu mời kiện thứ lang với giá cao cũng có cả phần của ông cái gì từ thiên kiều nói với vẻ mặt kinh hãi ngay cả kiện thứ lang mà cậu cũng đánh bại rồi sao rốt rốt của cậu là loại người gì mặc dù đảo quốc đã diệt vong nhưng thực lực của kiện thứ lang thì không cần phải nghi ngờ ít nhất cả nước hoa hạ chỉ có số ít người có thể đánh bại hắn từ thiên kiều lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề tôi là loại người gì ông chẳng có tư cách để biết khoe miệng mục hàn hơi nhét lên nhưng bụng dạ ông khó lường tôi tuyệt đối sẽ không để ông chết thoải mái đâu cậu cậu đừng làm b ự a từ thiên kiều hoảng hốt lo sợ mục hàn có thể đánh bại kiện thứ lang thì một nắm xương giả cội như cụ ta chắc chắn không phải đối thủ của anh từ thiên kiều vội vàng nhắc tới con át chủ bài của mình sư huynh tôi là nam cung nhất kiếm ở tỉnh thành cậu dám động vào tôi thì sư h u n h tôi nhất định sẽ báo thù cho tôi trở thành kẻ thù của nam cung nhất kiếm sẽ có kết cục gì thì cậu tự mà nghĩ、đi. nam cung nhất kiếm ở tỉnh thành mục hàn nhớ mày hỏi không lẽ là nam cung nhất kiếm bế quan ba mươi năm nay đánh bại đối thủ chỉ trong một nhát một kiếm không sai từ thiên kiểu tỏ vẻ kiêu ngạo nói mục hàn tôi khuyên cậu nếu biết thức thời thì thả cho tôi đi nam cung nhất kiếm vang danh khắp tỉnh thành ba mươi năm nay đối thủ nhiều vô số nhưng chưa một lần bại trận vậy sao tôi sợ quá mục hàn làm ra vẻ sợ hãi nói với lâm nhã hiên nhã hiên em ra ngoài trước đi bên ngoài sẽ có người đón em cảnh tượng lát nữa có lẽ sẽ hơi khó coi anh không muốn em nhìn thấy cảnh như vậy vâng lâm nhã hiên gật đầu nói trong lòng cô thầm nghĩ lòng tự tôn của mục hàn quá cao rồi sợ mình nhìn thấy anh ấy phải quỳ xuống van xin người khác thì sẽ rất buồn nên mới bảo mình lánh đi đợi lâm nhã hiên ra ngoài từ thiên k i ề u bật cười nói bây giờ lâm nhã hiên đã đi rồi có thể quỳ xuống van xin tôi được rồi đấy tôi từng nói sẽ quỳ xuống van xin ông sao mục hàn không khỏi meo mắt lại anh lao lên phía trước chỉ trong chớp mắt tung đòn đánh từ thiên kiều Á, từ thiên kiều đau đớn lập tức kêu rên thảm thiết mềm n ũ n g không có chút sức lực lúc này cho dù là một đứa bé ba tuổi cũng có thể giết chết từ thiên kiểu dễ như t r ở bàn tay tôi đã đánh đứt g ầ n tay chân của ông ông cũng đừng nghĩ đến chuyện hồi phục thủ đoạn của tôi đặc biệt cho dù là nam cung nhất kiếm có đến thì cũng hết cách nửa đời sau của ông cứ ngồi trên xe lan đi mục hàn lạnh lùng nói a a a từ thiên kiêu la hét điên cuồng không nớt cơn đau đớn dữ dội khiến cụ ta gần như bất tỉnh tôi sớm đã từng nói sẽ không để ông chết quá thoải mái mục hàn cười nhạt nói tiếp dám mơ tưởng đến người phụ nữ của mục hàn tôi thì phải chịu kết cục này nói cho tôi biết mục hạo thần đang ở đâu có lẽ là mục hạo thần quay về tập đoàn phóng mục rồi từ thiên kiểu không thể nào chịu nổi cơn đau đớn chỉ đánh khai đúng sự thật hy vọng mục hàn có thể giảm bớt chút đau đớn cho cụ ta nhưng mục hàn thẳng thừng bỏ lại từ thiên kiểu rồi bước ra khỏi phòng điều này khiến từ thiên kiểu cảm thấy tuyệt vọng mục hạo thần đã quay lại tập đoàn phóng mục tính toán thời gian cảm thấy cũng gần xong nên gọi điện thoại cho từ thiên kiểu suy cho cùng hắn còn phải lấy ảnh làm nục lâm nhã hiên mà từ thiên kiều chụp lại để xỉ nhục mục hàn một phen vừa nghĩ đến đây trong lòng mục hạo thần vô cùng dễ chịu có điều thấy chung điện thoại vang lên trên màn hình không ngừng nhấp nháy ba chữ mục hạ o thần từ thiên k i ề u đã không còn cách nào nghe điện thoại ẩm lúc này cửa văn phòng bị đá văng ra nhìn thấy người xông vào lại là mục hàn mục hạ o thần hơi kinh ngạc cuối cùng cũng hiểu tại sao điện thoại của từ thiên k i ề u vẫn luôn ở trạng thái không ai trả lời thưa anh anh không được như vậy cô nhân viên lễ tân không ngừng theo sát phía sau mục hàn nhưng không khuyên được anh nhìn thấy hành động bạo lực của mục hàn mặt cô nhân viên đầy vẻ khổ sở liếp nhìn mục hạ thần trong lòng thấp t h ỏ n không yên sếp mục anh ta nhưng mục hạo thần lại xua tay thản n h i n ó i cô ra ngoài trước đi nhìn thấy tôi bất ngờ lắm sao mục hàn đi đến trước mặt mục hạo thần khỏe miệng hơi nhét lên có phải anh nghĩ chắc là tôi đã bị kiện thứ lan giết g chết rồi đúng không kiện thứ lan gì g chứ đầu óc mục hạo thần linh hoạt bày ra bộ mặt mơ hồ mục hàn tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói cái gì mục hạo thần anh biết giả vờ thật đấy mục hàn cười n h ạ t nói từ thiên kiểu đã khai hết toàn bộ rồi lần này bố vợ tôi lâm lợi cương đánh bạc vay nặng lãi ba tỷ ở sòng bạc mình tinh hoàn toàn là do anh dợ trò được nếu anh đã biết rồi thì tôi cũng không giả vờ nữa mục hạo thần cũng sẽ bỏ lớp ngụy trang mục hàn tôi nói rõ ràng cho anh biết anh không đấu lại nhà họ mục ở thủ đô đâu tôi khuyên anh nên sớm đến chịu đòn nhận tội với nhà họ mục ở thủ đô có lẽ gia chủ n i ệ m tình có chung dòng máu sẽ tha cho anh một mạng có chung dòng máu mục hàn khinh thường nói nếu thật sự là như thế vậy sáu năm trước nhà họ mục ở thủ đô sẽ không ra tay tàn nhẫn với tôi thậm chí tôi trốn khỏi nhà họ mục ở thủ đô bọn họ còn p h ả i người truy sát tôi hàng nghìn cây số từ thời khắc đó tôi không còn bất kỳ quan hệ huyết thống gì với nhà họ mục ở thủ đô nữa nếu đã như vậy thì đừng trách tôi vô tình với anh mục hạo thần nói nể tình trước đây anh đối xử với tôi không tệ tôi khuyên anh dừng tay lại ngay vẫn còn kịp mục hàn nói nếu không thì anh sẽ chết rất thảm ha ha ha nghe thấy mục hàn nói vậy mục hạo thần không khỏi ôm mục cười nếu trước đây anh được nhà họ mục ở thủ đô coi trọng có lẽ tôi còn kiêng nể anh mấy phần nhưng anh bây giờ anh chẳng qua chỉ là thằng ở rể của nhà giàu hạng ba ở sở dương mà thôi cho dù sức mạnh của anh bùng nổ khiến mục văn trang bị thương nặng còn có thể đánh bại kiện thứ lan nhưng tôi đã nhận được tấm thiệp mời đến tham dự buổi tiệc chào mừng đại thống xoáy nhậm chức đến lúc đó tôi có thể làm quen với nhân vật lớn dưới một người trên mười nghìn người tôi có sự trợ giúp này rồi thì anh lấy gì đấu với tôi đây chỗ dựa lớn nhất của anh lại là đại thống xoáy ư mục hàn cười thầm không sai mục hạo thần gật đầu bữa tiệc vô cùng đẳng cấp như này cũng chỉ có nhà giàu quyền quý hạng nhất mới có tư cách vào thôi địa vị như nhà họ tần ở sở bắc thì nghĩ cũng đừng nghĩ một buổi tiệc nhậm chức còn con tôi mà tôi muốn tham gia thì tham gia mục hàn thản nhiên nói được mục hạo thiên bật cười vậy tôi chờ gặp anh ở b u ổ i tiệc mục hàn đã quyết định trong buổi tiệc nhậm chức sắp tới anh sẽ tính hết món nợ với mục hạo thần và đám người đường bắc sơn vì thế tạm thời anh không động đến mục hạo thần mà trở về thẳng căn biệt thự hoàng đình số một dưới sự bảo vệ của kiện thứ lang lâm nhã hiên cũng an toàn về nhà đều tại mày điều khiến mục hàn bất ngờ là vừa về đến nhà lâm lợi cương hùng hổ mắng chửi anh một trận cái tên vô dụng nhà mày suýt chút hại con gái tao mất đi tấm thân trong sạch rõ ràng là bố nợ tiền cơ bạc sao lại trách móc con mục hàn cảm thấy khó hiểu mặc dù do mục hạo thần bày ra nhưng không có lửa làm sao có khói nếu lâm lợi cương không ham mê cờ bạc thì mục hạo thần đâu có cách gì được chứ hừ nếu mày vẫn là nhà doanh nghiệp ưu tú của tập đoàn phi mục sáu năm trước chỉ nợ cờ bạc có ba tỷ còn con thì mày trả giúp tao không phải được rồi sao còn cần phải gây ra cả đống chuyện như vậy hả lâm lợi cương lẩm bẩm có ba tỷ còn con lần này ngay cả lâm nhã hiên cũng không nhẫn nhịn được nữa bố bố nói nghe dễ dàng vậy sợ là đường bắc sơn nhà giàu nhất sở bắc cũng không lấy ra được ba tỷ đâu bố mặc kệ dù sao cũng là nó vô dụng lâm lợi cương hầm hực một tiếng nói đúng rồi bố vừa đến sở bắc phải đến chào hỏi ông bà ngoại của con lát nữa hai đứa đưa bố đến nhà họ tần ông nội có tin tốt biệt tự nhà họ đường đường yên nhiên chạy một mạch vào trong đi đến trước mặt đường bắc sơn đang nằm t ă m n ă n g dưới ánh mặt trời ký h ư ở n g nói vừa nãy từ bên phía chính quyền thành phố cháu biết được trong danh sách người trong xã hội được tham dự buổi tiệc chào mừng đại thống xoái nhậm trước có nhà họ đường chúng ta thật sao đường bắc sơn lập tức ngồi dậy với vẻ đầy phấn khởi yên nhiên chuyện này thật sự tốt quá rồi cháu nhất định phải nắm bắt cơ hội không dễ gì có được này ông nội cháu biết rồi ạ mặt đường yên nhiên đầy vẻ é thẹn nghe nói đại thống soái anh minh giỏi võ hơn nữa còn vô cùng trẻ tuổi đẹp trai lấy chồng thì phải lấy người anh hùng hào kiệt như vậy ông biết cháu thích mà đường bác sơn t r e o chọc một câu sau đó nghiêm mặt nói ngoài cái này ra điều quan trọng nhất là đại thống soái trở thành con rể của nhà họ đường thì chúng ta không chỉ là nhà giàu nhất sở bắc nữa mà càng không cần phải sợ những nhà quyền quý của tỉnh thành thậm chí địa vị có thể sánh ngang với những gia tộc giàu có kia đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta vùng dậy chương hai trăm sáu mươi hai thôi hiếu con rồng thật của nhà họ tần trước cổng nhà họ tần mục hàn vừa đỗ chiếc xe mẹ xe đất ben S d k lạc lâm nhã hiên lâm lợi cương và tần lệ cùng xuống xe có một chiếc hầm m ở lao tới một chàng thanh niên từ ghế lái bước xuống trên người mặt bộ đồ rằng gì đ e o kính dâm c h e gần hết khuôn mặt trông rất ngầu anh họ thôi hiếu lâm nhã hiên vừa nhìn đã nhận ra đối phương lâm nhã hiên có ấn tượng vô cùng sâu sắc với người anh họ thường xuyên bắt nạt cô lúc nhỏ chỉ là sau khi tốt nghiệp trung học thôi hiếu không tiếp tục học nữa mà bị đưa đi lính ồ nhã hiên thôi hiếu tháo kính dâm xuống nhìn lâm nhã hiên cười nói hơn một năm không gặp em càng ngày càng n h ạ nhị lúc này thôi sĩ kỳ và tần mỹ cũng xuống xe em rể năm đấy à hôm nay đúng là hiếm thấy ngọn gió nào thổi em rể đến đây vậy tần mỹ nhìn tần lệ nói chị tư hôm nay em vừa đến sở bắc nên đặc biệt đến thăm bố mẹ lâm lợi cương cười nói hôm nay vừa đến tần mỹ trêu chọc sao chị nghe nói hôm qua chú đã đến rồi còn nợ ba tỷ tiền đánh bạc trong sòng bạc n g ầ m nữa ha ha chị thấy hôm nay chú tới đây là muốn xin tiền nhỉ đúng là một tin tức xấu so với gặp mấy người thì bố mẹ nhìn thấy nhà chị sẽ càng vui hơn dù sao chị cũng mang tin tốt đến cho nhà họ tần vợ chúng ta đi thôi ngay cả thôi sĩ kỳ cũng tỏ vẻ kiêu ngạo chúng ta vào báo cáo nào bị cả nhà tần mỹ nói như vậy tần lệ thật sự không vui chút nào vốn đã không vui vì chuyện lâm nhã hiên tự thành lập công ty riêng bây giờ chuyện lâm lợi cương nợ ba tỷ tiền cờ bạc đã lan truyền khắp nơi e rằng tần nam và ngô tâm ưu sẽ không coi bọn họ ra gì và rồi nói lâm lợi cương tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm nói chúng ta nhân tiện cũng đến nghe xem nhà anh tư có tin tức tốt lành gì có tin tức tốt thì liên quan gì đến ông chứ tần lệ tức giận nói với lâm nhã cương a thôi hiếu đến rồi à bốn người mục hàn vừa vào đến sân nhà họ tần đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của ngô tâm hưu từ trong nhà chuyên gia bà ngoại ông ngoại lần này cháu đến là có một tin tức muốn báo cho hai người thấy tần nam và ngô tâm hưu nóng lòng thôi hiếu v ộ i nói cháu được phân đến chiến khu sở bắc rồi lại còn được đại đội trưởng công nhận cho cháu vào đại đội trinh sát không chỉ vậy đâu tần mỹ tỏ vẻ đắc ý bố mẹ hai người đều biết đấy chiến khu sở bắc sẽ thành lập trại huấn luyện đặc biệt còn nghe nói đại thống xoáy sẽ đích thân hướng dẫn dạy bảo quân số trong trại huấn luyện đặc biệt chỉ có một trăm người tất cả đều là những người ưu tú mà thôi hiếu nhà chúng ta cũng có tên trong danh sách đó vậy sao nô tâm hữu vui vẻ nhanh chóng nắm lấy tay thôi hiếu đầy vẻ thân thiết nói nói như vậy thì chẳng phải sau này ngày nào cháu cũng có thể gặp mặt đại thống soái rồi sao vâng thưa bà ngoại thôi hiếu gật đầu nói đúng là con rồng thật của nhà họ tần chúng ta nô tâm hữu vừa nhìn thấy bốn người mục hàn đi vào liền thay đổi thái độ c h â m trọng nói so với thằng ở rể a n bám thì thật sự còn mạnh hơn gấp nhiều lần mục hàn chỉ cười không phản bắt lại điều này khiến thôi hiếu càng vênh báo kiêu ngạo hơn không ai thèm quan tâm đến sự xuất hiện của lâm lợi cương ông ta ba lần bảy lượt muốn nói chuyện nhưng đều bị đám người nhà họ tần chen ngang cắt lời À, thôi hiếu lúc lâm lợi cương đang định mở lời lần nữa thì lại bị trương hạo chen vào tòa nhà thị chính sẽ tổ chức một bữa tiệc để chào đón đại thông soái bây giờ cháu đã là binh lính của doanh trại huấn luyện đặc biệt rồi với quan hệ của cháu thì chắc chắn có thể lấy được một vị trí người tham gia cho nhà họ tần chúng ta nhỉ thôi hiếu hỏi ngược lại bác cả bác cũng là người trong cơ quan nhà nước chỉ là tham gia một buổi tiệc thôi mà đối với bác chắc không khó đâu đúng không ạ a trương hạo lắc đầu bác đúng là người trong cơ quan nhà nước nhưng dù sao đây cũng là buổi tiệc chào đón đại thống soái danh sách người tham gia đều phải được đại thống soái đồng ý nhà họ tần chúng ta cũng chưa phải giàu có nhất ở sở bắc nên bắc cũng lực bất tòng tâm bác cứ giao cho cháu thôi hiếu tự tin vô n g ự c nói cháu nhất định có thể ghi được tên nhà họ tần vào danh sách tham dự bữa tiệc đến lúc đó cả gia đình bác cả bác hai bác ba còn cả lúc nhắc đến gia đình tần lệ thôi hiếu đột nhiên dừng lại bọn họ thì thôi vậy giọng nói chua ngoa của tần mỹ vang lên bây giờ bọn họ còn nợ ba tỷ tiền cờ bạc không biết nên giải quyết thế nào làm gì có tâm trạng tham gia buổi tiệc chào đón đại thống xoáy nữa chứ nợ ba tỷ tiền cờ bạc tần nam và ngô tâm ư u s ư ơ n g sở tần mỹ ngay lập tức nhân cơ hội kể hết những tin đồn mà bà ta nghe được đúng là vô dụng tần nam nghe xong liền đập bàn đứng dậy lâm lợi cương nếu hôm nay mày đến đây n g ử a tay xin tiền thì không cần nói gì đâu mời đi không tiễn nhà tao không có thằng con rể như mày lâm lợi cương đột nhiên cảm thấy xấu hổ ông ngoại tuổi ông đã cao rồi đừng nóng giận như vậy lúc này mục hàn mới lên tiếng chỉ là ba tỷ thôi mà hoàn toàn không phải chuyện gì lớn chúng cháu đã giải quyết xong từ lâu rồi đúng n thật là như vậy mục hàn nghiêm túc gật đầu bữa tiệc chào đón đại thống xoáy nhậm chức đó nếu thiếu cháu thì thật sự không tổ chức được đại thống xoáy chính là mục hàn nếu mục hàn không xuất hiện thì đương nhiên bữa tiệc không thể bắt đầu được có thể nghiêm túc chút không hả t â n lệ vốn đã không vui nghe mục hàn g nói vậy lại càng thêm xấu hổ mày tưởng mình là đại thống soái đấy à những gì con nói đều là thật mục hàn g nghiêm túc nói được rồi được rồi những gì mày nói đều là thật t â n lệ cả lời trận mắt nói bây giờ tao mời mày ngậm miệng lại được chưa lúc này ngô tâm y ữ u nói không phải chúng tôi không cho các người cơ hội nếu cả nhà các người có thể tham gia buổi tiệc thì chuyện lâm lợi cương nợ ba tỷ chúng ta coi như bỏ qua t â n lệ thầm cười khổ sở trong lòng với thân phận của bọn họ sao có thể tham gia buổi tiệc chào đón đại thống soái được chứ chương hai trăm sáu mươi ba đại thông soái rất giống mục hàn không đợi tần lệ lên tiếng mục hàn đã nhận lời được nhà cháu đồng ý hành động tiền trạm hậu tấu này của mục hàn khiến tần lệ và lâm nhã hiên c h ố mắt nhìn nhau tần lệ kéo mục hàn sang một bên tức giận nói ai bảo mày làm chủ thầy bọn tao vậy đúng đó lâm lợi cương bên cạnh cũng n h u ộ theo mày chẳng qua chỉ là một thằng ở rể ai cho mày quyền hạn này chứ bố mẹ yên tâm đi vẻ mặt mục hàn lại ung dung buổi tiệc chào mừng đại thông soái chúng ta chắc chắn sẽ được tham gia mày nói được là được c tần lệ thở phì phò nói mày coi bọn tao là ai Khách quý của đại thống của quý đại Đúng xoay à? lần à Hàn cũng là muốn giành càng gài buồn bấy muốn quên chịu muốn cũng diện cho gia đình chúng ta thôi, lâm Nhã Hiên quên giải. Vô tích sự, Tân Lệ vừa nghĩ đến nục nhã thì sắc mặt lại càng khó coi. Mẹ thấy nó đang cố ý muốn bấy chúng ta thì đúng cười. Mục cho tích coi, cố lại gia thôi, giải. phải lại Mẹ, Lâm mặt mẹ thể thì khó thấy thì hơn. Lệ l ta ta vừa Vô sự, sắp sắp ý này lâm nhã hiên không nói gì nữa dù gần đây cô luôn có cảm giác mục hàn vô cùng kỳ lạ lời anh từng nói đều có thể thực hiện nhờ cơ duyên t r ù n g hợp nhưng đây là buổi tiệc chào mừng đại thống xoài đấy lâm nhã hiên n g â m nghĩ mãi cũng cảm thấy không có khả năng nhất là sau đó mục hàn còn mượn cớ ra ngoài một chuyến rồi mất tăm mất tích Cả nhà họ thật ầ n lại được một p e n tần、Mỹ、còn nói chắc chắn rằng、mục、Hàn đã bỏ chạy rồi. Đúng lúc này,、Lâm、Nhã Hiên gọi điện thoại cho mục Hàn nhưng lại phát hiện anh đã tắt máy, đúng như lời tần、Mỹ、nói.、Điều、này khiến ba người tần lệ, Lâm Lợi Cương và Lâm Nhã Hiên mất hết thể diện. châm chọc khích. Đặc chắc Mục chạy lúc cho khiêu thoại phát hết Lâm Lâm Lâm Mỹ Mục máy, Mỹ mất gọi biệt rồi. lại lời Điều Lợi đã đã bỏ ba lệ, tắt thể t là và ra mục hàn đã đến chiến khu sở bắc tìm trương hùng để trao đổi về việc doanh trại huấn luyện đặc biệt thưa đại thông soái một trăm binh sĩ của doanh trại huấn luyện đặc biệt đã lựa chọn xong đây là danh sách cậu xem thử trương hùng đưa danh sách cho mục hàn lần này tôi bảo ông thành lập doanh trại huấn luyện đặc biệt ở chiến khu sở bắc với mục đích chính là chuẩn bị chiến đấu mục hàn gật đầu giơ tay cầm danh sách nói gần đây nước chiến đ ư ơ n g đang r ụ c dịch nhiều lần gây chuyện ở xung quanh nước ta ý đ ồ lợi dụng nước láng giềng để lần nữa dấy lên làn sóng hơn bốn mươi nước liên minh xâm lược nước ta sáu năm trước cho nên chúng ta buộc phải chuẩn bị kỹ càng thành lập doanh trại huấn luyện đặc biệt ở chiến khu sở bắc mở rộng ra khắp các chiến khu lớn trên cả nước mục hàn vừa nói vừa lướt xem danh sách nhanh như gió cuối cùng dừng lại ở cái tên tôi hiếu trương hùng thắc m ắ đại thông、xoái. binh sĩ này có vấn đề gì sao vấn đề thì không có mục hàn cười nói chỉ là tôi muốn hỏi binh sĩ tên tôi hiếu này thật sự là dựa vào thực lực c h ú n g tuyển vào doanh trại huấn luyện đặc biệt sao đương nhiên trương hùng gật đầu mỗi một binh sĩ của doanh trại huấn luyện đặc biệt đều là tinh anh của tinh anh ừ vậy thì tốt mục hàn đáp lại không chút sơ hở ông trương này gửi thông báo hết trưa mười giờ sáng ngày mai tôi phải chỉ dạy các binh sĩ của doanh trại huấn luyện đặc biệt đã gửi hết rồi ạ trương hùng trả lời suy cho cùng doanh trại huấn luyện đặc biệt được tổ chức bắt đầu từ chiến khu sở bắc cũng là đợt đầu tiên do mục hàn đích thân chỉ dẫn nên có thể thấy mức độ quan trọng của doanh trại huấn luyện đặc biệt trong lòng giới quân nhân cấp cao ở hoa h ạ đương nhiên trương hùng vô cùng coi trọng một đêm yên bình trôi qua ngày hôm sau bố mẹ mười giờ sáng nay doanh trại huấn luyện đặc biệt của chiến khu sở bắc tổ chức nghi thức khai mạc đến lúc đó đại thống xoáy sẽ đích thân đến hiện trường chỉ dạy cho bà con mỗi một binh sĩ có thể đưa theo hai người thân đến tham quan để mọi người xem thử sự hùng mạnh của quân đội con sẽ dẫn hai người đi nhé thôi hiếu nói với tần mỹ và thôi sĩ kỳ hả ô mục hàn cậu đang bận gì đấy tần mỹ chế nhạo lẽ nào cậu cũng giống như thôi hiếu nhà chúng tôi đến chiến khu sở bắc tham gia nghi thức khai mạc của doanh trại huấn luyện đặc biệt sao đúng vậy mục hàn nghiêm túc gật đầu ha ha ha tần mỹ càng thêm đắc ý cười nghiêng ạ đúng là cười chết tôi mà chỉ thích khoác lác ơ cháu thật sự không khoác lác m ụ c hắn nói nếu cháu không lên tiếng thì nghi thức khai mạc sẽ không tiến hành được mẹ mặc kệ cậu ta đi khuôn mặt thôi hiếu đầy vẻ ghét bỏ con thấy tên này tám phần là mắt chứng hoang tửng rồi nghi thức khai mạc doanh trại huấn luyện đặc biệt là nơi nào chứ còn bảo không có cậu ta thì không được cậu ta cho rằng cậu ta là đại thống xoái đấy à đúng đó thôi sĩ kỳ hửa theo nói thôi hiếu lái、like、xe đưa tần mỹ và thôi sĩ kỳ đến chiến khu sở bắc mặc dù doanh trại huấn luyện đặc biệt chỉ có một trăm binh sĩ nhưng vì có số người thân nên thao trường trông vô cùng sôi nổi suy cho cùng con trai có thể trúng tuyển vào doanh trại huấn luyện đặc biệt do đại thống soái đích thân dạy bảo điều này với một binh sĩ mà nói chính là vẻ vang lớn nhất bố mẹ nào cũng muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng của con trai mình binh sĩ đều đứng ở phía trước còn phụ huynh được sắp xếp ngồi phía sau quan sát đại thống soái đến rồi lúc này đám người nhao nhao bàn tán một chiếc dịp màu xanh lá chậm rãi chạy vào thao trường cửa ghế phụ được mở ra chúc long bước xuống xe trong quân phục thiếu tướng Giáng g n đại thống soái k di chứ t phẳng k i lúc t h này một phụ huynh khác sửa lời người này là thiếu tướng trúc long một trong tứ đại chiến thần dưới trướng đại thống soái năm đó đi theo đại thống xoáy tạo nên chiến tích huy hoàng tiêu diệt hơn bốn mươi đất nước hả nghe thấy vậy thôi sĩ kỳ không khỏi thất vọng không phải đại thống xoáy à? vậy đại thống xoáy đang ở đâu nghe nói tứ đại chiến thần rất thân thiết với đại thống xoáy nơi có tứ đại chiến thần thì chắc chắn sẽ có đại thống xoáy phụ huynh kia lại nói tôi đoán chắc chắn đại thống xoáy ở trong xe vẫn chưa xuống đúng lúc t r ú c long lại ngồi vào xe xe dịp chạy đến bãi đậu xe ở xa phía trước lại là chúc long xuống xe đi đến ghê sau một tay đặt trên mui xe một tay mở cửa xe mục hàn bước ra từ trong xe Đám chương h nóng, c hai muốn tận mắt nhìn thấy khuôn mắt thấy c trăm sáu mươi bốn lại ngất nữa sao này nghe vậy tần mỹ cũng thấy bóng lưng của mục hàn hơi quen ông nói tôi mới để ý thật sự hơi giống lẽ nào mục hàn chính là đại t h ố n g soái thôi sĩ kỳ bị khiếp sợ bởi ý nghĩ này của mình ông đùa gì vậy tần mỹ lập tức trận mắt nhìn thôi sĩ kỳ tức giận nói cái tên vô dụng mục hàn trừ bám váy vợ còn có bản lĩnh gì nữa chứ ông nói nó là đại thống soái vậy tôi nói lợn cũng có thể leo cây cũng đúng thôi sĩ kỳ bình tĩnh lại gật đầu nói có lẽ chỉ là bóng l ư n g giống thôi có lẽ tôi bị hoa mắt nên nhìn nhầm chắc chắn là ông nhìn nhầm rồi tần mỹ chắc chắn nói nếu so sánh mục hàn với đại thống soái quả là sự sỉ nhục với đại thống soái đây là chiến khu sở bắc ông ăn nói phải để ý một chút đừng gây phiền bói cho con trai chúng ta phải phải phải thôi sĩ kỳ lao mồ hôi trên trán mục hàn và trúc long đi vào bộ tư lệnh chiến khu sở bắc đã chuẩn bị xong chưa mục hàn hỏi trương hùng báo cáo đại thông soái đã chuẩn bị xong cả rồi trương hùng cung kính chào theo kiểu quân đội nói còn mười phút nữa là mười giờ sáng vừa đến giờ nghi thức tập huấn bắt đầu Tốt, mục hàn khẽ gật đầu mười phút thoáng chốc trôi qua trước khi nghi thức tập luyện đặc biệt bắt đầu tư mã thanh vân chịu trách nhiệm chính về các vấn đề huấn luyện hàng ngày ông ta bước đến thao trường tuyên bố các vị lễ khai mạc của doanh trại huấn luyện đặc biệt sắp bắt đầu vì phải bảo mật nên ngoài một trăm binh lính của trại huấn luyện đặc biệt thì không ai có thể gặp được đại thông thế nên làm phiền các phụ huynh quay về hả nghe thấy quyết định này thôi sĩ kỳ hơi thất vọng không thể nhìn thấy đại thống x o á i hả không thể thấy thì không thể thấy thôi dù sao con trai chúng ta cũng có thể gặp được với tần mỹ bà ta và thôi sĩ kỳ không thể gặp được đại thống x o á i cũng không sao quan trọng là thôi hiếu làm họ nợ mặt nợ mày sau khi các phụ huynh rời đi lễ khai mạc trại huấn luyện đặc biệt chính thức bắt đầu đầu tiên là tư lệnh trương hùng lên phát biểu khai mạc sau đó kích động nói sau đây mời đại thống xoáy nói vài lời khuyên bảo vừa nghe sắp được gặp được đại thống xoáy một trăm binh sĩ trong doanh trại huấn luyện đặc biệt đều vươn cổ chờ mong là một binh sĩ không ai là không sùng bái đại thống soái dù sao anh cũng là người duy nhất được trao tặng quân hàm đại thống soái nhờ chiến tích lừng lẫy của mình kể từ khi hoa hạ thành lập đến nay mục hàn mặc quân trang đại thống soái bước lên bục chủ tọa ánh mắt sắc bén lướt nhìn từng binh sĩ thôi hiếu đứng ở hàng đầu tiên nên nhìn rất rõ tướng mạo của đại thống soái mục hàn là đại thống soái ư thôi hiếu giật mình nhất là lúc ánh mắt mục hàn lướt qua hắn thôi hiếu càng có cảm giác tim như rớt ra ngoài toàn thân hắng vừa nghĩ đến việc cả nhà mình sỉ nhục mục hàn ở nhà họ tần thôi hiếu không ngừng run rẩy mục hàn chưa nói gì mà thôi hiếu đã không chịu nổi áp lực khủng khiếp về mặt tinh thần ngay lập tức choáng váng ngã xuống đất chuyện gì vậy trương hùng đứng cạnh mục hàn không khỏi nhữ mày báo cáo tư lệnh cậu ta ngất rồi ạ hình như bị cầm nắng một binh sĩ bên cạnh trả lời c o n cậu ta xuống đi trương hùng hơi mất kiên nhẫn thể chất này mà có thể được chọn vào trại huấn luyện đặc biệt thật không biết các người chọn người thế nào nữa chuyện này xảy ra ở lễ khai mạc của trại huấn luyện đặc biệt quả là một sai sót lớn tư lệnh là lỗi của tôi tư mã thanh vân nhanh chóng nhận lỗi lỗi của cậu cực kỳ nghiêm trọng trương hùng đanh mặt lại hỏi binh sĩ này tên gì cậu ta là thôi hiếu ba tháng trước được phân đến đây từ đội t r i n h thám của chiến khu khác tư mã thanh vân đáp thôi hiếu trương hùng giật thóc tim sau đó lại bình tĩnh khi nhớ đến những lời nói với mục hàn ngày hôm qua đại thống xoáy nhìn người thật chuẩn chắc chắn đã sớm biết thể chất của thôi hiếu này không tốt nên mới hỏi như vậy chỉ trách lúc đó mình ngu quá không để ý đến ẩn ý sâu xa của đại thống xoáy nên mới gây ra sai sót lớn tất nhiên mục hàn không hề biết tâm tư của trương hùng các vị hôm nay doanh trại huấn luyện đặc biệt của chúng ta tổ chức lễ khai mạc các cậu là khóa đầu tiên sau khi tốt nghiệp sẽ được cử đến tiền tuyến tác chiến nhiệm vụ đóng góp công sức cùng với tôi mục hàn nhìn bên dưới nói tiếp còn tôi sẽ hướng dẫn các cậu trong cả quá trình huấn luyện đồng thời đội trưởng tư mã thanh vân sẽ phụ trách việc huấn luyện hàng ngày người xuất sắc sẽ được sắp xếp vào trại kỵ binh và trở thành binh sĩ của tôi mục hàn vừa dứt lời chín mươi chín binh sĩ lập tức trở nên phân khích trở thành binh sĩ dưới tay đại thống xoái là vinh dự cao quý nhất sau khi lễ khai mạc kết thúc mục hàn cũng dạy tiết học đầu tiên cho đám binh sĩ trại huấn luyện đ phương pháp huấn luyện ý thức kết hợp với thực tế đã mở mang tầm mắt cho đám binh sĩ trại huấn luyện đặc biệt bận rộn cả một ngày anh về nhà nấu cơm cho cả nhà lâm nhà hiên ồ、oh, đều ở đây cả à, lúc cả nhà mục hàn đang chuẩn bị cơm tối tần mỹ và thôi sĩ kỳ đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tần mỹ đắc ý nói mục hàn tôi nhớ sáng nay lúc sắp đi hình như cậu nói với chúng tôi rằng cậu cũng tham gia lễ khai mạc huấn luyện nhỉ đúng rồi tôi muốn hỏi cậu lúc đó cậu ở đâu vậy tôi đoán cậu đang ở dưới lòng đất nhỉ thôi sĩ kỳ cười nạo còn nói gì mà không có cậu thì không thể tổ chức được chẳng phải vẫn tổ chức xuân sẻ đó sao tần mỹ càng nói càng mạnh miệng tôi nói cho cậu biết nhé bọn tôi đã gặp được đại thống xoáy rồi vậy à mục hàn meo mắt nhìn tần mỹ ánh mắt của anh khiến tần mỹ cảm thấy tê dại cảm giác như bị mục hàn nhìn thấu lời nói dối của mình tất nhiên là vậy tần mỹ giả vờ bình tĩnh xin hỏi ông thôi sĩ kỳ và bà tần mỹ có ở đây không lúc này bên ngoài có hai binh sĩ còn tôi h hiếu đã ngất xịu đi vào thấy thôi hiếu ngất xịu tần mỹ hoảng sợ vội hỏi xảy ra chuyện gì vậy là thế này một binh sĩ giải thích đang trong quá trình tiến hành lễ khai m ạ n thôi hiếu bị khó chịu sau đó ngất xịu vì say nắng chiến khu của chúng tôi đánh giá cậu ta không thể trở thành binh sĩ đủ tiêu chuẩn của trại huấn luyện đặc biệt thế nên đã đưa cậu ta về lại đây cái gì thôi sĩ kỳ và tần mỹ c h ố mắt nhìn nhau rõ ràng con trai của họ không yếu đuối như vậy sau khi hai binh sĩ đó rời đi thôi hiếu bị thôi sĩ kỳ và tần mỹ gọi mãi cuối cùng cũng tỉnh lại lúc thôi sĩ kỳ và tần mỹ định hỏi vì sao thì thôi hiếu lại trừng mắt nhìn mục hàn đang đứng trước mặt hắn sợ hãi lại ngất xịu lần nữa đại đại lại ngất nữa sao mục hàn không khỏi thầm lắc đầu quả nhiên thế chất của thôi hiếu quá kém t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm có tên trong danh sách không t h ế vậy thôi sĩ kỳ và tần mỹ cũng không có tâm tư cười cợt mục hàn nữa họ nhanh chân cóm thôi hiếu người vừa tỉnh lại đã ngất x ỉ u về nhà nhưng hai người cũng không dám nói sự thật cho tần nam và ngô tâm ưu chỉ nói dối là thôi hiếu được nghỉ phép tiếp tục tận hưởng mấy lời tân bút của đám người nhà họ tần dù sao cả nhà tần lượng và lưu minh có được một cậu con rể quý giá d i ệ p trí văn trong mắt nhà họ tần hắn là binh lính thân cận của mục hàn Con trai của trai hai ọ v ừ được tuyển chọn tuyển t vào r ạ h u ấ người luyện đặc biệt, n đặc k h ô thể sánh bị so Văn với Diệp Trí đ ợ Được c lúc cực cả Vài vừa Văn được nghỉ phép muốn về và vui ngày nhà ngày. nhà Diệp hội Hai nghỉ muốn Tần Tần Nam Ngô mừng, Tần phen. n g mấy Yêu sau, phép họp Trí Tâm ư họ họ một ở kỳ bảo xuất sắc của nhà họ tần là thôi hiếu và diệp chí văn được nghỉ phép cùng lúc cảnh tượng này rất hiếm thấy tâm tư của đám người trương hạo vương binh xoay chuyển đang nghĩ làm sao để lịnh n ọ t hai người này cả nhà mục hàn vẫn chưa đến thôi hiếu tôi rất ngưỡng mộ cậu có thể được chọn vào trại huấn luyện đặc biệt mỗi ngày đều có thể gặp đại thông soái diệp trí văn và thôi hiếu như gặp lại người quen cũ vừa gặp đã nói chuyện không dứt trí văn tôi càng ngưỡng mộ anh hơn mới phải thôi hiếu vô cùng ngưỡng mộ nói anh là binh lính thân cận của đại thống soái vừa nghĩ đến thân phận thật của đại thống soái còn mình lại bị tước đoạt tư cách huấn luyện đặc biệt thôi hiếu thấy rất mất mát chuyện này diệp trí văn hơi lung túng dù sao cái danh binh lính thân cận của đại thống soái này là do nhà họ tần tự suy diễn không phải là thật nhưng ở trước mặt nhà họ tần không thể để bố mẹ vợ mất mặt được nên diệp trí văn đành nói mấu chốt là đại thống soái làm người rất khiêm tốn Binh vậy à vương binh tiếc cũng rất lời cao giọng nói b với thực lực của thôi hiếu xin đại thống xoáy cho cả nhà họ thần chúng ta có tên trong danh sách chẳng phải là việc khó nhằn gì vương binh nói xong còn cố ý định nọt nhìn thôi sĩ kỳ chú nói có phải không chú tư ừ thôi sĩ kỳ thấy rất khó xử lại không thể nói ra sự thật suy cho cùng cũng quá mất mặt chỉ đ á n h ngây ngốc gật đầu phải phải đúng vậy tần nam cũng kích động nói với trương hạo h ạ o à con là người trong bộ máy nhà nước có thể lấy được danh sách mau lấy ra cho mọi người xem đi xem nhà họ tần chúng ta có tên trong danh sách hay không bộ à danh sách được công khai mà có thể tra trên mạng đấy trương hạo cười nói mọi người mở điện thoại ra vào trang web chính thức của chính quyền thành phố bắt đầu dò tên anh d ậ cả tôi thấy đừng t r a nữa tất h y sắp bị lộ, ầ cô cô nhiên Mỹ chị ta không muốn mọi người biết rồi lúc này giọng của lâm lợi cương vang lên từ cổng khu nhà họ tần vì con trai thôi hiếu của họ đã say nắng ngất xịu trong lễ khai mạc huấn luyện đặc biệt sau đó bị người ta đuổi khỏi chiến khu sở bắc bây giờ đã không còn là binh sĩ nữa rồi bốn người lâm lợi cương tần lệ lâm nhã hiên và mục hàn là nỗi lo lớn nhất của tần mỹ không ngờ cái gì nên đến cũng phải đến cái gì lâm lợi cương vừa dứt lời cả nhà họ tần đều bùng nổ tần mỹ chuyện này là thật sao nô tâm hưu đanh mặt lại không vui nói dù sao đây cũng là chuyện lớn đáng xấu hổ chú nói vớ vẩn gì vậy tần mỹ bình tĩnh cắn răng nói rõ ràng thôi hiếu nhà chúng tôi đang yên đang lành sao có thể bị trả về lại từ chiến khu sở bắc được chứ phải đấy chú nói dối thôi sĩ kỷ cũng nói hủa theo vợ ông ta quyết định trước tiên cứ vượt qua ải trước mắt này trước rồi tính sau tôi có nói dối hay không các người cứ xem danh sách là biết lâm lợi cương đĩu môi nói lâm lợi cương cực kỳ vui sướng ông ta có cảm giác từ sau khi bước vào nhà họ tần đây là lần vui sướng nhất phải xem danh sách đi thần nam gật đầu nói nghe thần nam nói vậy trái tim thôi sĩ kỳ và tần mỹ lập tức đập thình thịch nhất là thôi hiếu sau khi nhìn thấy mục hàn hắn lại ngất xịu nhưng cả nhà họ tần đã không còn để tâm đến thôi hiếu đã ngất đó nữa họ chỉ quan tâm đến rốt cuộc nhà họ tần có tên trong danh sách hay không mà thôi dù sao thôi hiếu ngất đi dường như cũng đã chứng minh lâm lợi cương nói thật trương hạo cầm điện thoại nghiêm túc dò tên danh sách người xã hội có đường bắc sơn tổng giám đốc tập đoàn phóng mục mục hạ o thần ba hội trưởng của hiệp hội kinh doanh sơ bắc trương hạo cẩn thận lướt xem không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào tần nam nô tâm y ê u của nhà họ thần thấy nhà họ tần cũng có tên trong danh sách trương hạo mừng rỡ không thôi cái gì ngay cả thôi sĩ kỳ và tần mỹ cũng thấy bất ngờ thôi sĩ kỳ giật lấy điện thoại của trương hạo nhìn thấy quả là có tên nhà họ tần trong danh sách ông ta vui mừng bất khóc đại thống soái vẫn rất xem trọng thôi hiếu nhà chúng ta. đúng vậy tần mỹ cũng vội gật đầu ngay cả thôi hiếu vừa ngất đi cũng tự động tỉnh lại hắn vô thức liếc nhìn mục hàn trong lòng lại cảm thấy thấp thỏm bất an ha ha ha nỗi buồn bực trong lòng thôi sĩ kỳ lập tức tàn biến giơ tay chỉ vào lâm lợi cương nói chú năm chú nghe rồi chứ nhà họ tần có tên trong danh sách đều là công lao của thôi hiếu nhà chúng tôi sao có thể chứ lâm lợi cương há hốc mồm rõ ràng hai ngày trước ông ta tận mắt chứng kiến hai binh sĩ đưa thôi hiếu đã ngất về mà có gì mà không thể chứ thôi sĩ kỳ hừ một tiếng tức giận nói tôi thấy là cả nhà chú không yên lòng không muốn thấy thôi hiếu nhà chúng tôi được yên ổn thì có vừa nghe thôi sĩ kỳ quát lâm lợi c ư ờ n g thôi hiếu sợ hãi mặt biến sắc đang định khuyên can thôi sĩ kỳ thì bị ánh mắt nghiêm nghị của mục hàn ngăn lại lúc này thôi hiếu nhớ đến quy định bảo mật t h ầ m mừng d ỡ vào lúc quan trọng mình không để lộ thân phận của đại thống soái còn diệp trí văn h i ể u ra ngay binh sĩ ngất trước mặt đại thống soái trong lễ khai mạc huấn luyện đặc biệt mà chiến khu sở bắc lan truyền chính là thôi hiếu chắc chắn là vì thôi hiếu biết được thân phận thật của mục hàn quá kích động nên bị doãn ất về phần tại sao nhà họ tần lại có thể trong danh sách, diệp trí văn không cần nghĩ cũng biết hẳn là do mục hàn chương hai trăm sáu mươi sáu mẹ vợ bị người nước ngoài đánh chắc chắn là các người làm giả lâm lợi cơ nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi đủ rồi nô tâm yêu đập bàn đứng dậy quắt bản thân mấy đứa không tốt nên không chấp nhận được chuyện người khác tốt hơn mấy đứa sao đúng rồi tấn mỹ vội vàng lụa theo một kẻ ham mê cờ bạc một kẻ lại là thằng ở rẻ vô dụng bọn họ là chó sao sửa ra được tiếng người vậy mà lại mắng đại thống soái là chó thôi hiếu cực kỳ tức giận nhưng chỉ đành tìm chế lại không dám nói ra dưới áp lực tinh thần như vậy hắn lại xịu lần nữa lần này thôi hiếu xịu gần như khiến cho cả khu nhà họ tần đều trở nên căng thẳng dù sao trong mắt bọn họ nhà họ tần có thể lọt được vào danh sách tham dự buổi tiệc chào đón đại thông soái hoàn toàn nhờ công lao của thôi hiếu vốn dĩ đây là một dịp hội họp náo nhiệt vậy mà bởi vì chuyện này lại khiến cả khu nhà họ tần không vui tần nam và ngô tâm ưu thẳng thừng cho tên cả nhà tần lệ vào danh sách đen không cho phép bọn họ tới khu nhà của nhà họ tần trong vòng một tháng tuy rằng kết quả không mấy vui vẻ nhưng nhân cơ hội này lâm nhã hiên có thể tập trung tinh thần chuyên tâm vào chuyện thành lập công ty ngoại trừ tiền vốn năm trăm triệu vay ngân hàng tập đoàn phi long đã đầu tư một tỷ nên trở thành cổ đông lớn nhất trong công ty mới của lâm nhã hiên vốn khởi động một tỷ rưỡi này đủ để lâm nhã hiên thành lập một công ty cỡ lớn bởi vì tập đoàn phi long chiếm tỷ lệ cổ phần lớn nhất phương viên cũng giúp lâm nhã hiên không ít thậm chí t r e o chọc lâm nhã hiên rằng tập đoàn nhã hiên là công ty con của tập đoàn phi long tập đoàn nhã hiên ngay từ đầu đã phát triển rất mạnh điều này khiến cho tần lệ và lâm lợi cương cũng vô cùng hào hứng vui vẻ thường xuyên chạy tới giúp đỡ lâm nhã hiên mẹ ạ mẹ đừng làm gì cho vất vả nữa thấy tần lệ lại bận b u quét dọn văn phòng mua thêm văn phòng phẩm lâm nhã hiên rất đau lòng những chuyện như thế này con đã thuê người tới làm rồi không được tần lệ lắc đầu nói tập đoàn nhã hiên của con mới khởi đầu cần chi tiêu rất nhiều khoản nào không cần thiết có thể giảm được thì cứ giảm mà cái t h ằ n g mục hàn đi đâu rồi từ lúc tập đoàn nhã hiên của con thành lập tới nay chưa thấy nó tới đây lần nào anh ấy cũng có việc bận mà lâm nhã hiên suy nghĩ lại nói mẹ con có một tài liệu cần tới cửa sổ cục công vụ đóng dấu hay là mẹ đi giúp con nhé nói xong lâm nhã hiên liền lấy một sấp tài liệu ra đưa cho tần lệ được tần lệ đồng ý ngay tần lệ cầm tài liệu vui vẻ đi đến c ụ c công vụ tìm ra cửa cần đến thì nhìn thấy người ta xếp thành một hàng dài như d ồ n g rắn phía trước nên đành đứng vào c u ố i hàng đứng chờ khoảng một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến l ư ợ t tần lệ tần lệ giơ tài liệu lên đang định đưa vào trong cửa sổ đột nhiên một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh chen ngang chen thẳng lên trước tần lệ hét lên với nhân viên bên trong hẹ dơ làm cho chúng tôi trước này mấy người sao lại chen ngang vậy tần lệ tức giận nói tôi đã chờ cả một tiếng đồng hồ chẳng lẽ đứng chờ d ù m mấy người sao chúng tôi là người nước ngoài có quyền ưu tiên người nước ngoài tóc vàng m ắ t xanh nói bằng giọng hoa hạ không lưu l o ậ n lắm người nước ngoài người nước ngoài thì sao người nước ngoài đến làm thì không cần phải xếp hàng à tần lệ ngay vậy càng tức giận hơn nữa điều khiến tần lệ càng thêm căm tức là nhân viên kia còn đặt tài liệu của bà ta sang một bên và làm thủ tục cho người nước ngoài trước n à y tôi tới trước mà tần lệ nói lý không thể theo trình tự trước sau được sao xin lỗi cô nhân viên bên trong cửa sổ vẫn giữ nguyên thái độ như cũ người ta là khách nước ngoài khách nước ngoài là hơn người khác một bậc sao cơn giận tần lệ bỗng bùng cháy được rồi thêm một chuyện chi bằng bất một chuyện coi như mình xui thôi danh giật với người nước ngoài cũng không được lợi lộc gì đâu hàng người gần cửa sổ nhao nhao khuyên nhủ nhìn thấy phần lớn người ta đều nghiêng về phía mình người nước ngoài tóc vàng m ắ t xanh đắc ý ra mặt không được tần lệ nuốt không trôi cục tức này tôi tới trước thì phải làm trước cho tôi cúc mẹ bà đi người nước ngoài tóc vàng m ắ t xanh thẳng thừng đẩy tần lệ sang một bên bởi vì sức lực t r a n l ệ quá lớn tần lệ bị người nước ngoài này đẩy ngã phịch xuống đất cả cánh tay và chân đều đau muốn chết đánh người rồi đánh người rồi tần lệ gào thét nước mắt nước mũi ràn rụa tôi muốn báo cảnh sát tôi không tin người nước ngoài ở nước hoa hạ này có thể coi trời bằng vung bà báo đi người nước ngoài này thẳng thừng dẫm một cái lên người tần lệ cười khẩy nói tôi cũng muốn xem thử lát nữa cảnh sát đến sẽ giúp tôi hay giúp bà quá đáng lắm rồi người nước ngoài này hống hách như vậy khiến mấy người hóng chuyện xung quanh cũng trứng mắt mặc dù không ai dám đứng ra nói giúp tần lệ nhưng lại có người len lén quay video lại đăng lên mạng đại ca anh xem này lúc này tập đoàn phi long trúc long đang vô cùng buồn chán lướt đọc tin tức thì vừa hay nhìn thấy video tần lệ bị người nước ngoài ức hiếp anh ta đưa ngay cho mục hàn xem đâu có lý này chứ mục hàn giận tí mặt lập tức chạy tới cục công vụ nhìn thấy tần lệ bị thương ngã dưới đất mục hàn vội vàng bước tới đỡ bà ta dậy tuy rằng trước đây tần lệ từng khó chịu với mục hàn không ít lần nhưng dù sao bà ta vẫn là mẹ vợ của anh sau đó anh đi đến trước mặt người nước ngoài kêu căng kia tắt cho hắn một bậc hai trong nháy mắt bầu không khí hết sức ngột ngạt bị bách đám người hóng hớt kinh ngạc há hớt mồm không ai ngờ được rằng mục hàn vậy mà lại ra tay đánh người nước ngoài kia m ẫ u chốt là người nước ngoài kia còn s ư n sở không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra lần đầu tiên cảm thấy mục hàn ra mặt giúp mình tần lệ hãnh diện vỗ tay nói đánh hay lắm mục hàn cầm tài liệu trong tay tần lệ qua đưa vào ô cửa sổ và nói với nhân viên kia xếp hàng làm việc đây là lẽ đương nhiên nếu đã đến lượt rồi vậy thì làm đi xin lỗi nhân viên dường như không hề e ngại hành động thâu bạo vừa rồi của mục hàn chỉ lạnh lùng nói chúng tôi đã tan lầm rồi thấy nhân viên kia miệng thì nói đã tan làm tay lại xử lý tài liệu cho người nước ngoài kia mục hàn nổi giận không phải anh nói đã tan làm rồi ư sao lại còn xử lý cho người nước ngoài kia theo thông lệ chúng tôi phải giúp đỡ khách nước ngoài nhân viên nhìn mục hàn bằng ánh mắt thương hại v à lại anh vừa đánh khách nước ngoài e rằng sẽ bị kiện cáo đó thật sao mục hàn cười khẩy nói tôi lười nói với anh lát nữa tôi sẽ để lãnh đạo của các anh nói cho anh biết những năm gần đây bởi vì tư tưởng sinh ngoại không ít người vô cùng định lọt người nước ngoài thậm chí ngay cả nhân viên công vụ cũng coi trọng người nước ngoài hơn chương i n không n ít ờ hai trăm sáu mươi bảy thời hạn trục xuất anh đối xử với người dân như vậy à thái độ hung hăng của nhân viên càng khiến mục hàn phát cáu anh không cần biết tôi là ai dù sao chuyện ngày hôm nay tôi cũng phải truy cứu tới cùng tôi muốn xem thử trên mảnh đất hoa hạ này trong mắt những nhân viên phục vụ nhân dân như mấy người thì địa vị của những người dân vốn có quyền làm chủ rốt cuộc có phải không bằng một người nước ngoài hay không con rể nói hay lắm ngay cả tần lệ vẫn chẳng ư a gì mục hàn cũng lộ ra vẻ mặt tán thưởng ồ nghe khẩu khí của anh cứ như là lãnh đạo của chúng tôi nhỉ nhân viên cười khẩy nói v u i vẻ dẹp h i ệ u anh mất cái trò phô trương thanh thế tỏ vẻ uy quyền ở đây đi nếu như anh thật sự là lãnh đạo thì mẹ vợ anh còn cần phải xếp hàng làm việc à người nhà lãnh đạo thì có thể được hưởng đặc quyền ư người nước ngoài thì có thể được hưởng đặc quyền à ai truyền bá cho mấy người tư tưởng làm việc xính ngoại như thế mục hàn rút điện thoại ra nói tôi không nói chuyện với anh lát nữa tôi bảo lãnh đạo của anh nói chuyện với anh cho đua gì thế nhân viên thấy vậy liền cười cợt anh đang định gọi điện thoại cho lãnh đạo của chúng tôi đấy à cục trưởng của chúng tôi rất bận không dành quan tâm tới mấy người dân nhỏ bé như các người đâu mục hàn không buồn để ý tới nhân viên kia mà gọi điện cho mộ dung phong lập tức liên hệ cho tôi cục trưởng của cục công vụ bảo ông ta đến nơi làm việc mục hàn chỉ nói một câu đơn giản như vậy không hề nói rõ nguyên nhân nhưng mộ dung phong lập tức hành động chưa tới một phút đã tra ra nguyên nhân mục hàn muốn gặp cục trưởng cục công vụ mẹ vợ của điện chủ điện long vương bị người ta đánh chuyện này sao có thể bỏ qua được chứ mộ dung phong cũng nghiêm túc lập tức gọi đồng i thiên, thiên phong cũng không còn tâm trạng để khảo sát nữa lập tức tuyên bố phải trở về ngay để xử lý chuyện gấp để trợ lý thay ông ta khảo sát điều tra còn ông ta vội vàng trở về cục công vụ cục trường đồng tới thật sao nhìn thấy đồng thiên phong tới nhân viên hơi ngạc nhiên anh ta vô thức liếc nhìn mục hàn trong lòng trận có dự cảm chẳng lành có chuyện gì thế mặc dù mục hàn đang ở trước mặt nhưng nghĩ tới quy định bảo mật mà lãnh đạo trực thuộc đã dặn dò đồng thiên phong cũng không dám định bỡ mục hàn công khai chỉ có thể giả vờ dùng thái độ xử lý việc công nói với nhân viên tôi nghe nói chỗ này vừa xảy ra chuyện nên vội vàng qua đây người nước ngoài này đánh mẹ vợ tôi mục hàn giơ tay chỉ vào người nước ngoài kia nếu đổi lại là người khác đồng thiên phong cũng chỉ khuyên bảo vài câu cho viên chuyện rồi rời đi nhưng người trước mắt này là ai chứ là sự tồn tại chỉ dưới một người nhưng trên mười nghìn người ở hoa hạ nghe mục hàn nói vậy đồng thiên phong càng thêm căng thẳng trách mắng quá là ngang ngực rồi một người nước ngoài mà cũng dám hung hăng phách lối đánh người dân nước ta trên mảnh đất hoa hạ này đâu có cái lý đó chứ cục trường đồng không phải như vậy ạ nhân viên vẫn không nhận ra được tình hình trước mắt chỉ muốn định lọt người nước ngoài kia là cô này có thái độ hung hăng đánh vị khách nước ngoài này khiến cho tâm trạng anh ta trở nên kích động nên mới phòng vệ chính đáng phòng vệ chính đáng mục hàn cười nói ha ha anh vẫn còn dám nói thế cơ đấy mọi người nói xem chân tướng của sự việc đúng như lời anh ta nói sao mục hàn nói với mọi người đang đứng hóng hớt xung quanh nhưng không có ai lên tiếng dù sao vì một người không quen biết mà đắc tội với nhân viên làm việc cho bọn họ thì đúng là lợi bất cập hại nhìn thấy mọi người lựa chọn làm ngơ nhân viên càng thêm đắc ý cục trường đồng ông xem những gì tôi nói đều là sự thật nhân viên nói mà người nước ngoài kia thì càng trắng trận hơn giơ ngón tay cái về phía nhân viên những gì anh nói có phải sự thật hay không thì kiểm tra ca mê ra giám sát là rõ ngay thôi mục hàn nhìn đồng tiên phòng bình tĩnh nói lại sành làm việc sành của cục c ông vụ mấy mê giám người có ca mê ra á s ta chứ. Nhân viên không biết điều như vậy càng chửi Nhân không như khiến、đồng、Thiên Phong thầm nhà viên Đồng mắng tông vậy biết điều đời tổ n Nghe、Mục、Hàn hỏi vậy, Đồng Thiên Phong h hỏi ta. Mục vậy, lập a u mồ hôi lạnh trên chán, g t ta đầu nói, Ông có có chứ, có chứ. l ậ tức ra lệnh cho bảo vệ phòng giám sát trích xuất đoạn video giám sát trong khoảng thời gian đó thấy đồng tiên h phong làm thật nhân viên kia đông xương sở suy cho cùng chỉ cần có đoạn video giám sát là có thể hoàn toàn vạch trần những lời anh ta vừa nói nhưng nhân viên đó không tin đồng tiên phong sẽ truy cứu mình thật chẳng mấy chốc video giám sát đã được đưa tới chân tướng sự việc cũng được làm sáng tỏ bởi vì người nước ngoài kia tự ý t r ê n hàng nên mới khiến cho tần lệ bất mãn chưa nói tới chuyện người nước ngoài kia t r ê n hàng hơn nữa thái độ còn hung hãn đẩy ngã tần lệ k h ố n nạn đồng thiên phong xem xong video giám sát thì lập tức nổi giận giơ tay chỉ vào nhân viên kia và nói với ngữ khí lạnh lùng cái loại phần tử mục nát nhà cậu chỉ biết xính ngoại cấu kết với người nước ngoài ức hiếp người dân tôi tuyên bố bắt đầu từ bây giờ cậu bị đuổi việc a nhân viên hoàn toàn mơ hồ phải biết rằng công việc này vô cùng tốt anh ta phải tốn không ít tâm tư nhờ vả nhiều mối quan hệ tặng rất nhiều quà mới có được nó bây giờ lại mất việc như thế nhân viên đó cảm thấy trời sắp sập xuống tới nơi còn người nước ngoài này toàn bộ tư liệu đã làm xong đều bị bỏ hết cho tôi bắt anh ta xếp hàng lại từ đầu bao giờ đến lượt thì mới giải quyết cho anh ta đồng thiên phong tuyên bố với tất cả nhân viên trong đại sảnh làm việc ngoài ra việc người nước ngoài này đánh người dân bị thương cũng không thể bỏ qua như thế đồng thiên phong lập tức gọi điện cho cảnh sát chẳng mấy chốc cảnh sát đã đến nơi sau một hồi điều tra đã phát hiện người nước ngoài này có vấn đề rất lớn vốn dĩ hắn vượt biên trái phép ở đất nước của mình hắn thuộc vào loại người ba không không có nguồn sống không có năng lực lao động và không có người cần nuôi dưỡng sau khi tới hoa hạ dựa vào thân phận người nước ngoài đã làm ra không ít chuyện xấu gây hại cho người dân bắt giam đạ o vị ở ba ngày phạt một trăm l i n tệ và trong vòng bảy ngày sẽ trục xuất khỏi hoa hạ bởi vì thân phận đặc biệt của mục hàn nên cảnh sát không dám thờ ơ chẳng mấy chốc đã xử lý xong người nước ngoài tên đạ vị ở này đáng ghét trong một căn phòng cho thuê nhìn thấy kỳ hạn quy định trục xuất ngày càng tới gần đạ vị ơ tức giận đập bàn lu ít giúp tôi với đạ vị ơ nói với một người nước ngoài khác ở cùng phòng tôi phải báo t h ủ ok lu ít ra hiệu bằng động tắt tay cười h i ế p mắt nói không thành vấn đề điều kiện tiên quyết là tiền phải hậu hĩnh chương 268, lâm nhã hiên bị tai nạn xe yên tâm đi lu ít đạ vị ơ nói một cách đầy tự tin chỉ cần tôi còn có thể tiếp tục ở lại hoa hạ với ngoại hình người nước ngoài của tôi thì có thể liên tục kiếm được tiền dẫu sao anh cũng biết trong mắt những người hoa hạ này n h ữ n g người nước ngoài như chúng tin a cao luôn thuộc đẳng cấp cao hơn. n cấp ó c ũ g đúng, Louis cất đầu, nói, Louis gắt vào i phải rời đi khi hết thời giải Tôi biết trai i ệ c cháu của Bắc hết hạn, thật ra rất dễ giải quyết. Tôi quen biết cháu trai của đường quyết. quen Sơn dễ g u cậu quyết chuyện nhất cần đường này ra mặt thì sẽ giải quyết được chuyện hết hạn nhập cảnh của anh chỉ thì hết chị mặt t sở sẽ Bắc, được của giải ra r năng g đúng hứng vài Vi vẻ vào là Louis, rồi, phút. phấn. Hắn tốt mặt tin quá Đạ đầy n ở lực của đường bắc sơn người giàu nhất sở bắc có điều tên khốn kiến h tôi phải chịu thiệt thòi kia cũng không thể bỏ qua đạ v i ở nghiến r ă n g nghiến lợi tôi đến hoa hạ lâu như vậy vẫn chưa từng bị đối xử như thế dứt lời đạ vị ở đi vào phòng lúc đi ra trong tay hắn cầm theo một sấp tiền giấy đỏ rực hắn đưa đến trước mặt lũ ít nói lũ ít này anh biết tôi sẽ không để anh giúp không c ô n g mà chuyện này dễ làm tôi h nhìn thấy những tờ tiền này hai mắt lũ ít lập tức phát sáng vừa ôm đ ố n g tiền này vào lòng mình vừa cười h í p mắt nói yên tâm đi người anh em chuyện này giao cho tôi có động lực từ tiền lũ ít vô cùng hăng hái hắn lập tức lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện chừng nửa tiếng sau lúc này lũ ít mới cười hít mắt nói hi anh bạn tôi đã giúp anh tra được tư liệu của tên khốn kia rồi hắn là người thế nào đạ vị ở thấy hứng thú chỉ là một thằng ở rễ không được người ta yêu mến tôi trước đây làm đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn phi long với chức vụ này mà nói tên khốn này có thể sẽ biết võ thuật hoa hạ luid nói tiếp thảo nào lại ngang ngược như vậy chắc chắn là hắn ỉ vào việc biết chút võ thuật hoa hạ đạ vị ở gật đầu nói vậy chúng ta đối phó hắn thế nào nếu nhắm vào bản thân hắn thì chắc là độ khó hơi lớn luid bông lòng tay nói suy cho cùng anh biết đấy có lẽ võ thuật hoa hạ của tên khốn này không tệ cần phải thêm tiền không đạ vị ở vô thức hỏi nếu thêm tiền có lẽ tôi có một ý kiến khá ổn vừa nghe đạ vị ở lại chủ động thêm tiền trong lòng lụy không khỏi vui mừng cười nhau mắt nói vừa nãy người của tôi còn tra được vợ của hắn lâm nhã hiên hiện nay đã tách khỏi nhà họ tần lập ra một công ty mới thường ra ngoài bàn bạc công việc anh thử nghĩ xem nếu vào lúc này lâm nhã hiên xảy ra tai nạn xe có phải sẽ không ai nghi ngờ chúng ta không hay đấy đôi mắt đạ vị ở loại sáng vỗ tay khen ngợi lụy anh bạn của tôi ơi đầu góc của anh có gì trong đó vậy có khi tôi thật sự nghi ngờ rốt cuộc kiếp trước anh có phải người nước hoa hạ không lại học được những âm mưu quỷ kế này thành thạo như vậy hi hi tạo ra thai nạn bất ngờ đúng là một ý kiến không tệ nhã hiên mẹ nói con này lần này thật sự may nhờ có mục hàn đấy tại căn biệt thự hoàng đình số một trên bàn ăn mặt t ầ n lệ đầy vẻ phấn khích nói với lâm nhã hiên con không biết được đâu sau khi cục trưởng đồng đến đã đổi u thẳng cổ tên nhân viên kia nhân viên khác thấy mẹ mặt đều tươi cười niềm nở chỉ sợ tiếp đón mẹ không chú đáo lần đầu tiên mẹ hưởng thụ đãi ngộ cấp độ vip ở cơ cấu làm việc của chính quyền thành phố đấy cho dù bị tên đạo vị ở người nước ngoài kia đ ẩ y ngã nhưng trong lòng tần lệ lúc này vô cùng dễ chịu đúng rồi mục hàn tần lệ lại hỏi mục hàn cục trưởng đồng lại đích thân chạy đến xử lý chuyện của tao mày làm thế nào vậy mày nói thật cho tao biết có phải mày là lãnh đạo của bọn họ không nghe tần lệ hỏi như vậy khiến lâm nhã hiên cũng không khỏi tò mò dù sao từ sau buổi tiệc r ỗ tổ nhà họ lâm lần trước hình như mỗi câu mục hàn từng nói đều có thể thực hiện được nhờ cơ duyên trùng hợp nếu chỉ một chuyện thì là trùng hợp nhưng chuyện nào cũng trùng hợp như vậy thì lại không hiểu nổi đương nhiên không phải rồi mục hàn mỉm、cười. nói vì chuyện này bị người ta quay phim lại đ a n g lên mạng rồi rất nhiều người nhìn thấy sẽ gây ra ảnh hưởng xã hội vô cùng xấu cục trường đồng sợ bị liên lụy đương nhiên rất xem trọng chuyện này cho nên con vừa điện thoại thì ông ta lập tức đến ngay hóa ra là như vậy à t â n lệ không khỏi thất vọng nhưng nghĩ lại cảm thấy cũng đúng nếu mục hàn là lãnh đạo gì đó thì có thể ở nhà bà ta là một thằng ở rể cả ngày không được người khác chào đón vậy sao tao biết ngay mà thằng này chỉ biết đầu cơ trục lợi lâm lợi cương ngữ môi lâm lợi cương vẫn còn canh cánh trong lòng vì chuyện danh sách tham dự buổi tiệc của đại thống soái ở khu nhà họ tần lần trước nhìn nang g nhìn dọc đều cảm thấy mục hàn không thuận mắt ông ta cho rằng anh không có bản lĩnh bằng con rể nhà người ta mục hàn mỉm cười cũng không phản bác đúng rồi lát nữa em phải ra ngoài gặp khách hàng có thể sẽ về nhà m u ộ n một chút lúc này lâm nhã hiên lên tiếng vì đã có một chiếc mẹ xe đất ben ếch cờ l ạ t nên bây giờ lâm nhã hiên ra ngoài cũng không cần mục hàn đưa đón sau khi ăn cơm xong lâm nhã hiên liền lái xe mẹ xe đất ben ếch cờ lạc đến khu vực thành phố sở bắc mục hàn lái ẹm dạn đi làm ở tập đoàn phi long vào lúc lâm nhã hiên và mục hàn mỗi người mỗi xe đang dừng đèn đỏ trên một con đường trong một chiếc xe tải loại nhỏ tài xế đeo khẩu trang màu đen trong thai nghe còn chuyển đến một âm thanh chú ý mục tiêu đã xuất hiện mẹ xe d ấ t ben ed cờ lạt màu đen biển số xe a 8 8 8 s lập tức thực hiện kế hoạch đã nhận thông tin tài xế xe tải trả lời lúc này đèn x a nghiện lên lâm nhã hiên chạy theo xe trước lần lượt đi qua ngã tư mà vào lúc chiếc mẹ xe đất ben ed lạt của lâm nhã hiên vừa chạy đến giữa ngã tư chiếc xe tải loại nhỏ chậm dại l ạ i đến cũng không dừng xe lại dù đang đèn đỏ cứ như thể mất k h ô n g chế đột nhiên tăng tốc tông mạnh về phía mẹ xe đất ben s cờ lạt của lâm nhã hiên đang lái lâm nhã hiên bị cú va chạm m a n h liệt bất ngờ dọa giật n ả y mình trong nháy mắt đầu góc trống rỗng căn bản không biết né tránh cuối cùng chiếc xe tải nhỏ cứ đâm vào đầu xe mẹ xe đất ben s cờ lạt đẩy chiếc xe của cô ra rất xa cho đến khi được mấy cây lớn trong bùn hoa ven đường ngắn chặn lúc này mới dừng lại tài xế xe tải vội xuống xe chạy đến bên ngoài cửa sổ bường lái của mẹ xe đất ben s cờ lạt lớn tiếng hỏi này cô không sao chứ xuyên qua kính cửa sổ nhìn thấy hình như lâm nhã hiên đã rơi vào trạng thái hôn mê khỏe môi tài xế xe tải lộ ra nụ cười không dễ phát hiện sau đó hắn quan sát xung quanh một lượt phát hiện không có bao nhiêu người để ý chỗ này mới bỏ xe chạy trốn mà điều tài xế xe tải không biết là lâm nhã hiên gục trên vô lăng điện thoại trong tay đã bấm số cô đã gọi điện cho mục hàn chương hai trăm sáu mươi chín nợ tiền trả tiền giết người lên mạng anh bạn làm xong rồi sao trong một nhà máy bỏ hoang vắng vẻ lũ ít hỏi tài xế xe chở hàng vừa đến báo cáo tôi đã xác nhận rồi dù cô ta không chết cũng bị tàn phế nặng tài xế xe chở hàng gật đầu nói rất tốt lũ ít lấy ra một sấp tiền mặt đưa cho tài xế nói đây là thù lao của anh cầm số tiền này rồi đến một thành phố khác hưởng thụ cuộc sống đi cảm ơn anh lũ ít tài xế xe chở hàng cười dạng dỡ nhận sấp tiền được anh lũ ít bây giờ tôi sẽ rời khỏi sở bắc ngay nhưng lúc tài xế chở hàng đi ra ngoài với khuôn mặt đầy vẻ mong đợi lũ ít bóng giơ tay lên ném một cái phi tiêu đâm thẳng vào giữa lưng người tài xế tài xế lập tức ngã xuống trên vũng máu lúc ít sao anh lại giết người đã vì ở ở bên cạnh hết sức bất ngờ người chết rồi mới có thể giữ bí mật được lúc ít bình tĩnh nói lúc này mục hàn vừa lái xe ngang qua đèn xanh thấy lâm nhã hiên gọi đến anh bắt máy nhưng cô lại chẳng nói lời nào xảy ra chuyện gì rồi sao mục hàn nhữ mày l ầ m b ầ m anh lập tức quay đầu xe đi về hướng của lâm nhã hiên vừa lúc nhìn thấy hiện trường thai nạn xe dù chiếc mẹ xe deadben ed cờ lạt bị đẻ hơi biến dạng nhưng một dáng người khó khăn bỏ ra ngoài từ cửa bên của xe hiển nhiên đó chính là lâm nhã hiên nhã hiên mục hàn chạy đến cẩn thận kéo lâm nhã hiên ra ngoài phù phù em vẫn ổn không sao lâm nhã hiên nhìn cả người mình sợ hay nói mục hàn lướt nhìn hiện trường vụ tai nạn cũng may các bộ phận bị đầu xe chở hàng ép phía dưới đều nằm ở phần mùi xe của mẹ xe đất ben s cờ lạc chứ nếu không sợ rằng lâm nhã hiên sống chết khó lường chắc chắn đây là một âm mưu nhằm vào em mục hàn nổi giận nói mặc dù em mới lập công ty nhưng không gây t h ủ c h ư ớ c quán với ai cả mà lâm nhã hiên k h ó hiểu có khi nào là người nhà họ tật không mục hàn nghĩ họ nói dù sao người nhà họ tần đều không ứa gì khi lâm nhã hiên rời khỏi nhà họ tần để tự mình lập công ty vừa nghĩ đến mấy gương mặt của đám người nhà họ tần mục hàn lại thấy rất có khả năng chắc là không đâu lâm nhã hiên lắc đầu mặc dù quan hệ giữa bọn em không tốt lắm nhưng vẫn chưa đến nỗi lấy mạng người vậy là ai đây mục hàn nghĩ một hồi rồi nói với lâm nhã hiên nhã hiên anh lái xe đưa em đi trước còn sự cố tai nạn này giao cho anh xử lý nhé vâng lâm nhã hiên g ậ t đầu sau khi đưa lâm nhã hiên đi mục hàn lập tức bảo mộ dung phong liên hệ với cảnh sát biết tin vợ của cấp trên gặp thai nạn xe bất ngờ sở t r ư ở n g sở cảnh sát lập tức cho người điều tra vụ việc chẳng mấy chốc đã tra ra danh tính của tài xế xe chở hàng gây án nhưng vì tài xế xe chở hàng lại chết đột ngột tại một nhà máy bỏ hoang ở nơi hẻo lánh vùng ngoại ô thành phố nên manh mối bị đứt đoạn nhưng điều này chẳng thể làm khó mục hàn chỉ dựa vào chút manh mối ở hiện trường tài xế xe chở hàng chết đột ngột mục hàn lập tức nghĩ tới hai người đạ vị ở và lục ít khi biết đạ vị ở là người nước ngoài bị buộc phải xuất cảnh trong vòng bảy ngày mục hàn hiểu ra ngay tức khắc đây là trả thù mình sao lập tức cha xem hiện giờ đạ vị ở và lụy đang ở đâu mục hàn ra lệnh cho mộ dung phong lúc này đạ vị ở và lụy đang vui vẻ thoải mái trong một quán ca da ok cao cấp ở sở bắc ha ha ha ánh sáng màu đỏ chiếu lên gương mặt đạ vị ở hắn nâng ly rượu lên nói với lụy lụy anh đúng là bạn tốt của tôi không chỉ dỡ bỏ được lệnh trục xuất trong vòng bảy ngày mà còn trả thù tên k h ố n đó nữa tôi đoán bây giờ tên k h ố n đó đang ôm thi thể vợ hắn mà khóc rồi thế nên đợi lát nữa cậu đường đến anh phải cảm ơn người ta lụy vui vẻ nói phải cảm ơn cậu đường đạ vị ở gật đầu nói chúng ta đang ở sở bắc có cậu đường làm chỗ r ử a vững chắc không ai có thể làm gì chúng ta được ẩm ngay lúc đạ v i ở và lụi đang vui vẻ một tiếng động lớn vang lên cửa phòng vip k a r a ok bị đá hỏng một người bước vào đó là mục hàn đạ v i ở và lụi cực kỳ kinh ngạc không tiếp mày muốn làm gì đạ v i ở tức giận nói tên tài xế kia đã chết rồi mục hàn liếc nhìn đạ v i ở thản nhiên nói vợ tôi gặp hai nạn xe ngoài ý muốn là do các anh làm đạ vị ở và lụi trố mắt nhìn nhau hai người đều thấy hoảng hốt không ngờ mục hàn lại biết được nhanh như vậy mục hàn đi thẳng đến trước mặt đạ vi ở và lưu ýt nói nợ tiền trả tiền giết người phải đ ề n mạng dám làm tổn hại đến người phụ nữ của tôi thì kết cục chỉ có một đó là cái chết đạ vi ở vô thức vươn tay rút súng nhưng lại bị mục hàn đấm một cú vào mặt cả gương mặt bị đánh lom vào t r ò n g trông rất đáng sợ mục hàn thấy như vậy vẫn chưa đủ để anh chút giận bèn đấm mạnh vào bụng đạ v i ở thấy vậy lưu ýt sợ đến mức hồn bay phát tán hắn lặng lẽ rời khỏi con ca ra ok nhưng vừa bước đến tựa mục hàn bỗng quay đầu lại lạnh lùng nói anh cũng có tham gia vào chuyện này đấy anh không thể giết tôi lưu ý vội x u a tay tôi là bạn của cháu trai đường bắc sơn người giàu nhất sở bắc nếu anh dám động vào tôi thì là đang xem thường cậu đường nhưng ngay lúc này cậu đường bước vào thấy cảnh tượng bạo lực bên trong cậu đường nhữ mày nói chuyện gì vậy cậu đường hắn muốn giết tôi lưu ý nhanh trong trốn sau lưng cậu đường người không liên quan có thể ra ngoài mục hàn liếc mắt nhìn cậu đường lạnh lùng nói nếu bạn của tao bị người ta giết trước mặt vậy sau này sao tao còn có thể lăn lộn ở sở bắc được nữa cậu đường lắc đầu nói mục hàn mày to gan lắm còn dám giết người hơn nữa còn giết một người nước ngoài tôi đã nói rồi không phải chuyện của anh mục hàn nói với giọng lạnh như băng tao đã nói rồi đấy ai cũng không được động vào người tao muốn bảo vệ h i ệ n nhiên cậu đường không hài lòng tao thấy mày biết nhà họ đường bọn tao giúp nhà họ thần trả x o n g ơn nghĩa cho mày nên mày tìm cách hám hại nhà họ đường để thực hiện cái tham vọng của mày tao thấy lần này mày tính sai nước đi rồi chỉ là nhà giàu nhất sở bắt thôi mà mục hàn tôi xem thường mục hàn cười khẩy nói nếu anh đã kiên quyết chống đối tôi vậy tôi sẽ không khách sao đâu dứt lời mục hàn tiến lại gần t ố chương độ n a n n h h tia i chốc h k hai trăm bảy mươi cậu đường giấc đục l á o sược quá l á o sược cậu đường lập tức nổi giận đùng đùng tức đến mức toàn thân rút rẫy ở trước mặt tao mà dám giết bạn người nước ngoài của tao mày đúng là không xem nhà họ đường ở sở bắt chúng tao ra gì cậu đường nói xong khoảng mười vệ sĩ đằng sau lưng lập tức xông vào phòng vip bao vây mục hàn thế nào mục hàn không khỏi h í p mắt lại anh đường đây định ra mặt thay cho hai người nước ngoài đó sao bọn họ là bạn tao cậu đường nghiến răng nghiến lợi nói tôi cảm thấy anh đường nên cảm ơn tôi mục hàn bình thản nói hai người bạn nước ngoài của anh ỉ vào gương mặt của người nước ngoài mà sống một cuộc sống tươi đẹp ở nước hoa hạ này nhưng thật ra ở đất nước của bọn họ lại chỉ là những kẻ vô công d ố i nghề m à t h ô i nếu không phải tôi kịp thời ra tay xử lý hai tên cặn bã này thì không biết anh đường còn bị bọn họ lừa bao lâu nữa đâu cái gì nghe mục hàn nói cậu đường tỏ vẻ ngạc nhiên mày nói vậy anh đường tốt xấu gì anh cũng là cháu trai của đường bắc sơn người giàu nhất sở bắc không lẽ trước khi xưng anh gọi em với những người nước ngoài này anh không điều tra lai lịch của bọn họ sao mục hàn miết khỏe miệng cậu đ ư ờ n g búng tay đánh tách lập tức có người giúp việc tiến lên cung kính hỏi cậu chủ cậu có gì sai bảo ạ điều tra lai lịch của đạo vị ở và lưu ý cho tôi cậu đ ư ờ n g nhìn sang mục hàn nói nếu để tao t r a ra sự thật khác với những gì mày nói thì đừng trách tao không khách khí với mày người giúp việc ấy nhanh chóng đi ra ngoài khoảng mười phút sau người g ú p việc quay lại cậu chủ Đã điều đạ tra rõ vì mặc dù chính bản thân cậu đường không biết nhìn người nhưng người giúp việc bị chỉ trích cũng không dám đoán hận bây giờ thì rõ chân tướng rồi chứ mục hàng thản nhiên nói với cậu đường còn về việc cảm ơn thì không cần nữa đâu tránh cho anh lại tưởng tôi cần nhà họ đường các anh tôi đi đây chờ đã lúc mục hàn chuẩn bị rời đi thì lại bị cậu đường gọi lại mày cứ như vậy mà đi ạ thế nào mục hàn đứng n ô i chế nhạo tôi không đi không lẽ anh còn định mời tôi uống rượu hay sao hừ cậu đường nghiêm mặt lại nói một cách sâu xa cho dù hai người nước ngoài đó có lừa tao nhưng vừa rồi họ vẫn là bạn của tao mày giết bạn tao ngay trước mặt tao nếu tao để mày rời đi như vậy chuyện này chuyện ra ngoài thì họ đường tao còn mặt mũi nào sống ở sở bắc nữa ồ suy nghĩ của anh cũng mới mẹ thật đấy mục hàn không khỏi cảm thấy buồn cười khoanh tay trước ngực nói vậy anh muốn thế nào cậu đường chỉ tay xuống đất nói quỳ xuống xin lỗi tao chuyện này coi như kết thúc chỉ sợ tôi quỳ xuống anh sẽ chịu không nổi mục hàn lộ ra vẻ mặt khinh thường nếu tôi không đồng ý thì sao vậy thì đừng trách tao không khách sáo cậu đường quát một tiếng mười tên vệ sĩ bông chốc bao vây lấy mục hàn các người lên lần lượt hay là lên một lúc đây mục hàn ngoắc tay với mười tên vệ sĩ cười h í p mắt nói tôi đang vội hay là các người lên cùng lúc đi quá tiêu căng cậu đường hết sức cằm phẫn quát lên mười tên vệ sĩ cũng cảm thấy bị sỉ nhục vừa lên trong n á y mắt những đòn tấn công chẳng chịt lao về phía mục hàn không đến mười giây sau cậu đường đã trận tròn mắt kinh ngạc toàn bộ mười tên vệ sĩ ngã xuống đất tay ốm bụng d ê n d ỉ đau đớn mục hàn lại không hề bị thương khẽ phủi tay nói chỉ có mấy chiêu mèo cào này mà định đánh ngã tôi sao mục hàn bước từng bước về phía cậu đường thấy mục hàn càng lúc càng đến gần cậu đường hơi sợ hãi mày định làm gì bây giờ tôi cho anh một cơ hội quỳ xuống xin lỗi tôi tôi sẽ tha cho anh một mạng mặc dù giọng nói của mục hàn rất bình tĩnh nhưng cậu đường không dám nghi ngờ mục hàn chắc chắn sẽ ra tay giết hàn thật dù sao thì mục hàn đã giết chết hai người nước ngoài đã v ị ở và lụi mà không hề chớp mắt lấy một cái tên bạo lực này thực sự chỉ là một công nhân chuyển nhà thôi sao cậu đường toát mồ hôi lạnh đầy chán đường đường là cháu trai của đường bắc sơn người giàu nhất sở bắc mà phải quỳ xuống xin lỗi người khác chuyện này đồn ra ngoài thì quả là một sự sỉ nhục to lớn đối với nhà họ đường ở sở bắc trong lòng cậu đường đang tranh đấu mãnh liệt cơ hội chỉ có một tôi đếm đến ba nếu anh còn không quỳt h ì tôi xin lỗi rồi mục hàn biết mép bắt đầu đếm một hai khi mục hàn đếm đến ba cậu đường lập tức quỳ thụp xuống đất ngay trước mặt mục hàn xin lỗi tôi sai rồi vẻ mặt cậu đường tràn đầy mục nhã nói với mục hàn ngay trước mặt các vệ sĩ tôi xin lỗi anh nói to một chút tôi không nghe rõ mục hàn đặt tay lên t h a i tạo thành hình cái loa xin lỗi tôi sai rồi bây giờ tôi xin lỗi anh cậu đường cố nuốt nước mắt trực rơi nâng cao giọng nói không tội mục hàn hài lòng gật đầu nói đây mới đúng là thái độ xin lỗi tốt lắm tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh cứ thế đi tôi còn có việc đi trước đây sau khi mục hàn rời đi cậu đường nửa cổ lên trời hét lớn nước mắt nhục nhã thoáng chốc tuân ra khỏi v i ế n mắt a hắn nhìn lướt qua mấy chục tên vệ sĩ đám vệ sĩ đều cúi đầu tránh né ánh mắt của cậu đường khi quay trở lại nhà họ đường cậu đường lại càng tức giận q u ă n g hết đồ điện trong nhà đường bắc sơn và đường yên nhiên cũng nghe thấy chuyện gì thế đường bắc sơn b ộ i hỏi sau đó cậu đường kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra cho đường bắc sơn nghe đúng là không coi nhà họ đường chúng ta ra gì đường bắc sơn nghe xong tức tôi đấm mạnh xuống bàn trà ông nội chúng ta nhất định phải cho tên đó biết mặt đường yên nhiên nói trước kia tên đó ỉ vào việc cứu ông nội một mạng mà nổi lòng tham n h ư u đồ đòi lấy của nhà họ đường chúng ta một tỷ tệ bây giờ thấy chúng ta đã trả ơn anh ta xong anh ta lại tạo ra một cái cớ n g h ĩ trăm vương ngàn kế để hưởng lợi từ nhà họ đường chúng ta lại còn x ỉ nhục anh trước mặt mọi người t h ù này nhất định phải báo tiên nhiên cháu nói đúng đường bắc sơn gật đầu đáp có lẽ trước kia ông hiền lành quá mới để cho tên khốn đó không biết kiêng nghề gì ông nghe nói vợ của cậu ta vừa thành lập công ty mới hiện đang hợp tác với tập đoàn tam hưng ông sẽ không để cậu ta được như ý bây giờ ông sẽ gọi điện cho tổng giám đốc tập đoàn tam hưng bảo ông ta hủy bỏ hợp tác với tập đoàn nhã hiên chương hai trăm bảy mươi mốt bia đỡ đạn trụ sở chi nhánh tập đoàn tam hưng tại sở bắc nhận điện thoại của người giàu nhất sở bắc đường bắc sơn tổng giám đốc chi nhánh là dương tông hoàn không ngừng túi đầu không lưng vân d ạ sau khi kết thúc cuộc gọi dương tông hoàn vô cùng phấn khởi nói với phát thành kim đang ngồi vắt chéo hai chân trên sofa ở đối diện ông phát chuyện vô cùng tốt nói ra nghe xem phát thành kim l ờ i nhắc nói phát thành kim là con trai út của tổng giám đốc tập đoàn tam hưng mặc dù đã hơn bốn mươi tuổi nhưng không có tài cản ứ n g gì hắn được bố điều đến sở bắc tạm giữ chức vụ ở trụ sở chi nhánh tập đoàn tam hưng tại sở bắc vốn dĩ là muốn rèn luyện hắn nhưng phát thành kim lại ủy vào thân phận của mình không có chút dáng vẻ nào của một người cấp dưới trước mặt dương tông hoàn trong lòng dương tông hoàn hiểu rõ cậu chủ này chẳng qua chỉ đến trụ sở chi nhánh sở bắc để làm cảnh mà thôi cho nên hắn luôn thể hiện thái độ xem phát thành kim là chủ từ đó lấy lòng người có thể nối nghiệp tổng giám đốc tập đoàn tam hưng trong tương lai ông đường đã nói chỉ cần chúng ta hủy bỏ mọi sự hợp tác với tập đoàn nhã hiên thì ông ấy sẽ giúp đỡ chúng ta dương tông hoàn nói có chỗ dựa là đường bắc sơn cục diện của tập đoàn tam hưng chúng ta ở khu vực sở bắc sẽ được mở rộng hoàn toàn không t ồ i phát thành kim bắt đầu lúc này tiếng chung điện thoại của dương tông hoàn vang lên dương tông hoàn xem qua màn hình điện thoại rồi nhìn về phía phát thành kim là lâm nhã hiên gọi đến tôi sẽ nói với lâm nhã hiên tập đoàn tam hưng chúng ta sẽ hủy mọi hợp tác với tập đoàn nhã hiên khoan đã phát thành kim như đột nhiên nghĩ tới điều gì mà bật dậy từ ghế sofa sau đó đi đến trước mặt dương tông hoàn lấy điện thoại bấm nút nghe a l o xin chào cô lâm tôi là phát thành kim phó tổng giám đốc của chi nhánh tập đoàn tam hương tại sở bắc cô muốn gặp chúng tôi để b à n chuyện hợp tác sao được tôi không thành vấn đề rất ok có thể hợp tác cùng tập đoàn mới thành lập mà lại có thực lực như của cô lâm đây chúng tôi vô cùng vui mừng được cứ quyết định vậy đi nhìn hành động của phát thành kim dương tông hoàn tỏ ra bối rối tôi nghe nói cô lâm này có vóc dáng vô cùng xinh đẹp nếu ngừng hợp tác với cô ta như vậy thì không phải đáng tiếc quá sao phát thành kim cười khà khà trong mắt lộ ra vẻ dơm đẳng hắn ghé đầu thì t h ầ m bên thai dương tông hoàn dương tông hoàn nghe xong lập tức vỗ tay khen hay ông phát quả nhiên có rất nhiều kế hay kế hoạch một mũi tên trúng hai con chim này khiến tông hoàn thật sự bái phục sát đất ha ha ha phát thành kim và dương tông hoàn nhìn nhau đồng thời cười ha ha ở nơi khác sau khi gọi điện thoại cho phát thành kim xong lâm nhã hiên nói với mục hàn ở bên cạnh tối nay em sẽ đi gặp khách hàng đến từ tập đoàn tam hưng bàn chuyện hợp tác buổi chiều sẽ tranh thủ thời gian chỉnh lý tài liệu con bé t h ủ nhi gọi điện cho em nói là sắp phải thực tập nhờ em chuẩn bị một ít tài liệu cho con bé mà em lại không có thời gian anh giúp em chuyển nó cho t h ủ nhi nhé không thành vấn đề mục hàn gật đầu đáp mục hàn nhận tài liệu thực tập từ lâm nhã hiên sau đó đi đến đại học sở dương a nhìn thấy là mục hàn tới lâm t h ủ nhi biếu môi không khỏi có chút thất vọng dù sao ở trong lòng lâm t h ủ nhi người anh rể mục hàn vô dụng này sao so được với người giàu có mạch thiên hàn chứ ngược lại tư đ ổ doãn nhi bạn thân của lâm thù nhi lại vô cùng thân thiết nữ lấy mục hàn gọi anh rể anh rể l i ễ u d ễ u không ngừng giống như chim hoàng yến vậy khiến cho lâm thù nhi ngẩn người ra hai tay chống n ạ n h không vui mà nghĩ rốt cuộc là anh rể của ai chứ tư đ ổ doãn nhi kéo mục hàn đi vào trong sân trường lập tức thu hút sự chú ý của không ít người tư đ ổ doãn nhi là một trong mười hoa khôi của trường đại học sở dương độ nổi tiếng của cô ta rất cao các bạn nam theo đuổi cô ta có thể xếp hàng từ ký túc xá ra đến khu dạy học nhưng tư đ ổ doãn nhi từ chối hết thể những người theo đuổi nhập học được bốn năm cô ta chưa bao giờ có hành động thân mật với người con trai nào cho nên cử chỉ thân mật của tư đồ doãn nhi và mục hàn lập tức khiến cho các bạn học chỉ trỏ xì xào bàn tán không gì khác ngoài ngạc nhiên vì tư đồ doãn nhi lại có bạn trai tư đồ doãn nhi mừng thầm trong lòng cái cô ta muốn tạo ra chính là hiệu quả này gần đây có một lưu học sinh từ nước b ồ n g để ý cô ta thường xuyên mặt giày đến q u ấ y giày cô ta lại còn tuyên bố một cách bá đạo rằng tư đồ doãn nhi là người con gái của hắn điều này khiến tư đồ doãn nhi hết sức bực dọc mục hàn đến đây vừa khéo để tư đồ doãn nhi lấy làm bia lỡ đạn vì thân phận bí mật của mục hàn thật ra trong lòng tư đồ doãn nhi cũng rất yêu thích mục hàn chỉ có lâm thủ nhi tụt lại phía sau mục hàn và tư đồ doãn nhi ôm một chồng tài liệu thực tập đi lẻ loi một mình miệng n í t lên không biết đang lẩm bẩm cái gì tư đồ doãn nhi em đứng lại cho anh lúc này mục hàn nghe thấy đằng sau vang lên một giọng hóa hạ vô cùng r ồ n nén mục hàn quay đầu lại nhìn thấy là một sinh viên mặc đồng phục tê cung đô vẻ mặt tức giận này phát c ân thái cậu định làm gì tư đồ doãn nhi bịu môi nói phát c ân thái đưa tay chỉ vào mục hàn vẻ mặt không vui nói anh ta là ai không nhìn ra sao dường như tư đồ doãn nhi có ý chọc tức phát ân thái Cố t ì phát dựa vào ân thái cậu i đừng nói linh tinh tư đ ổ doãn nhi nghe hắn nói vậy cũng vô cùng tức giận mục hàn thông minh đến thế nào lập tức nhìn ra nguyên do trong đó bèn ghé vào bên thai tư đ ổ doãn nhi nhỏ giọng nói bạn học doãn nhi bạn hư làm nhé dám lấy tôi ra làm bia đỡ đạn cho bạn không phải b i a t đỡ đạn đâu tư đồ doãn nhi biếm môi bây giờ anh chính là bạn trai em bị thứ mềm mại cao thẳng của tư đồ doãn nhi đè ép vô cùng thoải mái mục hàn bất lực gật đầu đ ú n g anh chính là bạn trai của em khốn nạn mục hàn tỏ thái độ làm phát cân thái nổi giận tao muốn đấu tay đôi với mày này lúc này một bạn nam đi tới nói với phát cân thái phát cân thái cậu đừng quá đáng cậu xem người ta cơ thể yếu ớt không hứng nổi gió sao có thể là đối thủ của cậu được nghề mặt tôi đừng gây sự ở trường học nữa được p h á cân thái chỉ tay vào người bạn đó nói vậy mày thế hắn đấu một trận với tao đi vừa hay để đám phế vật nước hoa hạ chúng mày biết sự lợi hại của tê cùn đô ở nước đồng bọn tao nhìn bộ dạng của phát ân thái bạn học đó đông nghiêm mặt lại xem ra phát ân thái định làm thật chương 272, võ thuật hoa hạ là rát rưởi nhưng bạn học chu không hề lo lắng dù sao thì bố hắn cũng làm việc trong cơ quan nhà nước ở sở dương mặc dù chỉ là công chức nhưng trước kia phát ân thái gặp hắn cũng phải nể mặt hắn mấy phần bạn học chu tin rằng lần này cũng như vậy vừa khéo những bạn học đến xem trò vui cũng đã vây lại bạn học chu dự định nhân cơ hội thể hiện quyền uy của cán bộ hội sinh viên là mình nhân tiện tranh chút thiện cảm của tư đồ doãn nhi và lâm thủ nhi được tôi đồng ý với cậu bạn học chu gật đầu đáp nếu cậu thua thì chuyện này dừng ở đây bạn học chu vừa nói vừa âm thầm nháy mắt với phát ân thái bạn học chu nghĩ rằng mình đang giúp phát ân thái hóa giải chuyện này chắc chắn hắn có thể hiểu được ý mình nhưng nếu như tao thắng tư đồ doãn nhi sẽ thuộc về tao phát ân thái b á đạo nói chuyện này bạn học chu không ngờ phát ân thái lại nói như vậy hắn hơi lúng vội vàng đổi chủ đề cậu cứ thắng được tôi rồi h ắ n nói bạn học chu cởi áo ra để lâm thủ nhi cầm rút bạn học chu bày ra tư thế thức mở đầu của tán thủ phát c ân thái thì bày ra tư thế thực chiến của tê kundo nơi thắt lưng hắn buộc đai lưng màu đen vô cùng bắt mắt a a hai người bùng nổ gần như đồng thời hét lên lao về phía đối phương giao đấu qua ba chiêu thực lực của bạn học chu rõ ràng hơi thua kém phát c ân thái sau nhiều lần thất bại lùi lại bạn học chu cũng cảm thấy vô cùng buồn b ự c sao tên khốn này lại không theo thường lệ thế kia ngay khi bạn học chu đang suy nghĩ rối bời phát ân thái lại đá mạnh tới như lốc xoáy khiến cho bạn học chu lùi về sau liên tục thế tiến công của phát gân thái vẫn không giảm mà tiếp tục thừa thắng xông lên đánh bại bạn học chu sau mấy chiêu dường như phát gân thái không định tha cho bạn học chu hắn x u ố n g tới ghì chân lên người bạn học chu tay đấm t ú i b u i tôi thua rồi đừng đánh nữa bạn học chu dùng hai tay ôm đầu miệng kêu la không rõ tiếng lúc này phát gân thái mới dừng tay vẻ mặt ngạo mạn mà nói mày hay nói với tất cả mọi người ở đây võ thuật hoa hạ là r ấ t r ư ỡ i t e y cundo mới là môn võ mạnh nhất thế giới bạn học chu trợn xứng ư ờ i bắt hắn phải thừa nhận võ thuật hoa hạ là rắt rưởi hắn không bao giờ muốn như vậy nếu mày không nói tao sẽ tiếp tục đánh cho đến khi mặt mày sưng vù p h á c ân thái nết khỏe miệng nói bị sỉ nhục trước bao nhiêu người thế này không dễ chịu đúng không được tôi nói bạn học chu thỏa hiệp tây kundo là môn võ mạnh nhất thế giới không sai p h á c ân thái cười hì hì lại càng đắc ý nhưng mày nói thiếu một câu nói võ thuật hoa hạ là rát rưởi bạn học chu im miệng không nói hắn thật sự không thốt ra được câu này không nói đúng không p h á c ân thái vung nằm đ ấ m lại muốn đánh bạn học chu một trận tơi bời ai nói võ thuật hoa hạ là rát r ư i lúc này một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy cánh tay của phát cân thái lạnh lùng nói còn nữa t e kundo là môn võ mạnh nhất thế giới sao ai cho mày dũng khí đấy lương tịnh như sao vừa thấy người đó là mục hàn phát cân thái hơi kinh ngạc không ngờ mục hàn trông yếu ớ t không hứng nổi gió mà lực tay lại lớn như vậy trong mắt tôi t e kundo mới là rát r ư ỡ i mục hàn t h ẳ n g nhiên nói mày dám xỉ nhục môn võ mạnh nhất nước đồng bọn tao phát cân thái nói mày có ngon thì buông tao ra đấu tay đôi với tao một trận được mục hàn gật đầu hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là võ thuật hoa h ạ anh dễ đừng lâm thủ nhi vội k h u y ê n đ ủ anh không đánh lại cậu ta đâu phát ân thái là đai đen tứ đẳng tê kundo trong câu lạc bộ tê kundo của trường chúng tôi không có mấy ai là đối thủ của cậu ta đâu tuy cô ta luôn thấy t r ư ớ n g mắt mục hàn nhưng dù sao mục hàn cũng là người nhà nếu mục hàn bị đánh giống như bạn học chút thì sau này lâm thủ nhi cũng không còn mặt mũi nào nữa có tư đồ doãn nhi thì lại vô cùng vui vẻ nhảy căng lên hoan hô vỗ tay nói anh dễ cố lên dù sao tư đồ doãn nhi cũng đã tận mắt nhìn thấy thực lực thật sự của mục hàn mục hàn mỉm cười vỗ vai lâm thủ nhi nói không sao nhìn anh đây mục hàn ngoắc tay với phát ân thái nói đến đây nào mày muốn chết đúng không phát ân thái thấy mục hàn không xem mình ra gì lập tức hét lên một tiếng xông thẳng về phía mục hàn hắn sử dụng toàn những đòn đánh trí mạng của tê c u n Đô. thế nhưng điều khiến phát ân thái kinh ngạc là những đòn đánh trí mạng luôn luôn thuận lợi trong quá khứ thì lần này lại không có hiệu quả hắn không những không làm mục hàn bị thương một chút nào mà bản thân hắn còn bị mục hàn hạ gục một cách dễ dàng thậm chí phát ân thái còn không nhìn rõ mục hàn đã ra tay như thế nào không tiếp phát ân thái bỏ dậy từ mặt đất Lần ạ i tiếp tục lao về phía Mục lao về h Kết mới là đang đứng vây xem đều đỏ mặt nữa bị xỉ nhục phát p ân thái nghiến răng mà tiếp tục đứng dậy xông về phía mục hàn nhưng mà lần này trong tay p h á p c ân thái có thêm một con dao găm trong lúc xông về phía mục hàn hắn ném con dao găm ra mục tiêu nhằm thẳng vào tìm mục hàn ồ、oh, mục hàn c ư ờ i khẩy dùng hai ngón tay kẹp lấy con dao đang bay tới trở tay ném ngược lại con dao lại lao về phía p h á p c ân thái á、ah, một tiếng kêu đau đớn xé ruột xé gan văng lên dao găm đã cắm vào bắp đ u ổ i p h á p c ân thái còn chạy cả máu là cậu tự chuốc lấy đấy trên mặt mục hàn lộ vẻ khinh thường nói như toàn việc xấu át gặp quả báo tiếp đó mục hàn nói với những thành viên câu lạc bộ tê cùn đô đang sững sờ các cậu còn ngây ra đấy làm gì không muốn cậu ta chết thì mau đưa cậu ta đến phòng y tế đi chứ các thành viên câu lạc bộ t e kundo phản ứng lại đồng loạt tiến đến dịu p h á t tân thái dù gì cũng là lưu học sinh lại còn là chủ nhiệm câu lạc bộ t e kundo nếu xảy ra chuyện gì thật thì bọn họ sẽ gặp rắc rối to lúc này tại sở bắc trong một câu lạc bộ kinh doanh phát thành kim mặc câu phục mang giày ra a n mặc chẳng ra gì đang bàn việc hợp tác với lâm nhã hiên cùng với dương tông hoàn trên một dãy ghế bành thanh lịch ở đại sảnh lúc này chung điện thoại của phát thành kim văng lên cái gì phát c â n thái bị người ta đánh ở trường học sao phát thành kim bắt máy n g h e bên kia báo cáo mà kinh hoàng rốt cuộc là ai lại to gan như vậy dám đánh con trai tôi bị thương ngay trong trường là một người tên mục hàn làm ạ bên kia điện thoại trả lời mục hàn lâm nhã hiên nghe thấy không khỏi sửng sốt anh ấy là chồng tôi chương ú thích, hai trăm bảy mươi ba làm điên đảo thị phi chồng cô phát thành kim vốn có ý quấy dối lâm nhã hiên định lợi dụng lần đàm phán thương mại này để g a i bẫy cô Hắn không đang lo tại ì thì m được đúng cớ lúc l xảy xin phải chuyện trong giờ phút quan trọng, khiến hắn đồng nghĩ ra trong trọng, ra rất rồi. quan giữa ta giữa cách. Cô lâm, vô cùng xin lỗi cô, tác chúng chừng phút khiến hắn nghĩ thái độ Pháp Thành kim rất thành khẩn, tôi nghĩ hợp đồng dừng tôi Tại giờ lỗi Kim lại độ vô Lâm, sao vậy ông phát lâm nhã hiên đông cúng cả lên tập đoàn tam hưng là khách hàng lớn đầu tiên ngay sau khi tập đoàn nhã hiên mới thành lập nên đương nhiên lâm nhã hiên rất muốn duy trì mối quan hệ giữa hai bên còn cần tôi phải nói rõ hơn sao phát thành kim lắc đầu nói chồng cô ở trường đại học sở dương đã đánh con trai tôi bị thương dù tôi rất yêu thích cô lâm nhưng tôi nghĩ hợp tác giữa chúng ta e là khó duy trì rồi ông phát có lẽ trong chuyện này có hiểu lầm gì rồi lâm nhã hiên vội vàng xin lỗi chồng tôi không phải loại người đó cô lâm lẽ nào ý của cô là con trai tôi bị chồng cô đánh là do tự chuốc lấy sao phát thành kim tức giận nói ông phát tôi không có ý đó lâm nhã hiên vội vàng xua tay được rồi được rồi phát thành kim đứng dậy hơi mất kiên nhận nói tôi phải tới bệnh viện thăm con trai tôi rồi ông phát để tôi đi chung với ông lâm nhã hiên nghĩ một lúc rồi cũng đuổi theo phát thành kim cũng chẳng từ chối bởi điều ông ta muốn là kết quả này từng bước từng bước khiến lâm nhã hiên rơi vào bẫy sau khi tới bệnh viện lâm nhã hiên đi cùng phát thành kim thì thấy phát c â n thái đang nằm trên giường bệnh khắp người từ trên xuống dưới đều c u ố n băng gạt dày trông vô cùng thê thảm bố bố phải làm chủ cho con vừa nhìn thấy phát thành kim phát c â n thái liền vào khóc con bị người ta đánh ở trong trường k h ố n k h i ế p nhìn thấy phát c â n thái như vậy phát thành kim bỗng nổi đi lên đáng ghét quá đi rốt cuộc l à thù hẳn nhau như nào mà lại đánh con ra nông nỗi này kẻ đó tên là mục hàn sau khi anh ta tới trường bọn con thấy bạn gái con xinh đẹp thì liền t r e o g ẹ o cô ấy ngay trước mặt con con trông thấy ngứa mắt nên đã nảy sinh tranh chấp với anh ta thế là anh ta ra tay đánh con thành như này hu hu hơn nữa anh ta còn bắt con quỳ xuống nói tê c u n đô là g ã á rưỡi phát thân thái thêm mắng thêm gối xuyên tạc sự thật nói cứ như thật phát thành kim nghe xong đ ố n g đầy tức giận hung hăng quá rồi sau đó hắn quay đầu nhìn lâm nhã hiên v ắ t mặt lên nói cô lâm câu nghe thấy chưa chồng cô không những đánh con trai tôi bị thương nặng mà còn sỉ nhục môn võ tê cùn đô của nước đồng chúng tôi t ông i h chúng ta chẳng có khả h ĩ giữa năng ta có để ợ phát tác nữa rồi. ơ n nữa tôi tức sẽ lập b o cảnh s á đừng ể thể chồng cô chịu trách nhiệm tương ứng trước pháp luật. Tôi phải cho các người biết rằng không thể vì chúng tôi có nước công nước nhiệm pháp phải không thân phận thì hoa hạ.、Ông、pháp, tương ứng người rằng ngoài Ông Tôi tôi bị luật. biết bất đối vì sẽ đ xử ở mà hiện giờ lâm nhã hiên đang nghĩ tới chuyện hợp tác nên cô không muốn làm lớn chuyện ông phát ông xem như này có được không lâm nhã hiên nghĩ ngợi rồi nói tôi gọi chồng tôi tới đây xin lỗi và nhận sai với ông đồng thời sẽ bồi thường tổn thất cho các ông ông xem như vậy được không phát thành kim cười nói cô lâm cô nghĩ chúng tôi là người thiếu t i n chắc vậy lâm nhã hiên đ ỗ n g xứng sở nói vậy ông phát cả ông nói xem phải làm sao chuyện này cũng dễ xử lý thôi đôi mắt gian xảo của phát thành kim quan sát lâm nhã hiên từ trên xuống dưới giờ hắn mới lộ ra bộ mặt thật tôi thấy cô lâm t r ố n g cũng duyên rắn người cũng đẹp đúng là người phụ nữ xinh xắn nếu cô lâm dân mình ngủ với tôi một đêm thì chuyện này coi như xong v à lại tôi đảm bảo với cô chuyện hợp tác giữa chúng ta vẫn sẽ tiếp tục cái gì những lời nói của phát thành kim làm lâm nhã hiên khiếp sợ theo bản năng cô tránh xa phát thành kim ra cô cảm thấy như bản thân bị sỉ nhục vô cùng cô m ắ n lâm tôi l mong n cô ta ngủ với con một đêm, lúc suy nghĩ cho kỹ phát thành kim cười hít i mắt nói nếu cô không đồng ý yêu cầu của chúng tôi vậy thì chúng tôi đành phải báo cảnh sát để bọn họ tới xử lý chồng cô cô coi con trai tôi đã bị thương như vậy chồng cô bị phạt tù tám năm mười năm cũng nên ông lâm nhã hiên tức đến g u n g người tôi tin chồng tôi anh ấy không phải người như thế chuyện này nhất định có bẩn khúc tôi sẽ điều tra rõ trật tướng nói xong lâm nhã hiên liền rời đi lâm nhã hiên đã tìm tới mục hàn và nói hết những chuyện mà phát thành kim nói với cô cho mục hàn tên phát thành kim này dám gài bẫy hãm hại vợ mình ư ánh mắt mục hàn chợt lóe lên k i a sắc khí xem ra tập đoàn tam hưng không cần thiết phải tồn tại ở sở bắc rồi anh nói gì cơ lâm nhã hiên đầy ngờ vực à không có gì mục hàn mỉm cười nói em yên tâm đi vợ à, chuyện này vốn không phải như pháp gân thái nói đâu mục hàn nói rõ đầu đôi ngọn ngành về những chuyện xảy ra cho lâm nhã hiên nghe thì ra chân tướng sự việc là như vậy lâm nhã hiên nghe xong thì càng tức giận hơn không ngờ người nước đồng lại bị ổi vô liêm sỉ như thế lại chơi đòn trả đũa đúng rồi chồng à, hay là chúng ta tới trường học tìm mấy em học sinh làm chứng cho chúng ta trước đi được mục hàn gật đầu nói sau khi tới trường đại học sở dương mục hàn và lâm nhã hiên tới tìm lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi trước vì đương nhiên hai đứa nhóc này sẽ làm chứng giút mục hàn có điều hai người họ và mục hàn là người quen bằng chứng không đanh thép cho lắm thế là lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi liền tìm bạn học chu không điều khiến mấy người mục hàn không ngờ tới đó là một người trước nay luôn tỏ vẻ chính nghĩa như bạn học chu lại lắc đầu nói ở t r ư ờ n g ta phát c â n thái luôn là sinh viên xuất sắc cả về học lực lẫn tính cách cậu ta sẽ không làm loại chuyện đó đâu bạn học chu giơ tay chỉ vào mục hàn rõ ràng là anh t r e o ghẹo bạn gái của phát c â n thái còn đánh phát c â n thái nữa bạn học chu sao cậu lại đổi trắng thay đen chứ lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi đều vô cùng kinh ngạc tôi không có đổi trắng thay đen điều tôi nói đều là sự thật bạn học chu nói với vẻ mặt lạnh lùng tiếp sau đó lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi lại tìm mấy người bạn ở xung quanh hiện trường khi ấy nhưng chuyện khiến họ thất vọng đó là mấy bạn học này lại lấy lý do thoái thác giống hệ bạn học chu rốt cuộc chuyện này là sao lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi vô cùng khó hiểu chương hai trăm bảy mươi bốn hóa ra là nhà họ đường đứng đằng sau mọi thứ đã thu xếp xong chưa trụ sở chi nhánh của tập đoàn tam hưng ở sở bắc phát thành kim hỏi dương tông hoàn ông phát yên tâm đi dương tông hoàn meo mắt cười nói lúc đó có khoảng mười mấy sinh viên bao gồm bạn học chu trong đó tôi đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi dưới uy quyền của chúng ta bọn họ sẽ không nói năng lung tung đâu tất cả những gì bất lợi đều chĩa vào chồng của lâm nhã hiên tốt lắm phát thành kim gật đầu nói tôi muốn vụ án này trở thành vụ án đầy đủ chứng cứ khiến chồng của lâm nhã hiên không có cách nào trở mình người phụ nữ ngu xuẩn chết t i ệ t này lại dám từ chối tôi ngay trước mặt tôi phải cho cô ta biết hậu quả đúng rồi sở cảnh sát đã hành động chưa đã hành động rồi dương tông hoàn nói tin rằng không bao lâu nữa lâm nhã hiên sẽ chủ động đến cầu xin ông phát rõ ràng đám bạn học này đã bị người khác đánh tiếng trước lúc lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi đang nghi hoặc mục hàn lên tiếng xem ra tốc độ của đối phương rất nhanh vậy phải làm sao đây khuôn mặt lâm nhã hiên đầy vẻ lo lắng nếu như người của sở cảnh sát đến bọn họ lại đưa ra lời khai giả thì anh phải ngồi tù sao vừa hay lâm thủ nhi cười khúc khích mục hàn ngồi tù rồi chị có thể gả cho người khác tìm một người đàn ông tốt gấp trăm lần mục hàn em ủng hộ tư đồ doãn nhi lập tức vỗ tay đợi anh rể ra tù rồi em lại gả cho anh rể đi ra ngoài đi thấy phản ứng của hai cô nhóc này lâm nhã hiên không khách khi nói nói lung tung cái gì vậy chị và mục hàn sẽ không ly hôn đâu vợ à em không cần lo lắng anh sẽ không sao mục hàn an ủi khi mấy người họ đang nói chuyện một chiếc xe cảnh sát đã chạy đến vài người mặc trang phục cảnh sát bước xuống đi đến bên cạnh mục hàn viên cảnh sát dẫn đầu bước tới bên cạnh mục hàn nói mục hàn anh bị tình nghi có liên quan đến một vụ án cố ý gây thương tích bây giờ chúng tôi tiến hành bắt giữ anh đây là lệnh bắt giữ cảnh sát nói xong liền ra lệnh cho cấp dưới tiến lên áp giải mục hàn vẻ mặt mục hàn vẫn bình tĩnh tôi đi cùng các anh mục hàn đi với những viên cảnh sát này đến sở cảnh sát vào phòng thẩm vấn điều khiến mục hàn bất ngờ là những viên cảnh sát này không tiến hành thẩm vấn bình thường mà có vài người vây quanh trên tay đều cầm gậy trong tư thế chuẩn bị đánh mục hàn lúc này cửa phòng thẩm vấn mở ra một người bước vào không ngờ lại là phát ân thái lúc này ngoại trừ tấm băng quấn chặt trên đùi phát ân thái đâu còn dáng vẻ yếu đuối trong bệnh viện phát ân thái lê cái chân bị thương tập tên bước tới không ngờ đúng không khuôn mặt phát ân thái tỏ vẻ tự đắc danh con cuối cùng hôm nay mày cũng rơi vào tay tao nhìn thấy những viên cảnh sát vô cùng bình tĩnh khi thấy phát gân thái đến rõ ràng bọn họ đều cùng một ruột cậu là người nước đ ổ n g mà có thể thuận lợi bước vào sở cảnh sát vậy sao mục hàn cũng hết sức bất ngờ dù sao mày cũng đã là thức ăn trên đĩa là thịt trong bát của tao rồi tao không ngại nói cho mày biết phía sau tập đoàn tam hưng của bọn tao có nhà họ đường ở sở b ắ t trống lưng dù có là tập đoàn phi long thì bọn tao cũng chẳng xem ra gì phát gân thái nói thì ra nhà họ đường đứng đằng sau cuối cùng mục hàn cũng hiểu ra không chỉ có mày mà cả vợ của mày chắc chắn cũng sẽ vì việc mày bị bắt mà đến cầu xin bố tao phát c ân thái cao ngạo liếc xéo mục hàn nói không chừng lúc này vợ của mày đang ở trên giường của bố tao rồi đấy phát c ân thái nói không sai sau khi mục hàn bị bắt lâm nhã hiên sốt ruột xoay vòng vòng cuối cùng cô vẫn gọi điện cho phát thành kim phát thành kim thấm đắc y đưa ra điều kiện cũ lâm nhã hiên vì muốn cứu mục hàn nên đành cắn răng đồng ý bây giờ cô đang trên đường đến tập đoàn tam hưng từ hôm nay trở đi tập đoàn tam hưng sẽ bị gạch tên khỏi sở bắc mục hàn lạnh lùng nói mày vẫn nên thức tình đi nghĩ tới tình cảnh của bản thân mình trước đi đã phát ân thái không thèm quan tâm dặn dò mấy viên cảnh sát các anh cảnh sát còn đợi gì nữa ra tay đi mấy viên cảnh sát bước lên trước vung cây gậy trong tay tấn công mục hàn Bịnh, bịnh, bịnh. gần như trong chốc lát mấy viên cảnh sát đã bị mục hàn quật ngã xuống đất mày phát ân thái bỗng sợ h ã i đến mức mặt c ắ t không còn giọt máu vội vàng lấy điện thoại ra tay run dậy b ấ m số a l o cụ, cục cục trưởng tạo trong phòng thẩm vẫn có phạm nhân tấn công cảnh sát kết thúc cuộc gọi phát ân thái liếc nhìn mục hàn mày có gan thì đừng đi đợi cục trưởng tạo đến được tôi đợi cục trưởng tạo đến k h u n mặt mục hàn vẫn bình tĩnh c h ẳ n g mấy chốc cục trưởng t à o đã dẫn theo một nhóm cảnh sát chạy đến cục trưởng t à o là hắn phát ân thái lập tức chỉ tay vào mục hàn hắn tấn công cảnh sát mau chóng bắt hắn lại hả cục trưởng t à o vô thức liếc nhìn mục hàn đột nhiên dùng mình kinh sợ trong lòng ông ta không khỏi ngạc nhiên trời ơi lũ khốn này gây ra chuyện gì thế này sao lại bắt vị này đến đây chứ bởi vì tiệc chào mừng đại thống soái sắp diễn ra nên tất cả các quan chức cấp cục trưởng đều đã nhìn thấy bức ảnh của đại thống soái hơn nữa thống đốc sở bắc còn đặc biệt dặn dò hiện giờ đại thống soái đang cải trang vi hành bắt người cục trưởng tàu vây tay cảnh sát phía sau lập tức hành động nhưng lại bắt giữ phát ân thái này cục trưởng tàu ông bắt nhầm người rồi phát ân thái lập tức kêu gào người bị bắt là cậu cục trưởng tàu khí mũi nhìn chằm chằm phát ân thái lạnh lùng nói phát ân thái cậu đúng là một con chó mắt mủ cậu có biết rằng cậu đã đắc tội với ai không dù hắn có người chống lưng thì liệu có thể lớn hơn đường bắc sơn không phát ân thái không thèm quan tâm cục trưởng tàu ông phải hiểu rằng sau l ư n g tập đoàn tam hưng chúng tôi là người giàu có nhất sở bắc đường bắc sơn đường bắc sơn cục trưởng tàu cười khẩy chế nhạo người giàu có nhất sở bắc đứng trước mặt người này thậm chí còn không bằng một con kiến nghe tôi nói đây vị này là đại thống xoáy của nước hoa hạ chúng ta người đứng dưới một người nhưng đứng trên mười nghìn người cậu ư ớ c hiếp bạn gái của đại thống xoáy trong khuôn viên trường học còn trả đũa vu cáo cho đại thống xoáy cuộc đời của cậu coi như kết thúc rồi hắn là đại thống xoáy ư khuôn mặt pháp gân thái đầy vẻ kinh ngạc sao có thể chứ báo cáo cục trưởng tạo lúc này một viên cảnh sát vội vàng chạy tới không quan tâm đến việc lau mồ hôi trên chắn thống đốc và phó thống đốc đều đến, đến rồi chắc chắn bọn họ đến đây vì chuyện của đại thống xoáy Cục tôi r trở trở trong trưởng ư người đường đường ở n nên căng thẳng. cùng, Thống Xoái trở thành tội phạm tình nghi, xuất hiện trong phòng thẩm vấn, nói lớn. g Tàu Xét một tội xuất thẩm Tàu một suất t là mà là cho Cục phạm Xoái để Đại đối với sơ xin kính chào đại thống soái thống đốc tòa thị chính và những người khác lần lượt bước vào đồng loạt chào hỏi mục hàn hắn là đại thống soái thật sao nhìn thấy nhiều vị lãnh đạo thành phố trên tv đang bày tỏ sự kính trọng với mục hàn như vậy trong đầu p h á t gân thái chỉ còn một ý nghĩ xong rồi xong rồi tất cả kết thúc rồi chương hai t ứ đại chiến thần quỳnh y u trụ sở chi nhánh tập đoàn tam hưng tại sở bắc phát thành kim đứng trước cửa sổ thủy tinh chạm đất nhìn xuống bên dưới lầu lâm nhã hiên đã đến trước cửa tòa nhà ông phát lâm nhã hiên đã đến dương tông hoàn đứng sau lưng phát thành kim c ư ờ i h í p mắt nói đợi lát nữa là ông có thể hái được đoá hoa hồng xinh đẹp này rồi chẳng lâu sau bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa là lâm nhã hiên tới sau khi đón lâm nhã hiên bảo dương tông hoàn vô cùng chu đáo đóng cửa rời đi ông phát cô lâm hai người từ từ nói chuyện nhé cô lâm nếu giữa hai chúng ta đã là giao dịch vậy thì trực tiếp một chút phát thành kim neo mắt lại bộ dạng lười biếng nói tôi thích phụ nữ chủ động cô càng chủ động thì chồng cô sẽ càng an toàn cô hiểu ý tôi chứ tôi biết rồi dù rằng lâm nhã hiên không muốn làm vậy thế nhưng vì mục hàn cô thả hy sinh chính mình không hay rồi ngay lúc này dương tông hoàn tông cửa vào ông phát có chuyện lớn không hay chuyện gì có quan trọng hơn chuyện bây giờ của tôi không đột nhiên lại bị dương tông hoàn làm phiền phát thành kim vô cùng tức giận nhưng sự việc cấp bách dù phát thành kim có tức giận dương tông hoàn cũng không còn cách nào khác vừa rồi cục kinh tế thành phố gửi văn kiện đến nói rằng tập đoàn tam hưng của chúng ta có liên quan đến việc đưa hối lộ số tiền lên đến hơn mười triệu hơn nữa cục thuế cũng gửi thông báo đến nói rằng chúng ta trốn thuế hơn mười triệu tệ họ cũng chuẩn bị điều tra chúng ta cục lao động cũng thông báo rằng chúng ta dính líu tới việc sử dụng lao động trẻ em trái pháp luật sở cảnh sát đã điều mấy chiếc xe cảnh sát đến muốn lập hồ sơ điều tra chúng ta vì tình nghi liên quan tới nhiều vụ án lừa đảo kinh tế dương tông hoàn một hơi nói hết toàn bộ cái gì phát thành kim kinh ngạc hắn vô thức đi đến bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới quả nhiên thấy mấy chiếc xe cảnh sát hũ còi chạy đến tất cả dừng ở dưới lầu coi cảnh sát kêu liên tục dầm dầm dầm chẳng mấy chốc ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa kịch liệt mấy người cảnh sát phá cửa vào đưa lệnh bắt giữ ra nói với phát thành kim phát thành kim ông bị tình nghi liên quan tới nhiều vụ án lừa đảo kinh tế và làm ảnh hưởng tới sự công bằng trong xét xử chúng tôi quyết định bắt giữ ông sau khi cảnh sát còn tay phát thành kim người của tòa nhà thị chính cũng tới tổng bí thư của tòa nhà thị chính đưa một tờ thông báo cho phát thành kim kể từ bây giờ tập đoàn tam hưng sẽ bị niêm phong điều tra hả phát thành kim lập tức hoảng loạn vội vàng dãy r u ộ n tôi phải gọi điện cho bố tôi người của tòa nhà thị chính đồng ý với yêu cầu của phát thành kim điều ngoài dự liệu của phát thành kim là khi nối máy với bố hắn bố hắn lại không hỏi nguyên do sự việc mà m a n g hắn một trận tới tấp tên khốn nhà mày mày có biết mày đã đắc tội với ai không đường đường điện chủ của điện long vương n ắ m trong tay một nửa số tài sản và quyền lực trên thế giới đấy vợ của điện chủ mà mày cũng dám dòng nó cái gì mà vợ của điện chủ chứ phát thành kim hoang mang vô thức liếc nhìn lâm nhã hiên tim phát thành kim đập tình thịt lẽ nào cô ta chính là vợ của điện chủ từ bây giờ trở đi mày và đứa con ngu ngốc pháp gân thái của mày không còn quan hệ gì với tập đoàn tam hương tao nữa bố hắn nói xong thì vội vàng cúp máy câu này của bố hắn có nghĩa là vứt bỏ luôn hai bố con phát thành kim phát thành kim bông chốc ngồi liệt dưới đất tin tức tập đoàn tam hưng ơ rút khỏi sở bắt nhanh chóng lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm sao tập đoàn tam hưng ơ lại biến mất khỏi sở bắt chỉ trong một đêm thế chứ ở biệt thự nhà họ đường đường bác sơn cảm thấy cực kỳ khó hiểu hơn nữa ngay cả bố con phát thành kim cũng không có tin tức gì đúng là quá kỳ lạ lẽ nào là tên mục hàn đó làm đường yên như nói chúng ta vừa định lợi dụng phát thành kim để đối phó với công ty mà vợ anh ta mới lập thế là tập đoàn tam hưng xảy ra chuyện ngay quá trùng hợp ông còn không có năng lực đó mà cậu ta làm được sao đường bác sơn trợn mắt trầm ngâm nói ông cảm thấy không phải là trùng hợp mà là có một sức mạnh vừa bí ẩn vừa mạnh mẽ đang thao túng đằng sau ông nội ông đang nói tới tập đoàn phi long sao đường yên nhiên hỏi rất có khả năng đường bác sơn gật đầu nhưng mà bất kể thế nào bố con phát thành kim cũng là do nhà họ đường chúng ta bảo vệ mục hàn ỉ vào mình được tổng giám đốc tập đoàn phi long tán thưởng mà dám gây hớn hoàn toàn không xem nhà họ đường chúng ta ra gì ông nội lần trước ở quán ca ra ok mục hàn còn giết bạn cháu ngay trước mặt cháu cậu đường nghiến răng nghiến lợi không sai đường bác sơn nói chúng ta phải cảnh cáo cậu ta t r á n h cậu ta tưởng mình có tập đoàn phi long đứng sau là muốn làm gì thì làm không xem nhà họ đường chúng ta ra gì ông nội cháu sẽ dẫn người tới chỗ anh ta ở đường yên nhiên nói cũng được đường bác sơn đồng ý đường bác sơn vẫn rất yên tâm về năng lực làm việc của cháu gái mình tục ngữ có câu nuôi con không dạy lỗi người bố cậu đường đề nghị còn nhà họ tần ở sở bắc nữa chúng ta cũng phải gây áp lực cho bọn họ một chút để bọn họ quản lý thằng khốn đó cho tốt ông đi cùng cháu đường bắc sơn nói khi ba người chuẩn bị xuất phát đường bắc sơn nghe được tin tức từ tòa nhà thị chính nói rằng quy n mưu một trong tứ đại chiến thần dưới trướng đại thống soái vừa trở về từ b i ê n giới hiện giờ đã đi máy bay dân dụng đến sở bắc lấy danh nghĩa cá nhân tham dự buổi tiệc chào mừng đại thống soái nhậm chức cháu à, cháu đến nhà họ tần một mình vậy đường bắc sơn cảm thấy đây là cơ hội hiếm có cụ ta nói ngay thiếu tướng quy mưu một trong tứ đại chiến thần đã đến sân bay sở bắc cậu ấy lấy thân phận cá nhân đến đây ông sẽ nhân dịp này đến sân bay đón cậu ấy có thể thông qua vị này để kéo gần quan hệ với đại thống xoáy một cách nhanh chóng việc không thể chậm trễ ông phải đến sân bay sở bắc ngay đây nhà họ đường chia ra ba đường đường yên nhiên dẫn theo hơn một trăm n g ư ờ i đi đến biệt thự hoàng đình số một nơi mục hàn ở cậu đường đi đến khu nhà họ tần còn đường bắc sơn thì đi trên chiếc hạt tờ sẩn vô cùng bình thường sở di không đi xe xa hoa là vì quá khoa trương dù sao thiếu tướng quỳ ngưu h n đã lấy thân phận cá nhân đến đây thì chắc chắn là không thích làm rầm rộ vội v à đến được sân bay sở bắc đường b á c sơn nhờ vào quan hệ với chính quyền thành phố đã thấy được ảnh của thiếu tướng quỳnh n h u cụ ta nhìn qua là nhận ra một người đàn ông meo kính đen kéo theo một chiếc va li du lịch đi ra chính là thiếu tướng quỳnh n h u xin chào thiếu tướng quỳnh n h u đường b á c sơn lập tức lên đón tôi là đường b á c sơn người giàu nhất sở bắc này ông biết tôi hả? quỳnh n h u vô cùng ngạc nhiên tôi biết lần này cậu đến đây là lấy thân phận cá nhân tham dự buổi tiệc chào mừng đại thống xoái nhậm chức cậu đến sở bắc lần đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ mà tôi là người giàu nhất sở bắc nếu để tôi dẫn đường cho cậu thì cậu chắc chắn có thể làm quen với sở bắc nhanh chóng đường bắc sơn đề nghị hình như đúng là vậy thật quỳ như gật đầu nói chương hai trăm bảy mươi sáu đường yên nhiên bị đánh thấy quỳ như đồng ý trong lòng đường bắc sơn vô cùng vui mừng suy cho cùng nếu móc nối được mối quan hệ với quỳ như một trong tứ đại chiến thần dưới trướng đại thông soái đến lúc đó lại nhờ quỳ như nói tốt mấy câu vậy thì đường bắc sơn ắt sẽ lọt được vào tầm mắt của đại thông soái sau đó thường xuyên qua lại đường bắc sơn thuận thế l i thuyền để đường yên làm quen với đại thông soái một khi đường yên n ê n kết hôn với đại thông soái thì địa vị của cụ ta đương nhiên cũng vô cùng được tôn trọng nghĩ đến đây đường bác sơn n ở nụ cười vui vẻ nói thiếu tướng quỳnh như cậu vừa xuống máy bay chắc chắn cần nghỉ ngơi nếu cậu đã đặt khách sạn rồi thì để tôi đưa cậu qua đó còn nếu cậu vẫn chưa kịp đặt khách sạn thì tôi cũng có thể sắp xếp chỗ cho cậu ngủ lại tôi vẫn chưa đặt khách sạn quỳnh như lắc đầu lần này quỳnh như đến sở bắc là muốn đến ở chỗ mục hàn cho nên căn bản không nghĩ đến việc ở khách sạn nếu thiếu tướng quỳnh như không chê thì đến ở khách sạn dưới trướng nhà họ đường chúng tôi nhé tuyệt đối sẽ khiến cậu hài lòng đường bác sơn vội vàng đề cử được ông sắp sẽ đi quỳnh n h gật đầu với những quân nhân như quý ngưu mà nói thì ở đâu cũng được không cần chú trọng nhiều như vậy đợi sau khi cậu nghỉ ngơi xong tôi sẽ mở tiệc chào đón cậu sau đó đưa cậu đi thưởng thức cảnh đêm sở bắc đường bắc sơn lại nói thiếu tướng quý ngưu tôi nói cậu biết nhé phong cảnh sở bắc không tệ đâu nhất là cảnh đêm rất đáng để ngắm nhìn ha ha ông đường phiền ông quá rồi quý ngưu mỉm cười lắc đầu lần này tôi đến sở bắc một là để tham gia tiệc chúc mừng đại thống x o á y nhậm trước hai là thăm người thân lát nữa tôi sẽ đi thăm họ hàng thân thích của tôi hả đường b á c sơn không khỏi ngạc nhiên tò mò hỏi thiếu tướng quý ngưu có họ hàng ở sở bắc cả không biết họ hàng của cậu tên họ là gì tôi nghĩ chắc là tôi cũng có quen biết khu khu quý ngưu giả vờ ho khan một tiếng ngắt lời đường b á c sơn ông đường t h a m dò đời tư của người khác thì không hay lắm đâu nhỉ là tôi đường đột rồi đường b á c sơn lập tức phản ứng lại vội xin lỗi q u ý n h ngưu ở hoa hạ người thân của quân nhân là chuyện cơ mật nhất là cấp bậc q u â n n h â n n h ư q u ý Như, thông tin thân phận của người thân lại càng bí mật hơn chán đường bắc sơn không khỏi toát mồ hôi lạnh may mả mình không đi qua đà nếu không thì cụ ta mà bị định một tội danh là theo dõi bí mật quốc gia vậy cũng đủ làm khó cụ ta rồi có điều ông có thể đưa tôi đến khu dân cư mà họ hàng tôi ở quỳnh như nói rất vui được làm việc cho cậu đôi mắt đường b á c sơn lóe sáng rực rỡ vội gật đầu đồng ý chỉ cần có thể chắc chắn khu vực mà họ hàng của thiếu tướng quỳnh như sinh sống đường b á c sơn tin rằng với năng lực của cụ ta chắc chắn có thể t r a ra được họ hàng mà thiếu tướng quỳnh như nói đến là ai để tránh hiểm nghi đường b á c sơn không đi cùng mà để tài xế đưa quỳnh như đi sau khi tài xế đến nơi lập tức báo tin cho đường bắc sơn ông đường thiếu tướng quỳnh ngư xuống xe ở khu biệt thự cao cấp hoàng đình biệt thự hoàng đình đường bắc sơn cảm thấy hơi kinh ngạc dẫu sao gia đình mục hàn và lâm nhã hiên cũng ở căn biệt thự hoàng đình số một chết tiệt đột nhiên đường bắc sơn nghĩ ra điều gì đó y ê n nhiên đi tìm mục hàn rồi nếu cảnh tượng con nhóc này thách thức mục hàn bị thiếu tướng quỳnh ngư nhìn thấy thì sẽ để lại ấn tướng không tốt càng đừng nói đến việc gả cho đại thông soái mình phải mau qua ngăn con nhóc đó lại cái gọi là họ hàng mà quỳnh ngư nhắc đến thật ra chính là mục hàn Lúc Quỳ Nhưu Như đại, Như Như, ha ha đại ca lần này tôi đột ngột đến sở bắc ngoài tham gia tiệc chào mừng anh nhậm chức còn có một mục đích nữa đó là khiến kẻ địch ở biên giới lơ là cảnh giác để bọn chúng cho rằng thật ra chúng ta phòng bị lỏng lẻo đợi sau khi bọn chúng đi sâu vào danh giới nước ta tôi lại chĩa ngược súng giết chúng một mẹ tóm gọn đối phương quý ngưu nói ra mục đích của mình tên nhóc này giỏi lắm bây giờ gan d ạ biết bảy ngưu tính kế rồi đấy mục hàn gật đầu khen ngợi đều nhờ đại ca chỉ dạy quý ngưu vui vẻ nói đúng vào lúc này đường yên nhiên dẫn theo hơn một trăm người khí thế hùng hồ xông vào vây quanh hai người mục hàn và quý ngưu là cô mục hàn liếc nhìn đường yên nhiên lạnh lùng nói cô đường cô dẫn nhiều người bao vây tôi như vậy là có ý gì mục hàn anh năm lần bảy lựa khiến nhà họ đường chúng tôi mất hết thể diện anh đừng cho rằng ỷ có tập đoàn phi long chống lưng muốn làm gì thì làm tôi nói anh biết nếu hôm nay anh không cho tôi một câu trả lời thì đừng trách tôi không khách sáo đường yên nhiên nói người nhà họ đường quý ngưu hơi ngạc nhiên hỏi cô là người của nhà đường bắc sơn người giàu nhất sở bác cả không sai đường yên nhiên nói với vẻ mặt đầy cao ngạo nếu đã như vậy thì nể mặt tôi cho dù giữa hai người có ẩn b n o á n gì bắt đầu từ hôm nay cứ xóa bỏ toàn bộ đi quý ngưu nghĩ con người đường bắc sơn không t ệ lắm chắc chắn sẽ nghe theo mình dẫu sao thì thân phận của mục hàn cũng không thể tiết lộ nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện đường yên nhiên đến tận cửa khiêu khích như này nể mặt anh đường yên nhiên c ư ờ i khẩy đánh giá quỳ nghiêu trên dưới một lượn tầm tuổi với mục hàn mặc dù trong ánh mắt có sắc khí nhưng ăn mặc quả thật bình thường thậm chí còn hơi quê mùa càng khiến cho đường yên nhiên nhìn không thuận mắt cô ta khinh thường nói anh là cái thá gì dám bảo nhà họ đường chúng tôi nể mặt anh như tuyệt đối không cho phép cô sỉ nhục như thế mục hàn lạnh lùng nói trong quân đội mục hàn vẫn luôn bảo vệ che chở cho những người anh em của mình quý ngư cũng không bất ngờ với hành động của mục hàn tên khốn nhà anh anh lại dám đánh tôi đường yên nhiên giận dữ lập tức vung tay nói các anh em lên hết cho tôi đường bác sơn vừa đổi u đến đúng lúc ở trong xe thấy cảnh tượng này nhìn thấy đường yên nhiên lại xung đột với thiếu tướng quý ngư ông ta bị dọa sợ chết khiếp đường bác sơn vội vàng xuống xe nhanh chóng chạy đến vội tới mức ngay cả dậy bị rất một chiếc cũng không kịp nhặt dừng tay dừng tay hết cho tôi đường bắc sơn hét lên đám người nhà họ đường lập tức dừng lại ông nội ông đến đúng lúc lắm đường yên nhiên đưa tay chỉ vào mục hàn t h ở phì phó nói anh ta lại dám đánh cháu ngay sau đó cô ta lại chỉ vào q u ý n h yêu còn người này nữa anh ta là cái thá gì chứ lại bảo nhà họ đường chúng ta nể mặt anh ta ông nói xem có buồn cười không chương hai trăm bảy mươi bảy điều kiện của nhà họ tần bút điều khiến đường yên nhiên kinh ngạc là lại một cái tát nữa dáng xuống mặt cô ta mà lần này người đánh cô ta lại là đường bắc sơn ông nội sao ông lại đánh cháu đường yên nhiên đưa tay lên che mặt cảm thấy khó hiểu vô cùng ở mức tủi thân đường bắc sơn nổi giận con bé ngốc này vậy mà lại sỉ nhục thiếu tướng quỳnh ngưu trước mặt mọi người nói anh ta chẳng là cái thá gì cả đúng là tự đ à o hố cho mình không dễ dàng gì mới có thể tạo thiện cảm tốt với thiếu tướng quỳnh ngưu vậy mà đều tan thành mây khói trong chốc lát thiếu tướng quỳnh ngưu thật xin lỗi đường bắc sơn vội túi người xin lỗi cháu gái của tôi không biết thân phận của cậu nên đã mạo phạm cậu hy vọng cậu rộng lượng bỏ qua ông đường tôi thấy cháu gái của ông vô cùng n g n g n ư ợ c quỳnh ngưu liếp mắt un dung nói nếu ông không đến kịp thì e rằng hai người chúng tôi đã bị người của cô ta ta đánh nát xương nát thịt rồi nhỉ à cái này đường bắc sơn vừa nghe đến đây thì bị dọa đến mức chán toát mồ hôi lạnh thiếu tướng quỳnh n h u cậu nói đùa rồi nói đùa rồi tiếp đó đường bắc sơn lại trách mắng đường yên nhiên còn ngây người ra đó làm gì mau ra xin lỗi nhận sai với thiếu tướng quỳnh n h u đi lúc này đường yên nhiên cũng hết sức kinh hãi cô ta không nờ được rằng người đàn ông với vẻ ngoài không thuận mắt lắm trước mặt cô ta lại chính là thiếu tướng quỳnh như thiếu tướng quỳnh như xin lỗi anh đột nhiên đường yên nhiên cúi đầu như con gà trống bị đánh bại tôi sai rồi tôi xin lỗi anh người cô phải xin lỗi không phải tôi mà là người này quỳnh n h u chỉ tay vào mục hàn thiếu tướng quỳnh n h u xin hỏi cậu với cậu đây là nhìn thấy quỳnh n h u ra mặt cho mục hàn đường bắc sơn thầm lo âu thất vọng nếu như mục hàn là họ hàng thân thích của thiếu tướng quỳnh n h u vậy thì tiêu lời rồi ha ha tôi và anh ấy tình cờ gặp nhau vì vừa mới tới đây chưa thông thuộc tình hình giao thông vừa hay anh ấy lại ra ngoài nên tôi nhân tiện hỏi đường tôi câu trả lời của quỳnh như khiến đường bắc sơn yên tâm hơn không phải họ hàng thân thích thì tốt rồi viên đá trong lòng đường bắc sơn được gỡ bỏ tôi không quan tâm trước đây nhà họ đường các người và anh ấy có t h ủ sâu và nặng gì hôm nay nể mặt tôi cứ bỏ qua như vậy đi khoe miệng quý ngưu hơi nhét lên ông đường sẽ không đến mức ngay cả tôi cũng không nể mặt chứ đương nhiên là phải nể mặt thiếu tướng quý ngưu rồi đường bắc sơn lập tức trả lời đồng thời cụ ta túi đầu thật sâu nói làm phiền các cậu rồi tôi xin tạm biệt ra về thế là đường bắc sơn dẫn theo đường yên nhiên và hơn một trăm người nhanh chóng rời đi chồng à sao bên ngoài lại ồ nào vậy lúc này cánh cửa lớn của căn biệt thự hoàng đ ỉ n h số một mở toang lâm nhã hiên bước ra ngoài là biệt thự hàng đầu s ở bắc hiệu quả cách lâm của hoàng đ ỉ n h số một rất tốt lâm nhã hiên và những người ở trong vẫn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì bạn cũ của anh đến thăm mục hàn lập tức giới thiệu quý nghiêu với lâm nhã hiên cậu ấy là an ê u ngày trước là đồng nghiệp của anh mau vào đây anh yêu lâm nhã hiên nói mặc dù nói ngoại hình của quý nghiêu xấu xí trong cách ăn mặc cũng không giống người giàu có nhưng lâm nhã hiên không hề có ý nghĩ ghét người nghèo thích người giàu thậm chí cô còn muốn ra ngoài mua đồ ăn để mục hàn và quý nghi hai đồng nghiệp lâu ngày không gặp nhâm nhi uống rượu ở một nơi khác sau khi trở về biệt thự nhà họ đường đường yên nhiên không cam tâm nói ông nội lẽ nào chuyện này cứ bỏ qua như vậy sao đương nhiên là không đường bắc sơn lắc đầu nói yên nhiên cháu cũng nhìn thấy tình hình lúc đó rồi đấy nếu chúng ta cố chấp muốn gây rắc rối với mục hàn thì e rằng sẽ xui xẻo đụng vào thiếu tướng b ì n h y ê u ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta dẫu sao cháu cũng cần gả cho đại thống soái vừa nghe gả cho đại thống soái mặt của đường yên nhiên bóng đỏ mừng là đại thống soái duy nhất của hoa hạ kể từ khi lập quốc đẩy lùi cuộc tiến công của hơn 40 n ư ớ c liên minh tấn công hoa hạng vì anh hùng vĩ đại này nghiễm nhiên trở thành thần tượng trong lòng tất cả các cô gái người phụ nữ nào cũng muốn lấy một người đàn ông như vậy nếu cháu gả cho đại thống soái thì ông chính là ông nội của đại thống soái tới lúc đó chúng ta muốn đối phó với ai thì đối phó với người đó ngay cả thiếu tướng quỳnh ngưu cũng phải xem sắc mặt của chúng ta khuôn mặt đường bắc sơn vô cùng đắc ý sau đó lại hỏi trợ lý của cụ ta đường thanh vân đúng rồi đã điều tra ra họ hàng của thiếu tướng quỳnh n g u chưa chưa ạ đường thanh vân lắc đầu nói thưa ông tất cả các mối quan hệ cá nhân của thiếu tướng quỳnh n ư đều là tuyệt mật dựa vào mối quan hệ xã hội của chúng ta thì căn bản không điều tra ra được không t r a ra được thì thôi vậy đường bắc sơn cười nói mặc dù bên phía mục hàn chúng ta tạm thời không thể đọc vào nhưng bên phía nhà họ tần thì vẫn có thể hành động lúc đó cậu đường dẫn theo rất nhiều người đi đến khu nhà họ tần với dáng vẻ khởi binh hỏi tội cái gì mục hàn đắc tội với đường bắc sơn người giàu nhất sở bắc ư tôi thấy cậu ta bị điên rồi bây giờ cậu đường đã tìm đến tận cửa mục hàn gây ra t a i họ tại sao lại liên lụy tới nhà họ tần chúng ta chứ mau gọi điện thoại bảo lâm nhã hiên đến đây xử lý đ ố n g chốc khu nhà họ tần trở nên hỗn loạn như một nồi cháo người giàu nhất sở bắc đường bắc sơn là sự tồn tại mà bọn họ không thể đắc tội nổi sau khi nhận được cuộc gọi của ngô tâm ưu lâm nhã hiên đang đi mua thức ăn liền vội vàng chạy đến nhà họ tần nhà họ đường muốn tìm mục hàn tính số sao khi biết được thông tin này lâm nhã hiên b ô n g h o à n g sợ lập tức cầu cứu tần nam và ngô tâm ưu ông ngoại bà ngoại ông bà nhất định phải giúp mục hàn giúp chúng ta giúp thế nào đây ngô tâm ưu bĩu môi nói cháu cho rằng nhà họ tần chúng ta có thể đấu được với nhà họ đường sao lâm nhã hiên đ ô n g im lặng không nói gì cô hiểu rõ ngay cả nhà họ tần cũng không thể đấu lại nhà họ đường chứ đừng nói là mục hàn nhưng mà nếu như ông bà không ra tay thì nhà họ đường tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mục hàn lâm nhã hiên sốt ruột xoay vòng vòng lúc này trương hạo ghé vào bên thai tần nam nhỏ giọng thì thầm tần nam gật đầu nói nhã hiên chúng ta có thể giúp mục hàn một lần ông nhớ cuộc họp thường niên của nhà họ đường năm trước đường bắc sơn đã phát cho tất cả những gia tộc tham gia một lệnh đặc xá khi ai xung đột với nhà họ đường có thể dùng lệnh đặc xá này thì có thể miễn được sự truy cứu của nhà họ đường nhưng mà lệnh đặc xá này rất khó có được không thể tùy tiện dùng bừa suy cho cùng thương trường cũng như chiến trường nếu một ngày nào đó chúng ta cạnh tranh với nhà họ đường đâu đến đầu rơi máu chạy thì dùng lệnh đặc xá này vẫn có thể giữ được cơ nghiệp lớn nhà họ tần lâm nhã hiên sao có thể không hiểu ý trong lời nói của tần nam hỏi ông ngoại ông nói đi phải làm thế nào thì ông mới đồng ý giúp mục hàn lần này thật ra điều kiện của ông rất đơn giản cháu hay giao ra tập đoàn nhã hiên tần nam nói mặc dù tập đoàn nhã hiên mới thành lập nhưng đã giành được vài trăm triệu tệ tiền đầu tư từ ngân hàng hơn nữa còn có tập đoàn phi long đầu tư một tỷ tệ có thể coi là một doanh nghiệp lớn đặc biệt là trong cuộc xung đột với tập đoàn tam hưng tập đoàn nhã hiên đã buộc tập đoàn này phải biến mất khỏi sở bắt chỉ sau một đêm là một công ty rất có tiềm lực nhà họ tần đã thèm muốn từ l â u chương hai t r ư ơ i tám gạch tên khỏi nhà họ tần cái gì lâm nhã hiên giật mình khi nghe điều kiện này tập đoàn nhã hiên là tâm huyết của lâm nhã hiên với sự nỗ lực của lâm nhã hiên không dễ dàng gì mới đạt được những thành tựu như bây giờ hơn nữa tập đoàn còn đang trên đ à phát triển tiền đồ rộng mở nhã hiên nếu như cháu không nỡ thì thôi vậy tần nam nói thế thì chuyện của mục hàn chúng ta cũng lực bất t ò n g tâm dù sao nhà họ đường cũng không phải đối thủ có thể đối phó ông ngoại lâm nhã hiên sốt ruột lo lắng đây chẳng phải là phải tự tay giao ra tập đoàn nhã hiên sao nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mục hàn lâm nhã hiên cản hắn răng hạ quyết tâm gật đầu nói được cháu đồng ý chính miệng cháu nói thì đừng nuốt lời đấy thậm chí ngô tâm h u còn cầm giấy bước ra Đưa đen ta cho chúng có mực Nhã Hiên phải Lâm nói, trắng ràng, và giấy rõ sau khi cầm ậ lập nhận u đường đi, đi chúng tiếp tức tục cổ thủ h ta sẽ làm p n l â Nhã Hiên n h k ô giấy còn chọn khác, chỉ có nào tên. sự Sau lựa thể h ký k cầm g i bảo đảm viết tay của lâm nhã hiên tần nam và ngô tâm hưu mới đến sân nhà họ tần nói với cậu đường cậu đường có lẽ cậu vẫn nhớ ba năm trước nhà họ đường đã cho chúng tôi một lệnh đặc xá có thể miễn tội một lần khi có mâu thuẫn với nhà họ đường không biết cậu đường còn nhớ chuyện này hay không đúng là có chuyện như vậy cậu đường gật đầu sao vậy bây giờ các người muốn dùng vào dịp này sao đúng vậy tần nam nói chúng tôi muốn dùng cơ hội này để giúp mục hàn tránh khỏi sự truy cứu của nhà họ đường tần nam lệnh đặc xá hiếm có này ông chắc chắn muốn dùng để cứu một thằng ở r ẻ vô dụng như mục hàn sao cậu đường cảm thấy hơi khó giải quyết tần nam lấy lệnh đặc xá ra đồng nghĩa với việc bây giờ cậu đường không thể gây phiền phức cho mục hàn được nữa mục hàn là chồng của cháu gái chúng tôi cũng là người nhà họ tần tần nam nói được cậu đường cũng không hỏi nhiều nữa lập tức đồng ý nếu đã như vậy thì tôi sẽ bỏ qua nhưng các ông hay nhớ lệnh đặc xá đã hết rồi lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu cậu đ ư ờ n g lập tức dẫn người của mình rời khỏi khu nhà họ tần lâm nhã hiên cũng giữ lời hứa cô đi cùng đám người nhà họ tần đến cục công thương để làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu của tập đoàn nhã hiên nhìn thấy giấy phép kinh doanh của tập đoàn nhã hiên người đại diện theo pháp luật đã đổi từ lâm nhã hiên thành tần nam tần nam cảm thấy vô cùng kinh ngạc cứ như đang nằm mơ sắp nhập tập đoàn nhã hiên để công ty nhà họ tần tăng thêm sức mạnh mặc dù không thể so với gia đình giàu hạng nhất nhưng là gia đình giàu hạng hai thì vẫn đủ tư cách lâm nhã hiên à rốt cuộc cháu bị thẳng nhãi đó bỏ bừa mê thuốc lú gì rồi mà đoàn lại vì nó n từ bỏ tập bỏ hơn nữa tần lệ không có công việc lâm lợi cương còn là con bạc một gia đình nghèo khó như vậy không xứng để thành một phần của nhà họ tần chúng ta vì vậy con đề nghị loại bỏ cả nhà lâm nhã hiên ra khỏi nhà họ tần Cái gì? lâm nhã hiên n giao h e vậy l ề n nổi giận. Bác cả, bác cả, v à đâu đuổi đình Cháu chuyện mà làm như vậy? Cháu làm gì có lỗi với nhà là lỗi như Tần họ khỏi vậy? với có gì gia sao? Bị ra ấ t lớn. Lâm Nhã Hiên i g o ra tập đoàn nhã hiên trương hạo liền làm như vậy rõ ràng là qua cầu rút ván cô làm gì có lỗi với nhà họ tần trong lòng cô còn chưa biết sao trương hạo chế nhạo câu nghe lời s u ố i rục của mục hàn rời khỏi nhà họ tần tự mở công ty riêng còn trở thành đối thủ cạnh tranh với nhà họ tần vậy cũng đủ hôn láo rồi bây giờ cô càng không đủ tư cách làm người nhà họ tần đúng em đồng ý vương binh nói ngay em cũng đồng ý thôi sĩ kỳ cũng nhanh chóng ủng hộ cả nhà lâm nhã hiên bị gạch tên khỏi nhà họ tần thì đám người kia sẽ mất đi một đối thủ cạnh tranh tài sản của nhà họ tần t ầ n nam và n ô tâm hữu căn cứ vào ý kiến của đại đa số mọi người gật đầu nói nếu mọi người đã đồng ý thì quyết định vậy đi nhã hiên cháu về thông báo với bố mẹ bảo bọn họ ba ngày sau đến nhà thờ tổ tiên nhà họ tần chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ gạch tên ra khỏi gia phả chính thức lúc lâm nhã hiên ra khỏi nhà họ tần cô hoàn toàn choáng không chỉ mất tập đoàn nhã hiên mà ngay cả tư cách người nhà họ tần cũng mất luôn rồi thật quá đáng lâm nhã hiên trở về căn biệt thự hoàng đình số một kể lại toàn bộ câu chuyện lâm lợi cương đập bàn đứng dậy nhưng lại quát mục hàn đều tại t h ằ n g vô dụng như mày nhã hiên vì cứu mày mà mất tập đoàn nhã hiên còn bị đuổi khỏi nhà họ tần nữa cứu con mục hàn lắc đầu nói con m u ố n không hề coi trọng tên đường b ắ t sơn đó đâu cần nhà họ tần ra tay cứu giúp chứ nhã hiên em bị lừa rồi mục hàn mày có ý gì tần lệ không vui hỏi lẽ nào việc nhã hiên mất tập đoàn nhã hiên và bọn tao còn bị đuổi khỏi nhà họ tần là đáng lời sao còn mày nữa dẫn theo loại bạn gì đến đây vậy Đúng n là sao chổi, vừa ở vào sao vừa trổi, ở hơn nữa con có thể đảm bảo sau khi chúng ta bị bị gạch tên khỏi gia phả bọn họ sẽ chạy đến cầu xin chúng ta quay lại gia tộc tao nói cái bệnh khoác lác của mày sao mãi không sửa được vậy tần lệ tức giận nói người đại diện pháp lý của tập đoàn nhã hiên đã thay đổi rồi bọn họ còn không thể động vào tài khoản sao Nhà họ Tần còn cầu xin chúng họ cầu ba ngày trôi qua trong nháy mắt đã đến ngày nhà họ tần chính thức khai trừ cả nhà tần lệ trong nhà thờ tổ tiên nhà họ tần tụ họp rất đông đủ h a mươi giờ sáng mục hàn lâm nhã hiên tần lệ và lâm lợi cưng tới chương hai trăm bảy mươi chín nên đi trị bệnh k h o á t lác vì tần nam và ngô tâm y ư u chỉ có năm đứa con gái mỗi người chỉ sinh thêm một đứa con gái nên lúc xác định cô con gái nào thừa kế gia sản nhà họ tần thì phải sinh thêm con nếu vẫn là con gái cũng phải đ ổ i thành họ tần xem như trông coi hương khói cho cả nhà họ tần bây giờ tần nam và ngô tâm y ư u muốn gạch tên cả nhà tần lệ ra khỏi gia phả tần lệ rất không đồng ý nếu đã đến đông đủ rồi thì bắt đầu thôi ngô tâm h u nói tần nam lấy gia phả nhà họ tần ra khoan đã Tân lệ tức giận hỏi bố mẹ theo gia quy nhà họ thần chỉ khi phạm phải lôi không thể tha thứ mới bị đuổi ra khỏi nhà họ thần con muốn hỏi hai người cả nhà chúng con đã phạm phải tội tày trời gì mà hai người lại độc gác gạch tên cả nhà bọn con ra khỏi gia phả con cần phải hỏi nữa à, trương hạo cười khẩy nói lâm nhã hiên nghe lời người ngoài tự ý rời khỏi nhà họ tần để thành lập công ty riêng còn trở thành đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực của công ty nhà họ thần rõ ràng là muốn từng bước xâm chiếm nhà họ thần hành động bất hiếu như vậy đủ để cả nhà các cô bị đuổi ra khỏi nhà họ tần rồi chỉ có vậy thôi sao lâm lợi cương cũng không vui nói rõ ràng các người ác ý chen ép nhã hiên nhã hiên bị ép đến đường cũng mới thành lập công ty của riêng nó hơn nữa tập đoàn nhã hiên phát triển nhanh như vậy thân là người nhà họ tần thì các người nên thấy vui cho nó mới phải nói năng vớ vẩn nô tâm hưu trừng mắt nhìn lâm lợi cương quát nếu người nhà họ tần ai cũng học theo nhã hiên vậy chẳng phải nhà họ tần đã sâu xé nhau nát bét rồi sao muốn học theo nhã hiên cũng phải có bản lĩnh này lâm lợi cương đĩu môi nói mày nô tâm hưu n g ẹ n họng bà cụ tức giận dơ cây gậy đánh lâm lợi cương lâm lợi cương vô thức trốn sau lưng mục hằn nói lần trước lúc chị cả tham ô một tỷ của công ty các người cũng chỉ bỏ đi chức vụ của chị ta n u ố t chị ta lại thôi tại sao đến lượt nhã hiên lại phải gạch tên ra khỏi gia phả tôi nói này nhà họ tần các người đúng là đám chó hai mặt tức chết tôi rồi lâm lợi cương vừa dứt lời nô tâm y ữ u tức s ô i máu cái loại nghiện cờ bạc như mày câm miệng cho tao bố mẹ hai người đã thấy rồi chứ lúc này trương hạo còn thêm dầu vào lửa đã là lúc nào rồi mà cả nhà họ vẫn không chịu tỉnh ngộ năm lần bảy lượt chọc giận hai người quả thật xem thường nhà họ tần chúng ta quá đúng vậy tần nam gật đầu nói hôm nay phải gạch tên cả nhà chúng ra khỏi già p h ả nhà họ tần lâm lợi cương ông đừng nói nữa tần lệ tức giận trợn mắt với lâm lợi cương lâm lợi cương rụt cổ lại không dám nói thêm thế nào thấy mục hàn nghiêng đầu nhìn mình trương hạo cười khẩy nói mục hàn cậu không phục sao vì chuyện của tần phiêu mà trương hạo hận mục hàn đến tận xương thủy quả thật cháu không phục mục hàn đáp nhà họ tần bố trí cục diện rất tốt đầu tiên là giả vợ lấy lệnh đặc xá của nhà họ đường để gạt nhã hiên giao ra tập đoàn nhã hiên các người cho rằng nhà cháu mất đi tập đoàn nhã hiên thì mất tất cả rơi vào khủng hoảng kinh tế vừa lúc lại nhân cơ hội này để đuổi bọn nghèo kết i s á c nhà cháu ra khỏi nhà họ tần mấy người lại bớt đi một người tranh giành gia sản nhà họ tần đúng chứ b á c cả thấy mục hàn thế mà lại đoán đúng ý nghĩ của mình lòng trương hạo trở nên hối loạn ông ta thấy hình như mình đã xem thường tên vô dụng mục hàn này rồi nhưng bề ngoài ông ta vẫn rất bình tĩnh ông ta thản nhiên cười nói cậu cứ khăng khăng nghĩ như vậy tôi cũng hết cách nhưng trên giới nhà họ tần đoàn kết một lòng cậu đừng tưởng có thể khiêu khích chia rẽ quan hệ hòa hợp của chúng tôi bằng vài lời vô căn cứ của cậu nói hay lắm thần nam vô tay tiếp đó người nhà họ tần lần lượt vỗ tay hưởng ứng sau khi tiếng vỗ tay dừng lại tần nam lại nói dù các cậu có phục hay không thì hôm nay cũng phải gạch tên cả nhà tần lệ ra khỏi gia phả bây giờ tôi tuyên bố kể từ hôm nay cả nhà tần lệ sẽ không còn tên trong gia phả không còn bất kỳ quan hệ gì với nhà họ tần nữa kể giờ phút này chúng ta chỉ là người qua đường của nhau cậu đi cầu độc một của cậu tôi đi đường của tôi tần nam vừa dứt lời trương hạo chủ trì nghi thức lập tức gạch tên đám người tần lệ ra khỏi gia phả nhà họ tần mấy người tần lệ bị đuổi ra khỏi cửa mất hồn mất vía đi trên đường hệt như chó hoang nhất là tân lệ tâm trạng bà ta bị mất không chế bật khóc nước nở bố mẹ hai người đừng buồn lúc này mục hàn nói bị nhà họ tần gạch tên cũng tốt sau này sẽ là người xa lạ lúc qua lại làm ăn cũng không cần lo lắng sắc mặt nhà họ tần nữa còn qua lại làm ăn nữa à tân lệ cười đau khổ tức giận nói bây giờ nhã hiên chẳng còn công ty nữa rồi tập đoàn nhã hiên có giá thị trường mấy tỷ đều đã rơi vào tay nhà họ tần rồi chúng ta lấy gì mà làm ăn đây đúng vậy lâm lợi cương trận mắt nhìn mục hàn quát nếu không phải vì cứ mày nhã hiên cũng sẽ không giao tập đoàn nhã hiên cho nhà họ tần cái tên vô dụng mày đúng là sao trổi liên quan gì đến con chứ mục hàn núi u vai vẻ mặt vô tội nói con hoàn toàn không cần nhà họ tần ra tay đối phó với nhà họ đường mà nói như vậy đều là lỗi của em à lâm nhã hiên cũng oan đức nói rõ ràng bản thân cô hy sinh nhiều như vậy để cứu mục hàn mà cái tên này không cảm kích thì thôi ngược lại nói năng tuyệt tình như vậy anh xin lỗi nhã hiên ý anh không phải vậy thấy lâm nhã hiên tức giận mục hàn vội nói anh biết em nghĩ cho anh mới bị nhà họ tần gạt nhưng em yên tâm không bao lâu nữa nhà họ tần sẽ chủ động đến cầu xin em nhà họ tần chủ động đến cầu xin em ư lâm nhã hiên hơi ngạc nhiên phải mục hàng gật đầu nhà họ tần sẽ chủ động đến xin em để khôi phục lại gia phả và để em trở về phụ trách tập đoàn nhã hiên đúng là bệnh không hề nhẹ tần lệ đứng bên cạnh cười nhạo lắc đầu nói tao nói này mày vẫn nên đến khoa thần kinh khám bệnh đi nên đi chữa cái bệnh thích nói khoác lão sược của mày đúng vậy lâm lợi cương nói theo khu nhà của nhà họ tần sau khi cả nhà tần lệ bị gạch tên ra khỏi gia phả người nhà họ tần đều rất vui mừng cuối cùng cũng đuổi được cả nhà thần kinh này đi rồi trương hạo vô cùng phấn khích đề nghị để chúc mừng thời khắc mang tính lịch sử hôm nay chi bằng chúng ta cùng đến trụ sở tập đoàn nhã hiên để thực hiện nghi thức thu nhận tập đoàn đi ý hay đấy vương binh lập tức đồng ý tiện thể cũng để đám cấp dưới trước đây của lâm nhã hiên làm quen với vài cổ đông mới chúng ta cứ làm vậy đi thần nam gật đầu nói thế là cả nhà họ tần cùng đi đến tập đoàn nhã hiên chương hai trăm tám mươi tin xấu lũ lượt kéo đến một đoàn mấy chục người nhà họ tần lái bảy tám chiếc xe sang trọng hệt như đi diễu hành đến tòa nhà trụ sở của tập đoàn nhã hiên khi tần nam lôi ra văn bản thay đổi cổ phân ra lễ tân liền gật đầu túi người thái độ vô cùng cung kính đưa đoàn người nhà họ tần vào trong phòng làm việc của tổng giám đốc hơn nữa còn pha trà lòng tĩnh phục vụ hết sức chú đáo ồ không ngờ rằng con danh lâm nhã hiên cũng bày trí khá sang trọng đấy chứ trương hạo ngồi trên ghế sofa uống trà lòng tĩnh cực kỳ vui vẻ cho dù nó có sang trọng như thế nào đi chăng nữa kể từ hôm nay trở đi nơi này cũng thuộc về nhà họ tần của chúng ta rồi vương b ì n h vui vẻ cười nói tần nam ngồi trên chiếc ghế làm việc của lâm nhã hiên cảm giác như một vị vua của cả thế giới bố mẹ tần yến phụ trách việc bàn giao công việc chủ yếu gương mặt cùng tràn đầy sức sống hiện nay tập đoàn nhã hiên đang khai thác dự án vườn sinh thái ở ngoại ô phía bắc sở bắc đây là dự án trọng điểm được chính quyền thành phố hỗ trợ hơn nữa còn có vốn đầu tư bây giờ chúng ta tiếp nhận dự án này sẽ kiếm được rất nhiều tiền Tốt tốt tốt, Tần gật thông trưởng Tần ta thức tổ chức lễ tiếp nhận tập đầu Nam lòng nói, lãnh quản phận, đến phòng nhà chúng chính nhận đoàn. cao, hài họ họp, họ chức đi với lý lễ đạo báo bộ bảo Vâ cấp Gương mặt nôn nóng, phòng nôn nãy mặt mà tài vụ mà vừa bố phân cho con phụ tập cho trách, đột nhiên nghỉ việc tập thể, ngay cả lương cũng không、lấy. Không chờ con ngay lương cũng Tần việc cả đột lấy. mẹ ỹ nói xong, Tần Lượng cũng lao vào, gặp ma rồi. Vừa nãy con tuyên phòng nhân sự nhưng đám nhân viên kêu cứ như ơi, từ chức tập thể, lương cũng không cần. rồi, hơi, lao vào, gặp trách từ tập thể, cứ bức chức ma vừa phụ đám m bố Bố, sự kêu không hay rồi ngay sau đó tần yến nghe điện thoại xong cũng xứng sở nói không phải phòng quản lý chất lượng mà con tiếp quản cũng đã từ chức tập thể rồi chứ tim tần nam cứ đập thình thịch bố bố nói đúng ạ tần yến gật đầu bất lực nói thế này nghĩa là sao tần nam tức giận nói là bãi công tập thể hạ nô tâm ưu nhữ mày nói ông nếu như từ chức tập thể quy mô lớn như vậy sẽ vô cùng bất lợi với việc chúng ta tiếp quản tập đoàn nhã hiên đang vận hành bình thường khi tất cả mọi người trong nhà họ tần đang đau đầu thì có một vị khách không ngợi mà tới mọi người là người của công ty tần thị sao vị khách kia nói xin tự giới thiệu tôi là chủ tòa nhà của trụ sở tập đoàn nhã hiên trước kia tập đoàn nhã hiên đã thuê tòa nhà này của chúng tôi tiền thuê mỗi năm là một trăm triệu lần trước cô lâm nhã hiên đã thanh toán trước ba mươi triệu rồi theo như hợp đồng đã hẹn hôm nay tôi đến thu bảy mươi triệu còn lại cái gì thần nam bị dọa sợ chết khiếp t i ề n thuê 70 triệu ư lợi nhuận hàng năm của công ty tần thị mới có hơn 100 t r i ệ u mà riêng tiền thuê tòa nhà trụ sở của tập đoàn nhã hiên đã lên đến 100 t r i ệ u tệ thần nam không khỏi cảm thấy ớ lạnh hợp đồng này là lâm nhã hiên đã ký với các ông liên quan gì đến chúng tôi chứ nô tâm hưu không biết xấu hổ nói các ông muốn tiền thuê nhà thì đi mà đòi lâm nhã hiên ha ha chủ nhà cười nói tôi được biết công ty tần thị đã thu mua tập đoàn nhã hiên theo như pháp luật của hoa hạ chúng ta chuyện này đã không còn liên quan đến cô lâm nhã hiên nữa đương nhiên là do công ty tần thị các người phụ trách rồi đương nhiên nếu như các ông định chơi xấu thì chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa tôi tin dựa vào bản hợp đồng thuê nhà trong tay tôi này và giấy phép kinh doanh công ty tần thị các ông đã thu mua tập đoàn nhã hiên đến lúc đó số tiền mà tòa tuyên bố các ông phải trả cho tôi không chỉ có bảy mươi triệu thôi đâu được rồi ông đừng nói nữa chán tần nam đổ mồ hôi hột là lão làng đã lăn lộn nhiều năm trong thương trường tần nam hiểu rất rõ những gì chủ nhà nói đều là thật tôi đồng ý trả tiền thuê cho ông tần nam nghiến răng nói nhưng số tiền bảy mươi triệu thực sự quá lớn Chúng tôi không thể lấy ra ngay được, có cho chúng chúng được được, chủ lắc các tức phịch không thể thể thư thả cho chúng tôi, để chúng tôi trả góp được không? Không được, chủ nhà lắc đầu nói, theo hợp đồng đã viết, nhất định phải thanh toán hết một lần. Nếu không là vi phạm hợp đồng, các ông phải trả thêm phần phạm hợp Bịnh, ngay nói, đồng toán lần. Nếu đồng, ông tiền đồng. tần nam lập tức ngồi góp tôi tôi, tôi trả viết, một trả một trăm vi vi để lấy là lập ra đầu đã xem u ố n g ghế. x ra hôm nay tôi đến không đúng lúc nhìn thấy tần nam dường như không khỏe chủ nhà nói thế này đi tôi sẽ nuôi thêm thời gian bảy ngày cho các ông bảy ngày sau các ông phải thanh toán hết cho tôi nếu không chúng ta hẹn gặp lại nhau ở tòa chủ nhà vừa đi lại có một tốp người nữa đến trụ sở tập đoàn nhà hiên Những、người h ữ n n g này đến Thần Nam làm đây? gì của ả m thấy huyết tăng nhất tin tới. thay nghe h bây Điều áp vọng. giờ Vì đổi người sợ sự là có c tập đoàn Nhã Hiền, Ngân hàng Sở Bắc tài ạ m muốn thời quyết tư triệu, tra, thu tập định hủy cho hồi khoản、bay. người Người điều đầu vay. đến đ vốn của bỏ o n t à chính hoàn vũ tới bảo chúng ta trả bọn họ một ư ơ i triệu chi phí tài vụ mà tập đoàn nhã h i ề n nợ còn có công ty trung chính đã ký thỏa thuận với tập đoàn nhã h i ề n vốn dĩ tối qua sẽ thanh toán nhưng vì thay đổi chủ sở hữu nên đã vi phạm hợp đồng yêu cầu chúng ta bồi thường tiền vi phạm là năm triệu tập đoàn phi long vừa gửi thư nói rằng muốn rút một tỷ tiền đầu tư tin tức thay nhau đưa tới khiến cho sắc mặt người nhà họ tần đều trở nên sắm xịt chuyện này là thế nào tần nam tức giận hết lớn ai có thể nói cho tôi biết không vốn tưởng rằng tiếp nhận tập đoàn nhã hiên thì cả nhà họ tần đều sẽ được hưởng không ít lợi lộc nhưng không ngờ rằng đây hoàn toàn là cục diện hỗn loạn liên tiếp những món nợ kéo đến khiến tay tần nam run lời bẫy lúc này bên dưới tòa nhà trụ sở nhã hiên lại có một nhóm công nhân xây dựng khác kéo tới la hét những người kêu lại tới làm gì thế tần nam bị dọa sợ những người đó đều là công nhân xây dựng dự án vườn sinh thái ở vùng ngoại ô của tập đoàn nhã hiên vì không xoay được vốn trong giai đoạn đầu nên lâm nhã hiên đã đồng ý với họ ba tháng sau sẽ thanh toán hết tiền giai đoạn đầu một lần vốn dĩ là tối qua sẽ trả tiền cho họ nhưng vì thay đổi chủ sở hữu nên chuyện này đã bị hoãn lại t ầ n yến lập tức điều tra rõ hết sự việc nếu là tiền công trình mà lâm nhã hiên nợ vậy thì để bọn họ tìm lâm nhã hiên mà đòi chứ tần nam nghĩ lại thấy dùng mình đối mặt với những khoản nợ kia tần nam lừa gạt một chút còn có thể chậm trễ được mấy ngày nhưng những công nhân này đều không có tiền nếu cụ ta không trả thì bọn họ sẽ liều mạng với cụ ta mọi người tần nam đưa người nhà họ tần xuống dưới nói với những công nhân kia người nợ tiền công trình của các cậu là lâm nhã hiên không liên quan đến chúng tôi các cậu phải đi tìm lâm nhã hiên chứ nói vậy người đại diện đám công nhân lập tức phản bác chuyện này không liên quan đến cô lâm nhã hiên chương hai t r ư ơ i mốt khôi phục lại thân phận người nhà họ đường các ông đừng lừa gạt chúng tôi không hiểu pháp luật của hoa hạ các ông đã tiếp nhận tập đoàn nhã hiên thì là ông chủ của công ty này tiền công trình của chúng tôi là do các ông trả nếu như các ông bị nợ hôm nay chúng tôi sẽ chặn ở đây ai cũng đừng hòng rời đi trả tiền trả tiền tâm trạng của những công nhân xây dựng hết sức kích động tiếng hét càng ngày càng lớn những người qua đường gần đó cũng bị thu hút sự chú ý ông à, không thể để bọn họ tiếp tục làm loạn như thế được vẻ mặt của ngô tâm yu lo lắng nói nếu không giải quyết ổn thỏa chuyện này sẽ gây phiền phức lớn danh tiếng của công ty tần thị chúng ta cũng sẽ bị tổn hại vậy phải làm thế nào đây thần nam bắt đầu cảm thấy bế tắc ngô tâm yu thở dài nói hỏi bọn họ trước xem tiền công là bao nhiêu nếu không nhiều thì chúng ta sẽ ứng trước cho họ thời gian đối đầu càng lâu thì chúng ta càng bất lợi chỉ có thể làm như vậy thôi tần nam gật đầu sau đó hỏi những công nhân kia tiền công của các cậu là bao nhiêu còn năm triệu nữa đại diện đám công nhân đưa một tờ hóa đơn cho tần nam và nói đây đây chính là bằng chứng lúc trước cô lâm đã hẹn với chúng tôi giấy trắng mực đen rõ ràng năm triệu tần nam lại cảm thấy đau lòng từ khi tiếp nhận tập đoàn nhã hiên một đồng còn chưa lấy được mà đã phải bỏ ra năm triệu tệ tần nam cảm thấy trái tim mình như đang dì máu may mà năm triệu cũng không phải con số mà công ty tần thị không lấy ra được sau khi thanh toán tiền công xong những công nhân xây dựng mới đồng ý rời đi sau một trận náo loạn cả tập đoàn nhã hiên rộng lớn chỉ còn lại mấy người nhà họ tần đơn độc do phần lớn nhân viên đã nghỉ việc tập thể nên tập đoàn nhã hiên cũng lập tức dừng vận hành bình thường biết được tin này ngoài những công ty đã tới trước đó còn có rất nhiều doanh nhân lần lượt gọi điện thoại tới yêu cầu dừng quan hệ hợp tác với tập đoàn nhã hiên chúng tôi chỉ quen tổng giám đốc lâm nếu tổng giám đốc lâm đã không ở đây thì hợp tác cũng không cần thiết phải tiếp tục nữa trong điện thoại t ầ n y ế n đều ra sức níu kéo mỗi doanh nhân nhưng bọn họ cơ bản đã biểu đạt thái độ như vậy bố mẹ con cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ lúc này trương hạo lại bắt đầu phân tích mọi người suy nghĩ cẩn thận mà xem tập đoàn nhã hiên có giá trị hơn hai tỷ mà lâm nhã hiên cũng cam tâm tình nguyện n h ư ờ n g cho chúng ta chỉ vì muốn chúng ta cứu ngục h ẳ n sao trương hạo ý của con là gì thần nam hỏi con cảm thấy đây là một cái bẫy do lâm nhã hiên tạo ra trương hạo ra vẻ bày mưu tinh kế tập đoàn nhã hiên trông có vẻ tương lai tươi sáng rất có triển vọng nhưng thực ra lại vô cùng hỗn loạn lâm nhã hiên đã sớm không thể thanh toán được những khoản nợ này nữa đúng vào lúc này mục hàn lại đắc tội với nhà họ đường nó liền thuận nước đẩy thuyền đẩy mớ rắc rối này sang cho chúng ta không sai ngô tâm hữu vội và ngật đầu nhất định là như vậy t ầ n nam cũng nói con danh lâm nhã hiên này thật lắm n ư u mô nhưng rõ ràng là chúng ta đã cương fm nhã hiên phải giao ra tập đoàn nhã hiên mà diệp trí văn ở bên cạnh nói lời này của diệp trí văn khiến tần nam và ngô tâm hữu lập tức trở nên lung túng dẫu sao đây cũng là sự thật trí văn cháu còn trẻ cháu làm binh sĩ ở chiến trường không hiểu được xã hội này lòng người hiểm ác trương hạo lại phát huy sở trường của người làm trong cơ quan nhà nước vô hình hóa giải sự ngượng ngùng trong lòng tần nam và ngô tâm yêu chúng ta nhìn người không chỉ nhìn bề ngoài được qua chuyện này chúng ta đã nhận định rõ rốt cuộc lâm nhã hiên là người như thế nào đúng thế lưu minh tương cũng bất mãn nói trí văn anh sao thế gần đây luôn nói giúp cho mấy người mục hàn anh thấy mọi người vẫn nên đối xử tốt với mấy người mục hàn thì hơn khuôn mặt diệp trí văn đầy vẻ bất lực rõ ràng hắn biết được thân phận thực của mục hàn nhưng lại không thể nói ra được dẫu sao cũng đều là người một nhà ai là người một nhà với cậu ta chứ lưu minh tương hử một tiếng trương hạo vậy bây giờ chúng ta phải làm sao tần nam lại hỏi trương hạo đã mất năm triệu rồi sau đó còn có không ít công ty xếp hàng đến đòi nợ tính hết vào e rằng phải trả hơn một trăm triệu bây giờ tần nam đang nghĩ làm sao để vứt bỏ tập đoàn nhã hiên thật ra chuyện này cũng không khó xử lý trương hạo suy nghĩ nói chúng ta bảo lâm nhã hiên quay về nắm giữ tập đoàn nhã hiên vậy thì những khoản nợ đó tự nhiên sẽ thuộc về lâm nhã hiên nói thì dễ lưu minh tương nghĩ môi bác cả không phải bác đã quên rồi đầy chứ sáng nay chúng ta vừa mới gạch bỏ tên của cả nhà lâm nhã hiên ra khỏi gia phả nhà họ tần đúng thế thần nam cũng ra vẻ buồn rầu trong lòng cực kỳ hối hận cái này thì đơn giản trương hạo cười nói chúng ta có thể thông báo cho đám người lâm nhã hiên khôi phục lại thân phận người nhà họ tần cho bọn họ thế không phải là xong rồi sao bọn họ có thể tiếp nhận sao lưu minh tương nửa tin nửa ngờ nhất định có thể trương hạo cười nói mọi người nghĩ đi cả nhà lâm nhã hiên vừa bị gạch khỏi gia phả trong lòng đang đau buồn đúng vào lúc này chúng ta lại nói với họ có thể khôi phục lại gia phả cho bọn họ trong lòng bọn họ còn không phải vui mừng mà đến tạ ơn chúng ta hay sao chúng ta lại thuận nước đẩy thuyền ra điều kiện với họ để lâm nhã hiên quay lại nắm giữ tập đoàn nhã hiên chắc chắn họ sẽ răm rắp nghe theo sao mà từ chối được chứ ồ đúng thật là như thế vương binh lập tức vỗ tay tán thưởng anh d ễ cả chiêu này của anh thật cao tay không hổ danh là người trong cơ quan nhà nước tôi nghĩ rằng phương án này cũng ổn tần nam gật đầu nói mặc dù nói chuyện này hơi nực cười nhưng để nhà họ tần chúng ta không bị tổn hại lớn cũng chỉ có thể làm như vậy tôi phải nhanh chóng gọi điện cho con danh lâm nhã hiên